bốn trăm linh một đụng kiếm đảm cứ như vậy thiên việt quốc bài d à n h phía trên sáu người xem như gom đủ ba khỏa kiếm đảm nhưng là còn có cái khác mười chín người đâu mặc phong bạch trong lòng thở dài một tiếng sắc mặt có chút âm trầm hỏi còn có người một mình trù đủ ba khỏa kiếm đảm sao lời vừa nói ra đám người nhìn lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngay cả vương giác tôn tiểu đao đám người đều không có thu hoạch được ba khỏa kiếm đảm những người khác có thể thu được bà khỏa sao chính tại mọi người xem chừng nhau thời điểm một cái gầy gò thanh niên đi ra phía trước hắn sờ lên đầu của mình nói ta gọp đủ bà khỏa kiếm đảm thượng s o n g ngươi thế mà gọp đủ bà khỏa kiếm đảm có người kinh hô hơi nghi hoặc một chút thượng s o n g thật thà cười một tiếng nói vận khí ta tốt đi truyền tống vào đi thời điểm vừa v ậ n tại một mảnh kiếm linh tương đối mà nói nhiều hơn một chút địa phương hơn nữa về sau vẫn không có đụng phải bách độc tông người cho nên một mực tìm bảy ngày mới tìm được ba khỏa kiếm đảm thì ra là như vậy đám người cũng không thể không cảm thán thượng s o n g vận khí tốt nhìn còn có một người thu được ba khỏa mặc phong bạch sắc mặt hơi dễ nhìn một chút sau đó nhìn về phía những người khác đường phong nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng sờ lỗ múi một cái cũng đi ra phía trước mặc dĩnh nhìn thấy đường phong tiến lên không khỏi đại hỉ hỏi m ộ c huynh ngươi cũng thu được ba khỏa kiếm đảm đường phong mỉm cười nói xem như thế đi được ta liền biết m ộ c huynh nhất định có thể lụng đủ ha ha mặc dĩnh cười to mà vương g i á c mấy người cũng lộ ra vui mừng những người khác nhìn lấy đường phong cũng lộ ra vẻ hâm mộ chỉ có hai người ngoại lệ cái kia chính là trương minh thông cùng triệu quân hai người nhìn thấy đường phong thế mà đều gọp đủ ba khỏa kiếm đảm trong lòng không khỏi một trận khó chịu ừ thực sự là gặp vận may trong lòng hai người đều không khỏi nghĩ đến mặc phong bạch sắc mặt lại hơi khá hơn một chút nhìn về phía đám người nửa ngày hỏi vẫn chưa có người nào gọp đủ ba k h ỏ a sao đám người liếc nhìn nhau nhưng không có người đi ra hiển nhiên không có người đi ra vậy dạng này đi các ngươi có thu hoạch được kiếm đảm nhưng không đủ lẫn nhau mua một chút vì làm một cái hai cái cũng không có tác dụng gì ngược lại lãng phí không bằng lẫn nhau gom góp một chút để người nhiều hơn tiến vào m c phong bạch đề nghị được b ệ hạ nói không sai phong minh ta vừa rồi nhìn ngươi nói có một k h ỏ a không bằng cho ta đi ta lấy hát thiên đế quốc cho ra giá cả hai vạn nguyên thạch một k h ỏ a thu mua thế nào lập tức liền có người nói chuyện trương h i n h ngươi xem ta tu vi so ngươi cao hơn một tia người kiếm đảm còn không bằng cho ta đâu ta cũng ra hai vạn nguyên thạch một k h ỏ a thế nào người kia chỗ nào đồng ý dễ dàng buông tha ngược lại mở miệng muốn mua kiếm của đối phương gan không chỉ có hai người này như thế những người khác cũng giống vậy những cái kia đạt được một k h ỏ a thậm chí hai k h ỏ a cũng không nguyện ý từ bỏ kiếm trong tay gan đều muốn từ những người khác trong tay thu hoạch được kiếm đảm để cho mình có thể đi vào thái thượng kiếm cung chủ cung dù sao thái thượng kiếm cung chủ cung rất có thể có đại cơ duyên ai cũng muốn tiến vào ai muốn dễ dàng buông tha đám người ồn ào nhưng trong lúc nhất thời căn bản không có hiệu quả ta nói ngươi giữ lại một k h ỏ a kiếm đảm căn bản không có tác dụng gì làm gì không có người lớn tiếng nói ta một k h ỏ a vô dụng hai ngươi k h ỏ a liền hữu dụng ta chính là không ngươi muốn tiến vào ta cũng muốn tiến vào có chút thậm chí nhao nhao ra hỏa khí mùi thuốc súng càng ngày càng đậm mặc phong bạch sắc mặt càng ngày càng khó coi tốt đột nhiên mặc phong bạch hai tay vung lên d â y một tiếng trên sân mới chậm dại an tính lại các ngươi dạng này ai đều không cho ai cũng thu thập không đủ ta biết các ngươi có người ôm l ò n g chờ may mắn bên trong muôn hướng hắn quốc gia của hắn thiên tài nhưng ta nói cho các ngươi biết cái kia một quốc gia thế hệ trẻ tuổi người có rất nhiều không có cái nào một quốc hội ngại kiếm đảm nhiều ai cũng hận không thể đem những quốc gia khác kiếm đảm thu mua tới để cho b u ồ n quốc người nhiều hơn tiến vào cho nên các ngươi muốn từ quốc gia khác trong tay thu mua là không thể nào hiện tại duy nhất có thể làm cho nhiều người hơn tiến vào phương pháp chỉ có b u ồ n quốc ở giữa lẫn nhau đụng như vậy đi giá cả chính các ngươi định ai nguyện ý liền mau chóng ta vẫn là câu nói kia các ngươi giữ lại một k h ỏ a hai k h ỏ a không có ích lợi gì đến quốc gia khác mua là không thể nào nhìn thấy tình hình như vậy mạc phong bạch cũng đành chịu chỉ có thể áp dụng dạng này điều hòa biện pháp dù sao kiếm đảm là cá nhân hắn cũng không thể ép buộc ai nhất định phải cho ai ta ra ba vạn nguyên thạch thu mua một k h ỏ a ta đã có hai k h ỏ a lại có một k h ỏ a là được rồi một cái vóc người hùng tráng đại hán khôi ngô kêu lên nhưng hiện trường đám người lẫn nhau quan sát vẫn không có ai trước lấy ra người đều có tư tâm có ít người thậm chí nghĩ ngươi không cho ta ta cũng không cho ngươi coi như lãng phí cũng không thể tiện nghi ngươi cho nên trong lúc nhất thời ý ly hải nguyên không người nói chuyện vị huynh đệ kia ta chỗ này còn có một k h ỏ a đúng lúc này một thanh âm đột ngột vang lên trong lòng mọi người chấn động đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại một phong có người phát ra thấp giọng hô cái thanh âm này dĩ nhiên chính là đường phong phát ra cái kia dáng người hùng tráng thanh niên lập tức đại hỉ hướng đường phong đi tới nói một huynh ngươi cho ta vậy chính ngươi còn có đủ hay không đường phong cười một tiếng nói vận khí ta tương đối tốt may mắn có nhiều mấy khoả được thanh niên hùng tráng đi tới tay khẽ động xuất hiện một túi nguyên thạch nói một huynh đã nói xong ba vạn khối nguyên thạch thu mua một khoả đây là ba vạn khối nguyên thạch ngươi hảo hảo thu về nói xong đem cái này t ú i nguyên thạch đưa cho đường phong đường phong cười một tiếng không có chối tử thu nguyên thạch dù sao kiếm đảm với hắn mà nói có thể tăng cao tu vi gọi đường phong cứ như vậy đưa cho đây không phải là rất q u e n người đường phong cũng không có tốt như vậy bất quá lúc này đường phong trong không gian giới chỉ còn có một trăm sáu mươi k h ỏ a tả hữu kiếm đảm xuất ra mấy k h ỏ a đi ra vẫn là không có quan hệ gì tiếp nhận nguyên thạch đem kiếm đảm giao cho thanh niên hùng tráng thanh niên hùng tráng mừng rỡ tiếp nhận kiếm đảm không ngừng đối với đường phong ngỏ ý cảm ơn một huynh một huynh vừa rồi nghe ngươi nói may mắn nhiều thu được mấy khoả đây là nói ngươi còn có nhiều sao ta cũng hướng ngươi một khoả thế nào lập tức lại có một thanh niên một mặt ý cười hướng về đường phong đi tới một huynh ta hướng hai ngươi khoả a ta cũng phải lập tức từng cái thanh niên con mắt sáng lên từng cái hướng về đường phong đi tới trong miệng một huynh d é o lên không ngừng một bên mặc phong bạch mặc dĩnh âu dương vũ vương g i á c đám người có chút ngẩn người lúc đầu bọn hắn coi là đường phong cũng chỉ là chiếm được ba khỏa kiếm đảm mà thôi không nghĩ tới đường phong lại còn có bao nhiêu đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n lập tức mặc dĩnh kêu lên chư vị chư vị trước chờ một chút các ngươi không nên góp các ngươi vội như vậy một huynh mặc dù có cũng không biết cho người nào bị mạc dĩnh như thế vừa gọi mọi người mới hơi t ỉ n h táo một chút không tiếp tục gọi sau đó đem đường phong làm thành một vòng một mặt khao khát nhìn lấy đường phong chương 402, t r m ư ờ i vạn khối nguyên thạch một khỏa một huynh không bằng n g ư ờ i theo tu vi mạnh yếu sắp xếp thứ tự trước sau đi dù sao tại thái thượng kiếm cung chủ cung vẫn là có nguy hiểm tu vi càng cao chiến lược càng mạnh sau khi tiến vào mới có thể đạt được cơ duyên một người trẻ tuổi đề nghị không cần phải nói hán tại mọi người bên trong tu vi tính mạnh lập tức có người liền bất mãn kêu lên họ lưu ngươi có ý tứ gì tu vi mạnh một chút rất đáng gờm sao phải biết tại thái thượng kiếm cung chủ cung vận khí cũng rất trọng yếu có chút tu vi mạnh chết như thế nào cũng không biết mà có chút tu vi yếu phản mà thu được cơ duyên to lớn ngươi không biết sao họ thạch ngươi có ý tứ gì không phục có đúng không lời không phục đến chiến một trận a lúc trước cái kêu người nhất thời giận dữ tới thì tới sợ ngươi a lập tức trang diện lại loạn cả lên các vị đường phong cười khổ đột nhiên vung tay lên đường phong vung tay lên vừa lên tiếng trên sân lại lập tức yên tĩnh trở lại đường phong nhìn về phía đám người mỉm cười nói đường phong may mắn lần này còn thừa lại mười mấy khỏa tin tưởng cho các ngươi chư vị chịu được một chút còn tạm được cho nên chư vị không cần đoạt một huynh quả nhiên lợi hại lại còn có còn dư lại cái gì cái gì còn thừa lại mười mấy k h ỏ a một thanh niên tại đường phong nói ra về sau lập tức liền thốt ra một chuỗi mông ngựa nhưng vô mông ngựa đến một nửa lập tức phản ứng lại không sai đường phong nói là còn thừa mười mấy k h ỏ a mười mấy k h ỏ a cho nên lập tức hắn liền ngây ngẩn cả người nói chuyện đều lắp ba lắp bắp không chỉ có là hắn ngay cả những người khác còn có m ặ c dĩnh vương giác âu dương vũ thậm chí là mạc phong bạch cũng ngây ngẩn cả người từng cái chừng trong mắt nhìn lấy đường phong mộ huynh người mới vừa rồi là nói còn có mười mấy khỏa kiếm đảm mặc dính chừng trong mắt nuốt ngụm nước bọn có chút khó tin hỏi ừ chính là lần này cũng là vận khí tốt đường phong mỉm cười nói ha ha tốt ta biết mộ huynh chính là n g ú t trời kỳ tài thường nhân khó mà so sánh vương giác đi tới cười to nói một huynh quả thật tuyệt thế thiên tài à một huynh ta gọi lưỡi đa hổ h ư ớ n g ngươi một k h ỏ a kiếm đảm một thanh niên dẫn theo một túi nguyên thạch cười ha ha đi tới đường phong không có khách khí trong tay xuất hiện một k h ỏ a kiếm đảm đưa cho người thanh niên này sau đó tiếp nhận hắn nguyên thạch thu vào người thanh niên kia tiếp nhận kiếm đảm về sau mừng rỡ hướng đi một bên một huynh ta muốn mua hai k h ỏ a ta cũng phải từng cái thanh niên xuất ra từng túi nguyên thạch kêu lên ba vạn khối nguyên thạch một k h ỏ a mặc dù giá cả rất cao nhưng những cái này thanh niên đều là tuyệt đỉnh thiên tài tu vi cao thâm những cái này nguyên thạch vẫn có thể lấy ra từng cái thanh niên cầm nguyên thạch từ đường phong nơi này đi kiếm đảm từng cái không có chút nào đau lòng ngược lại vui vẻ ra mặt lúc đầu có mười bảy cái thanh niên không có gom gót nhưng trong đó sáu người bởi vì tu vi quá thấp một k h ỏ a kiếm đảm đều không có đương nhiên đường phong sẽ không chức cho bọn hắn những người khác chỉ cần có một k h ỏ a kiếm đảm đường phong đều cho bọn hắn trước sau đường phong lấy ra mười bốn k h ỏ a kiếm đảm cái này khiến mạc phong bạch đám người khiếp sợ đồng thời cũng là đại hỷ đặc biệt là mạc phong bạch vuốt vuốt râu rịa trên mặt cuối cùng có điểm tiếu dung cuối cùng trừ này sáu cái một k h ỏ a cũng không có thanh niên những người khác phần lớn đều gặp đủ đương nhiên m u ố n trừ hết hai người cái kia chính là trương minh thông cùng triệu quân lúc này hai người đứng ở một bên chớ mắt nhìn đường phong ht tp h ế lúc này trong lòng hai người là cực độ phức tạp trước đó bọn hắn xem thường đường phong cùng đường phong có h ò a án hiện tại gọi hai người bọn họ đi lên cầu đường phong thật sự là khó mà mở miệng a nhưng là thái thượng kiếm cung chủ cung việc quan hệ cá nhân võ đạo cơ duyên a cái này là bực nào chuyện trọng yếu như thế nào mặt mũi có thể so sánh cho nên nhìn lấy đường phong một k h ỏ a lại một k h ỏ a kiếm đảm xuất ra hai người liếc nhau một cái cắn răng một cái hướng về đường phong đi tới đầu tiên mở miệng chính là triệu quân hắn liền ôm quyền nói một huynh ta cũng muốn hai k h ỏ a kiếm đảm không biết còn có hay không có chỉ còn lại cuối cùng bốn k h ỏ a đường phong tùy ý l ư ờ m triệu quân một chút nói nghe đường phong nói như vậy triệu quân đại hỉ vội vàng xuất ra một túi nguyên thạch nhìn lấy đường phong nói cái kia một h ì n h ta muốn mua hai k h ỏ a mà một bên trương minh thông cũng liền bận b i ể u xuất ra một túi nguyên thạch chớ mắt nhìn đường phong đường phong cười một tiếng nói ta là còn thừa lại bốn k h ỏ a nhưng người nào nói muốn cho các ngươi triệu quân cùng trương minh thông hai người nghe lời ấy sắc mặt đồng thời biến đổi tiếp đó triệu quân trên mặt miễn cưỡng gạt ra một chút tiếu dung nói m ộ c huynh trước kia là ta có mắt không trỏng đắc tội m ộ c huynh ta ở chỗ này hướng m ộ c đạo xin lỗi còn mời m ộ c huynh tha thứ ta cũng vậy trước kia không biết m ộ c huynh chính là tuyệt thế thiên tài mới nhiều có đắc tội nếu là biết m ộ c huynh là bậc này tư chất ngút trời coi như lại cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám à. trương minh thông cũng ôm quyền nói vì có thể tiến thái thượng kiếm cung chủ cung hai người cũng là không đếm x ỉ a đến một bên hắn hắn người trẻ tuổi nhìn lấy từng cái lộ ra khinh bị biểu lộ hai người này lấy trước như vậy đắc tội đường phòng hiện tại lại đụng lên đến muốn kiếm đảm thật là đủ không biết xấu hổ đường phong khỏe miệng khẽ nở nụ cười cho phép nói cho các người cũng được mười vạn khối nguyên thạch một khỏa, cầm nguyên thạch tới đi cái gì mười vạn khối một khỏa? triệu quân cùng trương minh thông kinh hãi không khỏi cất cao thanh âm triệu quân sắc mặt lúc trắng lúc xanh lớn tiếng nói người rõ ràng cho bọn họ đều là ba vạn khối nguyên thạch một khỏa vì cái gì chúng ta liền muốn mười vạn khối làm sao không muốn a không muốn coi như xong đường phong cười một tiếng không tiếp tục để ý tới hai người bọn họ mười vạn khối nguyên thạch ta đi quốc gia khác mua ta cũng không tin mua không được triệu quân gầm thét liền đi ra ngoài ẩm đúng lúc này đại địa một trận chấn động nơi xa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm tiếng chuyện gì xảy ra có người kinh hô ẩm ẩm lúc này đại trận liên tục chấn động phía ngoài tiếng oanh minh kịch liệt hơn đi đi ra xem một chút đi đầu mặc phong bạch đi ra lều vải bay lên bầu trời những người khác cũng theo sát phía sau đi ra lều vải đường phong ra lều trại cũng đẳng không mà lên bay lên bầu trời bay lên không c h u n g về sau đường phong hướng về nguồn thanh âm nhìn lại đó là kiếm cung phân cung phía lối vào có người kêu lên lúc này trên bầu trời không chỉ có là bọn hắn đế quốc khác người của thế lực khác cũng nhao nhao đằng không mà lên lập vào hư không xa nhìn phương xa thanh âm nơi phát ra ở phía trước tòa kia thạch thành hậu phương chính là kiếm cung cửa vào cái kia mấy tòa sơn khâu bên trên lúc này chỗ nào quang mang chất rượu một đạo kiếm khí ngút trời Dầm dầm. theo chấn động không ngừng vùng không gian kia thế mà đã n ứ t ra từng đạo từng đạo lỗ hổng xuyên thấu qua lỗ hổng thế mà có từng mảnh từng mảnh hình ảnh vút qua cái kia lại là một cái thế giới xuyên thấu qua lỗ hổng thế mà thấy được một cái thế giới đó là kiếm cung phân cung tiếp lấy có người kêu to nhận ra thế giới kia cuối cùng là địa phương nào đường phong cẩn thận phân biệt thực sự nhận ra vậy thì thật là kiếm cung phân cung tiểu thế giới kia bốn trăm lẻ ba kiếm cung phân cung sụp đổ xuyên thấu qua những cái kia lỗ hổng thế mà thấy được kiếm cung phân cung tiểu thế giới thực sự là không thể tưởng tượng nổi tại dĩ vãng cũng không có có xảy ra chuyện như vậy càng làm cho người ta khiếp sợ là xuyên thấu qua những cái kia lỗ hổng thế mà thấy được kiếm cung phân cung tại sụp đổ mơ hồ có thể trông thấy kiếm cung trong phân cung mây đen tràn ngập hắc khí lượn lờ trên bầu trời khắp nơi đều là xanh đen vết nước không gian có nhiều chỗ đã trải qua sập chìm h á m b ả o trực tiếp bị vết nước không gian cắn nuốt hết rất rõ ràng kiếm cung phân cung muốn sụp đổ trên sân đám người từng cái khiếp sợ nhìn lấy bao quát những cái kia lao bối nhân vật chuyện gì xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lần này là một lần cuối cùng tiến vào kiếm cung phân cung sao có cái lao bối nhân vật kêu to rất có thể mở ra mấy vạn năm thái thượng kiếm cung phân cung rốt c ụ c chung kết cũng có người cảm thán dầm dầm dầm đại địa chấn động kiếm khí ngút trời trong không gian lỗ hổng càng ngày càng nhiều càng thấy rõ ràng kiếm cung phân cung thực sự tại sụp đổ lại càng ngày càng mãnh liệt mảng lớn mảng lớn thổ địa bị thôn phệ rơi tiến vào vĩnh hàng vết nước không gian bên trong a đó là cái gì đúng lúc này mọi người thấy tại kiếm cung trong phân cung có một đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời cuối cùng vọt vào vết nước không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa ẩm theo luồng kiếm khí màu đen kia biến mất không gian buộc phát ra một tiếng nổ ầm ẩm mà ở cái kia cửa vào lúc đầu có mấy tòa gò núi khắc đầy trận văn lúc này cũng đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh oanh một tiếng nổ tung lên gò núi bạo tạc cái kia đạo trùng tiêu kiếm khí theo đó tiêu thất vô tung theo kiếm khí biến mất trong không gian lỗ hổng cũng từng cái biến mất không gặp sau đó phiến tiên h địa này cũng bình tĩnh trở lại hảo giống cái gì cũng không có phát sinh nhưng là ai đều biết xảy ra đại sự kiếm cung phân cung thế mà sụp đổ cái kia ba mươi năm sau há không phải là không thể tiến vào kiếm cung phân cung thu hoạch được kiếm đảm không có kiếm đảm cái kia có thế nào tiến vào kiếm cung chủ cung có lẽ nói không chỉ có là vân đông khu vực như thế khu vực khắc kiếm cung phân cung phải chăng cũng là như thế đâu trên sân rất nhiều lao bối nhân vật đều là linh biến cảnh cường giả lúc này đều sắc mặt rất ngưng trọng ta truyền âm cho hoàng huynh hỏi một chút tin tức tại h á c thiên đế quốc trên lều không cái kia cái đại hán trung niên cũng chính là h á c thiên đế quốc giang sơn vương phát ra một đạo truyền âm ngọc phủ hỏi thăm một chút tin tức đi thôi m ặ c phong bạch c a o mày bay trở về lều vải những người khác cũng nhất nhất bay trở về lều vải nhưng mọi người đều tâm sự nặng nề đều đang suy đoán lần này cuối cùng là chuyện gì xảy ra là chuyện tốt hay chuyện xấu đương nhiên bọn hắn lo lắng nhất vẫn lo lắng có ảnh hưởng hay không đến kiếm c u n g chủ c u n g chi hành đây mới là trọng điểm trong đó nhưng không thấy trương minh thông cùng triệu quân muốn đến là tìm những quốc gia khác người đi mua kiếm đảm đám người cũng không tâm tư muốn những thứ này đều đang nghị luận muốn biết xảy ra chuyện gì trước đó tại kiếm cung phân cung ra đến đến trước kiếm cung phân cung cũng bắt đầu chấn động quả nhiên là muốn hỏng mất dấu hiệu không sai khi đó ta còn tưởng rằng chỉ là đã đến giờ về sau xuất hiện gì tượng đây không biết là tốt hay xấu sẽ không liền thái thượng kiếm cung chủ cung đô sụp đổ đi một chút đang nghị luận đang suy đoán đường phong cũng c a o mày cảm thấy rất không bình thường không sẽ cùng kiếm tia huyệt có quan hệ đi c ta còn ở bên trong đạt được một t h a n h xanh đen tiểu kiếm đây đường phong cũng đang suy đoán sau đó lắc đầu hẳn là sẽ không một cái kiếm h u y ệ t một t h a n h tiểu kiếm mà thôi như thế nào lại gây nên một cái tiểu thế giới sụp đổ có tin tức chính tại mọi người nghị luận thời điểm mạc phong bạch đột nhiên tiếp vào một đạo truyền âm là giang sơn vương truyền tới nghe nói là h á c thiên đ ế quốc hoàng đế bậy hạ tin tức truyền đến mạc phong bạch nói sau đó quét qua truyền âm ngọc p h ù nội dung quét qua về sau mạc phong bạch ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc những người khác từng cái nhìn lấy chờ đợi lấy mạc phong bạch tin tức mạc phong bạch trong mắt lóe ra chấn kinh c h i sắc nói theo hát thiên đế quốc hoàng đế bệ hạ tin tức truyền đến lần này không chỉ có là vân đông khu vực kiếm cung phân cung hằng mất ngay cả vân bắc vân tây vân nam vân trung bốn cái khu vực kiếm cung phân cung đều hằng mất về phần cái khác đại châu tạm thời còn không biết mạc phong bạch một lời để trên sân lâm vào trong lúc khiếp sợ không chỉ có vân đông bên này thậm chí ngay cả khu vực khác kiếm cung phân cung đô hòng mất điều này có ý vị gì thực sự để cho người ta chấn kinh đường phong giật mình xem ra thực cùng kiếm huyệt không có quan hệ gì cùng hắn lấy được chuôi tiểu kiếm này cũng không có quan hệ gì yên tĩnh một chút mạc phong bạch vung tay lên trên sân lại yên tĩnh trở lại sau đó mạc phong bạch lại mở miệng nói còn nữa theo hát thiên đế quốc thông huyền cảnh đại năng phỏng đoán lần này thái thượng kiếm cung chủ cung sẽ không có sự tình nhưng rất có thể là thái thượng kiếm cung một lần cuối cùng xuất thế rất có thể thái thượng kiếm cung chủ cung đem cơ duyên ra hết cái gì cơ duyên ra hết câu nói này mới thật sự là để những người tuổi trẻ này khiếp sợ lời nói cơ duyên ra hết ý tứ chính là thái thượng kiếm cung lúc trước lưu lại tất cả truyền thừa bảo vật muốn một lần duy nhất xuất hiện cái này là bực nào cơ duyên trái tim tất cả mọi người bên trong đều lửa nóng mà cái kia sau cái không có kiếm đảm người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng bởi vì bọn hắn không có kiếm đảm và không được chủ cung không khỏi bọn hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong bởi vì lúc trước bọn hắn nghe đường phong nói qua còn có bốn khỏa còn lại một huynh một huynh ngươi không phải còn có bốn k h ỏ a kiếm đảm sao ta nguyện ý mua ba k h ỏ a ba k h ỏ a kiếm đảm ta nguyện ý ra mười vạn khối nguyên thạch một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên phản ứng nhanh nhất vội vàng hướng đường phong đi đến chờ một chút ngươi tránh ra cho ta ngươi tu vi thấp như vậy mua kiếm đảm làm gì m ù a huynh m u ố n cũng cần phải trước cho ta một cái khác gấp cũng lao đến bốn người khác thấy thế cũng nhao nhao bu lại vừa nghe đến cơ duyên ra hết bọn hắn điên rồi chư ũ n mạng, n g liều dự đ ị hao hết nguyên thạch, cũng cần mua kiếm nguyên cũng cần đảm.、Chư、vị các ngươi yên tĩnh một chút có một câu nói tốt cơ duyên thường thường nương theo lấy phong hiểm lần này cơ duyên ra hết cũng chỉ là phỏng đoán hơn nữa liền xem như thực sự cũng có thể là phong hiểm so dĩ vãng lớn hơn có cái thiên việt quốc lao thần mở miệng khuyên nhủ nhưng không có người nghe lọt t h ư n g đôi mắt c h ơ mắt nhìn đường phong đường phong thật sự có chút bó tay rồi Kiếm đảm với hắn mà nói có thể tăng cao tu vi hắn cũng không muốn ra quá nhiều còn có tô huy sự tình đoan chừng cũng phải bỏ ra một chút kiếm đảm Bệnh. Bệnh. đúng lúc này hai bóng người nhanh chóng tiến nhập lều vải lại là trương minh thông cùng triệu quân hai người người hai người vừa tiến vào triệu quân liền kêu một huynh một huynh c h ậ m đã ta nguyện ý hoa mười vạn khối nguyên thạch một khỏa, mua ngươi kiếm đảm mười vạn khối một khỏa. lời vừa nói ra sáu người kia trong lòng kinh hãi sau đó miệng đầy đắng chát bọn hắn tu vi không cao tại thiên việt quốc năm mươi người bên trong xếp tại dựa vào sau cho nên mới liền một k h ỏ a kiếm đảm đều không có đạt được cho nên trên người nguyên thạch cũng không phải rất nhiều có thể có mấy trăm ngàn đã trải qua không tệ mười vạn khối một k h ỏ a bọn hắn mua không nổi a chương bốn trăm linh bốn khổ cực hai người tổ một huynh một huynh Ra ra Triệu hai hỏa, mua sai, không sai. khối không không Minh Thông người, kiếm vội nói, nguyện vạn xuống quân vàng Trương ý một đảm. cái này triệu quân cùng trương minh thông lung túng ngây ngẩn cả người không cần nghĩ cũng biết nhất định là mua không được lúc đầu mười vạn khối một quả tuyệt đối có thể mua được nhưng là bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện còn có thông huyền cảnh đại năng phỏng đoán cơ duyên sắp hết ra cái này khiến kiếm đảm chân quý tốc độ lại tăng lên một đoạn hán quốc gia như thế nào lại xuất kiếm gắn đâu nhất định là nội bộ tiêu hóa bọn hắn có thể mua được mới là lạ chứ ha ha cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài có nguyên thạch còn không bằng hướng quốc gia mình người mua dạng này cũng sẽ không tiện nghi ngoại nhân không phải triệu quân lúng túng cười nói ừ không sai có đạo lý bất quá bây giờ kiếm đảm lên giá hai mươi vạn khối một k h ỏ a các ngươi muốn hay không đường phong vẫn ung dung nói ra cái gì hai mươi vạn khối nguyên thạch ngươi? ngươi ngươi mới vừa rồi còn nói mười vạn khối triệu quân cùng trương minh thông đều ngẩn ra chỉ đường phong ngươi nửa ngày hoàn toàn nói không ra lời mới vừa rồi là vừa rồi bây giờ là bây giờ muốn hay không không quan tâm ta gả cho người khác đường phong cười lạnh nói ta triệu quân cùng trương minh thông sắc mặt hai người biến ảo chập trờn lúc trắng lúc xanh bọn hắn chỗ nào không biết đường phong là ở hố bọn hắn ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía bốn phương tám hướng bốn phía người đều một bức tự tiếu phi tiếu mặt nhìn lấy bọn hắn nói thật hai mươi vạn khối nguyên thạch một khỏa kiếm đảm liền xem như những người khác cũng có chút động t h â m nhưng là tập hợp đủ ba khỏa kiếm đảm người ai lại nguyện ý lấy ra đâu đều ôm lòng chờ may mắn bên trong vạn nhất tại thái thượng kiếm cung chủ cung ở bên trong lấy được cơ duyên đây tuyệt đối là mấy trăm ngàn nguyên thạch so sánh không bằng hơn nữa rất nhiều người đều là bởi vì đường phong mới gọp đủ cho nên căn bản không có khả năng thực sự sẽ có người bởi vì tâm động cầm kiếm gan đi ra cùng đường phong đối nghịch cho nên triệu quân cùng trương minh thông muốn mua kiếm đảm chỉ có đường phong nơi này、được. đã các ngươi không cần quên đi đường phong vung tay lên quay người liền đi ra ngoài chờ một chút chờ một chút ta mua ta mua triệu quân cắn răng kêu lên a muốn mua liền mua làm một cái nam nhân thoải mái nhanh một chút đường phong quát lớn lời này để triệu quân cùng trương minh thông hai người đều muốn khóc trong lòng hai người giống to cũng không phải n g ư ờ i mua nhất định chính là đứng đấy nói chuyện không lương đau đây chính là hai mươi vạn nguyên thạch một k h ỏ ả a đương nhiên lời này là tuyệt đối không dám nói ra miệng triệu quân bờ m ô i run rẩy nói đáng tiếc ta trên người bây giờ không có nhiều như vậy nguyên thạch có thể hay không trước thiếu một chút không được không có nguyên thạch lấy những vật khác thế chấp đi tỉ như linh khí nguyên phủ đang dược vật liệu luyện khí các loại đều có thể đường phong b i ể u m ô i nói t ố t a t ố t a ta mua hai k h ỏ a triệu quân vẻ mặt cầu xin từ không gian giới chỉ xuất ra một cái dương lớn nói nơi này là hai mươi sáu vạn nguyên thạch còn dư lại lấy những vật khác thế chấp tiếp đó xuất ra từng kiện từng kiện linh khí mỗi xuất ra một dạng triệu quân tâm đều đau một chút ta đơn giản giống như là ở trên người hắn cắt thịt lần này cần phải táng ra bại s ả n a từng kiện từng kiện linh khí tăng thêm vật liệu luyện khí các loại mới đụng đủ bốn mươi vạn khối nguyên thạch Cái này, hai i này khỏa k ế một đảm, liền cho người đi. Đường phong vung tay lên, đem đều đó đảm, kiếm ném liền lên, linh lấy người cái kia hai triệu Triệu phong vung những nguyên quân. quân cho thạch, cho khí thu khỏa vào, v sau tay trở ra i vàng i hai kiếm đảm, tranh thủ thời gian ế p nhận tranh khỏa thủ kỹ. đảm, Một cất bên trương minh thông nhìn toàn thân run rẩy hắn cũng chỉ có một k h ỏ a kiếm đảm muốn mua hai k h ỏ a a nhưng là thực sự quá mắc muốn mua lời nói hắn thật muốn táng ra bại sản nhưng làm một lần này kiếm cung chủ cung cứ như vậy vào không được liền từ bỏ như vậy thực sự không cam tâm a vạn nhất muốn bị hắn đạt được một loại nào đó cơ duyên đâu không bỏ được hải tử bộ không đến sói cuối cùng hắn cắn răng một cái nói một h u n h ta cũng mua hai k h ỏ a tiếp đó hắn đem nguyên thạch toàn bộ xuất ra còn có linh khí cái gì một cỗ túi một đồng lớn mắt thấy trương minh thông từng món từng món ra bên ngoài cầm cuối cùng liền nguyên khí đều phải lấy ra đường phong nhúng mày nói tốt tốt cái này hai k h ỏ a kiếm đảm cầm đi đi sau đó vung tay lên đem cái k i a một đống lớn cái gì cũng thu đa tạ một huynh giờ khác này trương minh thông đều muốn khóc thảm a chân chính táng ra bại sản nhưng vì thái thượng kiếm cung chuyến đi lần này cũng đáng kỳ thật một màn này không chỉ có tại thiên việt quốc bên trong tại những thế lực khác bên trong cũng đồng dạng diễn ra kiếm đảm căn bản là cung không đủ cầu 26 phía dưới người trẻ tuổi biết bao nhiêu ai đều muốn đi vào vì đụng kiếm đảm kiếm đảm giá cả bị sao đến rồi trình độ kinh khủng thiên việt quốc bên này mới vừa phân phối xong thì có thế lực khắc cường giả trước tới thăm không hề nghi ngờ là hỏi có hay không kiếm đảm nhiều bọn hắn nguyện ý hoa giá cao thu mua kết quả tự nhiên là thất vọng mà quay về sau đó c ò nguyên có c à n n h i ề thế lực đến lực đ â hỏi thăm, thất phong nhắc hay không cầm một chút đi ra đâu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn điểm đi cuối tâm một mà muốn cầm đều Đường đều động, đâu, được. về. quay u vọng vẫn cân cùng n g là ra y có thạch tạm thời hắn đã trải qua đủ mà tăng cao tu vi mới là căn bản hắn dự định giữ lại tăng cao tu vi không chỉ có những thế lực này không đến bao lâu về sau hát thiên đế quốc càng là công khai phái người chịu cái thế lực t h ă m viếng bảo là muốn lấy giá cao thu mua kiếm đảm hắc thiên đế quốc mở ra giá cả đặt đến kinh người mười vạn nguyên thạch một k h ỏ a nhưng ý y hải nguyên thu hoạch cực hơi hắc thiên đế quốc rốt cục bắt đầu rồi sao đường phong giật mình không đến bao lâu hắn hướng mạc phong bạch đám người cáo t ử ra lều trại sau đó hắn hướng lấy trướng đồng của mình đi đến một đại ca nhìn thấy đường phong tô huy lộ ra tiếu dung đi ta dẫn ngươi đi một chỗ đường phong cười một tiếng nói đi một chỗ tôi huy thoáng có chút kinh ngạc nhưng không có, có mơ tưởng đáp ứng lập tức đường phong làm đi ra ngoài trước mục tiêu của h ắ n đương nhiên là hắc thiên đế quốc hắc thiên đế quốc lều vải muốn so thiên việt quốc lớn hơn nhiều đương nhiên người cũng là nhiều nhất dừng lại nơi này là giang sơn vương nghị sự chi địa chưa mời không được đi vào ngươi nhưng có giang sơn vương mời tại một gian cự đại trướng đông trước một đội quân sĩ chặn lại đường phong bước chân đường phong liền ôn quyền cười nói vị đại ca kia làm phiền ngươi thông báo một tiếng liền nói thiên việt quốc mộc phòng có kiếm đ ả m cùng nhau cho nên cầu kiến giang sơn vương cái gì có kiếm đ ả m cùng nhau cái kia cầm đầu quân sĩ nghe xong lập tức lộ ra tiếu dung cười nói nguyên lai là thiên việt quốc mộc thiếu hiệp xin chờ một chút ta đây đi thông chuyển sau đó hắn liền xoay người lớn chạy đi không đến bao lâu hắn lại chạy trở về kêu lên m ộ t thiếu hiệp giang sơn vương cho mời đường phong cười một tiếng hướng về phía tô huy nói đi thôi chương bốn trăm lẻ năm chấm dứt nhân quả ừ ân t ố t tô huy có chút sững sở lúc này kịm phản ứng vội vàng theo nhìn qua bất quá hắn trên mặt có chút đỏ lên ngón tay hơi run rẩy lấy nội tâm kích động không thôi đây chính là hát thiên đế quốc giang sơn vương a không nghĩ tới còn có thể tự mình bãi kiến h á c thiên đế quốc giang sơn vương luận thân phận vậy cần phải so mạc phong bạch còn phải cao hơn một đoạn đi vào cự đại trướng đ ồ n g đã nhìn thấy một cái trung niên đại hán ngồi ở phía trên đại hán này thân cao tới hai mét lưng hùn vai gấu vô cùng cường tráng chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ đó nhưng thật giống như ở nơi đó có một tòa núi lớn đồng dạng đây chính là h á c thiên đế quốc giang sơn vương thiên việt quốc mộc p h ò n g gặp qua giang sơn vương đường phong ôm quyền hành lễ thiên việt quốc tô huy bái kiến giang sơn vương tô huy cũng liền bận b i ể u ôm quyền không người hành lễ chỉ là thanh âm hắn đều có chút run rẩy ha ha hai người đều là thiếu niên anh k i ệ t không cần khách khí mời ngồi giang sơn vương cười ha ha một tiếng vung tay lên nói đường phong không có khách khí ở một bên vị trí ngồi xuống tô huy liền vội vàng đi theo ngồi xuống giang sơn vương nhìn về phía đường phong nói nghe thuộc hạ bẩm báo ngươi tới gặp bản vương là có kiếm đảm mướn đường phong nói đúng vậy giang sơn vương gật đầu có chút hứng thú nói bản vương đã trải qua tin tức truyền ra đem lấy mười vạn khối nguyên thạch một khoả thu mua chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy rồi chứ cái kia không biết ngươi có mấy khoả kiếm đảm muốn đâu đường phong cười một tiếng nói một phong vừa vặn có mười tám khoả kiếm đảm cái gì mười tám khoả giang sơn vương lúc đầu coi là đường phong có tối đa nhất mấy k h ỏ a mà thôi tuyệt đối không nghĩ tới đường phong thế mà có m ộ ư ơ i tám k h ỏ a nhiều lấy tâm trí của hán đều dùng một cái đường phong cười một tiếng tay khẽ động không trung lập tức xuất hiện m ộ ư ơ i tám k h ỏ a nhũ bạch sắc kiếm đảm trên không trung bồng bềnh giang sơn vương hai mắt đột nhiên bày ra nói ha ha t ố t t ố t quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên m ộ ư ơ i tám k h ỏ a kiếm đảm bản vương muốn hết 180 vạn khối nguyên thạch ta đây sẽ gọi người chuẩn bị giang sơn vương m ộ t phong lần này tới cũng không phải là muốn cho giang sơn vương mà là định đưa cho giang sơn vương đột nhiên đường phong lại nói lên mấy câu nói như vậy lời này để một bên tô huy trợn mắt h ố t mồm đây chính là 180 vạn nhanh nguyên thạch à, đường phong thế mà dự định chắp tay đưa cho giang sơn vương cái này thật sự là thật bất khả tư nghị ngay cả giang sơn vương đều hơi kinh ngạc nhìn lấy đường phong nói đưa cho ta chẳng lẽ ngươi có việc muốn nhờ giang sơn vương quả nhiên anh minh một phong là có chuyện muốn nhờ đường phong ôm quyền sau đó chỉ tô uy nói ta vị huynh đệ kia v ậ n đối với h ắ c thiên đế quốc h ắ c thiên thánh viện hướng tới không thôi lần này muốn nhờ sự tình chính là cầu giang sơn vương để cho ta vị huynh đệ kia tiến vào h ắ c thiên thánh viện tu luyện cái gì một đại ca không thể cái này Cái này, một bên tô huy nghe xong lập tức giật nảy cả mình trong lúc nhất thời có chút mộng không biết nên nói như thế nào hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới đường phong thế mà dùng như thế giá cả to lớn cầu giang sơn vương để hắn tiến vào h ắ c thiên thánh viện lúc trước hắn nói hâm mộ h ắ c thiên thánh viện chỉ là trong lòng nghĩ như vậy thuận miệng kiểu nói này mà thôi căn bản không dám nghĩ bản thân có thể đi vào h ắ c thiên thánh viện không nghĩ tới đường phong nhưng vẫn nhớ nhung ở trong lòng hiện tại thế mà từ bỏ một trăm tám mươi vạn khối nguyên thạch đổi hắn tiến hát thiên thánh viện giờ k h ắ c này tô huy cảm giác cái mũi mỏi nhử trong lòng cảm động kém chút chạy xuống nước mắt ngay cả giang sơn vương đều có chút kinh dị cũng là không nghĩ tới đường phong nói lên lại là yêu cầu này hát thiên thánh viện mặc dù là hát thiên đế quốc thiên tài cái nôi là tu luyện thánh địa nhưng dùng một trăm tám mươi vạn khối nguyên thạch đại giới không khỏi cũng quá lớn phải biết một cái linh biến nhất trọng c ư ờ n g giả toàn bộ thân gia đoán chừng cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi một phong ngươi nghĩ kỹ thật chỉ là yêu cầu này giang sơn vương hỏi đường phong kiên định gật đầu nói liền yêu cầu này đây là đường phong ngay từ đầu liền muốn tốt một trăm tám mươi vạn khối nguyên thạch mặc dù chân quý nhưng có nhiều thứ tại đường phong trong lòng là so nguyên thạch chân quý hơn tô huy từng đã cứu hắn một mạng một lần kia hắn từ vết nước không gian ngã ra nếu như không phải tô huy cứu giúp lời nói có lẽ hắn bị cái gì man thú nuốt cũng chưa biết chừng đằng sau tô huy cũng một mực lấy thành đối đãi cho nên đường phong liền m u ố n để tô huy tiến vào hát thiên thánh viện đây coi như là báo ân có ân báo ân có cựu báo cựu mới là chân nam nhi vậy cũng là biết một chuyện nhân quả tiếp đó hắn đem muốn rời khỏi v â n châu tiến về thạch châu mà tô huy tiến nhập h ắ c thiên thánh viện tin tưởng cũng sẽ từ từ lớn lên ha ha một phong tuổi còn trẻ ngược lại là người thẳng t í n h bản vương ưa thế giang sơn vương cười to sau đó nhìn kỹ một chút tô huy gật gật đầu nói tư chất coi như không tệ tiến vào h ắ c thiên thánh viện cũng không xê xích gì nhiều t ố t bản vương đáp ứng rồi đà tạ giang sơn vương đường phong đại hỷ liền ôm quyền nói tô uy còn không tạ ơn giang sơn vương đường phong đối với tô uy nói a giờ phút này tô uy như ở trong ngậu mới tỉnh chỉ cảm thấy nước mắt tại trong mắt đảo quanh thân thể đều có chút run rẩy liền vội vàng đứng dậy hướng giang sơn vương ôm quyền hành lễ nói tô uy đa tạ giang sơn vương ha ha tiểu tử ngươi không cần cám ơn ta muốn cám ơn liền cám ơn ngươi vị huynh đệ kia đi giang sơn vương cười một tiếng nói đúng đúng đúng tô huy kích động đã có chút lời nói không mạch lạc cuối cùng hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại hướng về phía đường phong thật sâu một xá nói tiểu đệ đa tạ một đại ca thành t o à n về sau nhưng có chuyện gì lên núi đao xuống v ặ t dầu không chối từ ngươi về sau hảo hảo tu luyện chính là bên trên cái gì núi đao hạ cái gì trả dầu đường phong cười một tiếng vô vô tô h uy bả vai tốt nơi này vừa vặn có một h ắ c thiên thánh viện trưởng lão tô h uy ngươi sẽ đi ngay bây giờ vị trưởng lão kia nơi đó đăng ký đi nhưng theo sau hắn đi h ắ c thiên thánh viện mà chúng ta cũng muốn xuất phát phía trước vượt châu phi thuyền đêm núi động thủ đi thạch châu sau đó giang sơn vương gọi một cái quân sĩ gọi hắn mang tô h uy đi gặp vị kia h ắ c thiên thánh viện trưởng lão nghe được lập tức phải tiến về h ắ c thiên thánh viện tô h uy nội tâm lại là kích động lại là không bỏ không thôi là đường phong an tâm tại hát thiên thánh viện tu luyện tin tức của ngươi tin tưởng rất nhanh sẽ chuyển về thiên việt quốc chuyển về dược phong thành tô gia chuyển đến phụ thân ngươi nơi đó phụ thân ngươi nhất định sẽ lấy ngươi làm vinh đường phong lại một lần nữa vô vỗ tô huy bả vai ừ một đại ca ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện tô huy nặng nề gật đầu sau đó cùng cái kia người quân sĩ đi một phong lập tức phải thống kê có được ba k h ỏ a kiếm đảm nhân số của chờ thống kê ra liền tiến về vượt châu phi thuyền tiến về thạch châu người đi về nghỉ trước một chút đến lúc đó cùng lúc xuất phát giang sơn vương thu hồi đường phong mười tám k h ỏ a kiếm đảm sau đó nói cái kia một phong cáo tử đường phong liền ôn quyền sau đó lui ra khỏi nơi này về tới trụ sở của hắn quả nhiên không đến bao lâu hắc thiên đế quốc bên cạnh phái người thống kê có được ba khỏa kiếm đảm nhân số của chỉ có c ba khỏa kiếm đảm mới có thể theo giang sân vương tiến về vượt châu phi thuyền nơi đó sau đó cưới vượt châu phi thuyền tiến về thạch châu chương bốn trăm linh sáu thái thượng kiếm cung cường đại về phần không có kiếm đảm tự nhiên từ đâu tới đây chạy về châu đó rất nhanh nhân số liền thống kê ra thiên việt quốc bên này trừ sáu người kia một khỏa cũng không có ngoài ra có m ộ ư ơ i chín người có được ba khỏa kiếm đảm đều có tư cách tiến về thạch châu tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung giống cuối cùng người tại ở gần h ắ c thiên đế quốc bên kia trên một miếng đất chống tập hợp rất nhanh từng cái cầm giữ có tư cách người trẻ tuổi ở bên kia tập hợp h ắ c thiên đế quốc bên này c ử u cấp trở lên thế lực mười cái c h u n g vào một chỗ có tư cách này khoảng chừng khoảng ba trăm n g ư ờ i đương nhiên cái này ba trăm người bên trong hắc thiên đế quốc liền chiếm cứ gần nửa khoảng chừng hơn một trăm mười người mà cái khác mười cái thế lực cộng lại cũng mới hơn một trăm mười người mà thôi bởi vậy có thể thấy được hắc thiên đế quốc thực lực c ư ờ n g đại cựu phẩm thế lực mỗi tranh lệch nhất phẩm h ắ n thực lực đều là khác biệt một trời một vực mà bắt cấp thế lực cùng thất cấp thế lực vậy càng là tranh lệch không biết bao nhiêu lần khác không nói liền lấy cường giả mà nói thất cấp thế lực hẳn là phải có thông huyền cảnh cường giả chấn giữ cũng chỉ có có được thông huyền cảnh cường giả thế lực mới có thể tấn thăng thất cấp thế lực thông huyền cảnh cường giả cái kia là kinh khủng bực nào một người san bằng một cái bát cấp thế lực hoàn toàn không là vấn đề t ừ từ người cũng tới không sai biệt lắm lúc này giang sơn vương đến nơi này t ố t hiện tại người đã đến đông đủ hiện tại theo ta xuất phát tiến về hát thiên đế quốc đêm núi cưới vượt châu phi thuyền tiến về thách châu giang sơn vương thanh âm truyền khắp toàn trường sau đó vung tay lên một thanh kiếm bay ra trôi kiếm này vừa bay ra liền cấp tốc biến lớn cuối cùng hóa thành mấy ngàn mét lớn lên cự kiếm đây là cực phẩm linh khí từ nơi này trôi cự kiếm để lộ ra khí tức đường phong phán đoán đây là một thanh cực phẩm linh khí tại đông huyền trong đại chiến đường phong cảm thụ qua cực phẩm linh khí khí tức hơn nữa còn không chỉ một cái đều đến trên thân kiếm tới giang sơn vương đứng ở mũi kiếm âm thanh văn dội truyền khắp toàn trường ba ba ba lập tức có một người trẻ tuổi bay người lên trên cự kiếm một hồi hơn ba trăm người thanh niên đều lên cự kiếm chỉ là cự kiếm thực sự quá khổng lồ hơn ba trăm người bên trên cự kiếm không chút nào lộ ra chen trúc sau đó cũng có một cái đại hán trung niên còn có dâu tóc trắng tinh láo nhân cũng lần lượt lên cự kiếm đây đều là linh biến cảnh cường giả có vài chục cái nhiều bọn hắn khoanh chân ngồi tại cự kiếm tứ phương đây là vì bảo hộ những người tuổi trẻ này lần này rất có thể là thái thượng kiếm cung chủ cung một lần cuối cùng mở ra sẽ có đại cơ duyên kiếm đảm biến quý giá như thế ai biết bách độc tông c ó thể hay không bí quá hóa l i ệ u phái cường giả đánh lén chiếm lấy kiếm đảm cho nên vẫn cẩn thận thì tốt hơn lên giang sơn vương hét lớn một tiếng cự kiếm bên trên quang mang đại thịnh sau đó soạt một tiếng phá đi cự kiếm tốc độ khoái tốc tuyệt luân không đến bao lâu liền ra t ả n g kiếm bình nguyên hướng về c à n g xa xôi bay đi mặc dù cự kiếm tốc độ rất nhanh so với lúc trước thiên việt quốc chiến thuyền còn nhanh hơn nhưng lại rất bình ổn bởi vì tại cự kiếm bên trên có một màn ánh sáng dâng lên chặn lại bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra cương phong mà ở cự kiếm bên trên một chút người trẻ tuổi t ố t năm top ba tụ ở cùng nhau tại nói chuyện với nhau lấy đường phong tự nhiên cùng mạc dĩnh vương g i á c bọn hắn cùng một chỗ bắt công chúa điện hạ không biết người đối với thái thượng kiếm c u n g chủ c u n g hiểu bao nhiêu đâu vương g i á c đầu tiên mở miệng hỏi nơi này phải kể tới ai đúng thái thượng kiếm c u n g chủ cung hiểu khá rõ đương nhiên phải kể tới mạc dĩnh mặc ra thiên việt quốc hoàng thất lịch đại thiên tài bối xuất có thể nói trước kia rất có nhiều tiền bối đều đã từng từng tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung tự nhiên so với người khác muốn hiểu rõ một chút mạc dĩnh cũng không có d ầ u diếm trầm ngâm một chút nói thái thượng kiếm cung chủ cung c u n g kiếm cung phân cung hoàn toàn khác biệt thái thượng kiếm cung chủ cung nghe nói phi thường to lớn vô cùng rộng lớn địa vực mênh ngông mặc dù đó cũng là một cái bám vào thiên hoang đại địa bên trên tiểu thế giới nhưng lại cùng cái khác tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt nghe nói kiếm cung chủ trong cung thế giới p h á p tắc đã trải qua tương đối hoàn thiện đồng thời đã trải qua dựng dục ra nó đặc hưu sinh linh cùng một cái thế giới chân chính khác biệt đã trải qua không lớn cái gì thế mà dựng dục ra sinh linh những người khác nghe nói đều là giật n ả cả mình mặc dĩnh gật đầu nói không sai hơn nữa những sinh linh kia mặc dù không tu võ đạo nhưng một thân chiến l ư ợ c không thể khinh thường cho nên nói thái thượng kiếm c u n g chủ c u n g mặc dù có cơ duyên nhưng là nương theo lấy nguy hiểm đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với một cái dựng dục r a sinh thế giới thần linh có chút hướng tới đứng lên đường phong cũng chầm tư hắn không khỏi nghĩ tới đông huyền tông thánh luyện tri địa cái chỗ kia có chút cùng loại tiểu thế giới nhưng cũng có chút khác biệt hơn nữa nơi đó có một mảnh vực còn dựng dục r a sinh cơ đồng thời không ngừng mở rộng vô cùng thần bí tại thái thượng kiếm cung nguyên bắc trong khu vực ban đầu thái thượng kiếm cung rất nhiều cường giả kiến tạo rất nhiều động phủ cung điện thành lũy bế quan tu luyện tri địa những địa phương này đều có thể ẩn chứa cơ duyên đ ạ t được một loại đem giá trị vô số mặc dĩnh lại mở miệng nói cái này khiến trong mắt mọi người lóe ra nóng bỏng ánh sáng có thể ở thái thượng kiếm cung bên trong sưng là cường giả đó cũng không phải là linh biến cảnh đơn giản như vậy đó là thông huyền cảnh đại năng hơn nữa tại thái thượng kiếm cung thông huyền cảnh còn số lượng cũng không ít có thể tưởng tượng một cái thông huyền cảnh động phủ cung điện chỗ tu luyện lưu lại bảo vật truyền thừa nên có chân quý dường nào lại càng không cần phải nói thái thượng kiếm cung bên trong truyền thuyết là có chân vũ cảnh tuyệt thế đại năng t r ấ n g i ữ hơn nữa còn không chỉ một vị loại kia cường giả lật tay ở giữa chính là lòng trời lở đất nhật nguyệt vô quang thậm chí có truyền thuyết chân vũ cảnh cường giả chỉ cần tùy ý thổi ra một hơi là có thể đem một cái linh biến cảnh cường giả tươi sống thổi chết loại kia cấp bậc cường giả đã trải qua vượt qua tưởng tượng của mọi người nếu đạt được chân vũ cảnh cường giả lưu lại một tia nửa t r ả o đồ vật cái kia đem hưởng thụ vô tận a cho nên ai không muốn tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung mặc dù có nguy hiểm lại có làm sao võ đạo chi lộ vốn là nương theo lấy hung hiểm đám người ngươi một câu ta một câu trò chuyện phía dưới đã trải qua không biết cướp qua bao nhiêu giang sơn dòng sông a đó là phong hoa t u y ế t n g u y ệ t cư tứ đại hoa khôi đ ỗ n g nhiên có người nhìn về phía kiếm vĩ cái hướng kia nơi đó đang có bốn cái tuyệt thế mỹ nữ chính lượn lở mềm mại mà tới không phải vũ khinh t u y ế t diệp khinh hoa nguyễn k i n h phong cùng lánh khinh n g u y ệ t bốn người thì là người nào cự kiếm bên trên vô cùng rộng lớn không chỉ có trường mấy ngàn mét rộng cũng có trăm mét trở lên không cần nói người ở phía trên đi lại liền xem như mười cỗ xe ngựa ở phía trên song hành đều không có vấn đề lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người không khỏi nhao nhao nhìn về phía cái hướng kia sau đó ánh mắt của mọi người đều là sáng lên phong hoa thuyết n g u y ệ t riêng là bên trong một cái đều phi thường khó được lại càng không cần phải nói bốn cái ở cùng một chỗ thực sự là một đạo xinh đẹp phong cảnh đặc biệt là một chút nam tử trẻ tuổi trong lòng đều là nhảy một cái không khỏi lưỡn thẳng xuống lưng từng cái làm anh vi thẳng tắp hình a c á c nàng bốn người giống như thực sự hướng bên này mà đến chẳng lẽ là đến chúng ta nơi này có một người trẻ tuổi không khỏi có chút kích động nói tựa như là chẳng lẽ nơi này có người cùng bốn vị này tuổi trẻ tuyệt thế giai nhân nhận biết thế mà dẫn tới bốn vị giai nhân cùng một chỗ đến đây mặt khác một người trẻ tuổi con mắt sáng lên nói chương bốn trăm linh bảy mỹ nữ hẹn nhau ta đã từng cùng nguyễn k i n h phong cô nương có duyên gặp qua một lần chẳng lẽ là hướng ta tới một cái miệng đầy răng vàng thanh niên có chút kích động nói ta nhổ vào cũng không nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi làm sao có thể không ngại nói cho ngươi ta đã từng cùng diệp k i n h hoa cô nương cùng một chỗ tham gia qua một lần hoạt động ta đoán chừng là hướng ta tới một người thư sinh ăn mặc thanh niên x ì một tiếng khinh miệt sau đó vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút làm nhìn không chớp mắt hình chỉ là ánh mắt của hắn lại len lén ngắm lấy bên kia chính hướng bên này mà đến từ nữ không cần nói bọn hắn ngay cả vương giác tôn tiểu đao đám người con mắt đều có chút tỏa sáng từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân càng có thể hướng bọn hắn còn tại huyết khí phương cương tuổi tác này không phải liền là bốn nữ tử sao cần phải như vậy phải không giữa sân có mấy cái nữ tử lập tức có chút khó chịu nói ra ha ha mấy người nam tử có chút xấu hổ nhưng vẫn là không nhịn được đưa ánh mắt liếc về phía vu khinh tuyết tứ nữ nam tử bên trong chỉ có một người ngoại lệ cái kia chính là đường phong đường phong cười khổ s ờ lỗ mũi một cái nếu như hắn đoán không sai vũ khinh tuyết tứ nữ hơn phân nửa là tới tìm hắn tứ nữ mắt ngọc mày ngài như bốn vị thần nữ kết bạn mà tới thiên việt quốc đám người từng cái con mắt tỏa sáng có chút cùng tứ nữ gặp mặt qua càng là có chút chờ đợi chờ tứ nữ gần tới thời điểm cái kia miệng đầy răng vàng thanh niên vội vàng đứng dậy liền ôm q u y ề n tao nhã lễ độ nói tại hạ hoàng hùng gặp qua bốn vị cô nương bốn vị cô nương tới đây là tìm tại hạ sao a vũ khinh tuyết tứ nữ rõ ràng sững sờ một chút rất rõ ràng trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm c h i sắc chúng ta gặp qua sao nói chuyện nguyễn k i n h phong nàng có chút rụt rẻ mà hỏi phốc phốc lời vừa nói ra lập tức có mấy người thực sự nhịn không nổi cười ra tiếng bởi vì hoàng hùng vừa mới còn nói hắn cùng với nguyễn k i n h phong có duyên gặp mặt một lần đoán chừng tứ nữ là tới tìm hắn nhưng bây giờ nguyễn k i n h phong mở miệng rõ ràng một bức hoàn toàn quên đi hoàng hùng dáng vẻ trước sau vừa so sánh để cho người ta không thể không cười a đặc biệt là người thư sinh kia cười lợi hại, càng thêm sau đó miễn n cơ hắn ị khít hơi, một sâu đ c ý h thoáng ì n tràn mặt qua mũi đưa ầ y lúng túng hoàng hùng, tiến t phía về r ớ bước, c một ôm quyền hành lễ, nói, tiểu quyền q u hành nói, sinh lễ, gặp bốn nương. hắn vị cô đưa Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía diệp k i n h hoa nói k i n h hoa cô nương từ biệt đã có hai năm có thửa không biết k i n h hoa cô nương còn nhớ rõ tại hạ không diệp k i n h hoa nháy nháy mắt sau đó lộ ra tiểu dung nói nguyên lai là lưu công tử hồi lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a a ht tp người thư sinh kia ngây ngẩn cả người tiếp lấy mặt càng ngày càng đỏ mà những người khác càng làm ộ t trận cười vang đặc biệt là hoàng hùng đơn giản cười đến k e m chút không thở nổi một bên cười hắn còn vừa kêu lưu công tử lưu công tử ha ha ha phùng hiểu ngươi chừng nào thì họ lưu ha ha hoàng hùng cười to cuối cùng cảm thấy Hắn mới vừa rồi không có lung túng như vậy mà thanh niên thư sinh sắc mặt càng thêm lung túng giống như là muốn nhỏ ra huyết nguyễn cô nương đại khái nhớ lộn t i ể u sinh tên là phùng hiểu thư sinh miễn cưỡng biệt xuất một câu nói như vậy a không có ý tứ phùng công tử nhớ lầm tên nguyễn k i n h hoa che miệng cười một tiếng phân rõ vặt loại đem phùng hiểu nhìn đều có điểm ngây n g ờ i trong miệng n ỉ non không sao không quan hệ mà lúc này những người khác không có dám tùy tiện mở miệng sợ hãi đụng phải ban nay ấy dạng xấu hổ vậy liền nêu xấu vũ khinh tuyết gặp qua chư vị thiên việt quốc bằng hưu vũ khinh tuyết tiến lên trước một bước nói không biết bốn vị cô nương đến đây là có chuyện gì không mạc dĩnh liền ôm quyền mở miệng nói chúng ta là tìm đến một h u n h vũ khinh tuyết ngay mắt thấu qua đám người nhìn về phía đường phong một h u n h thiên việt quốc đông đảo thanh niên đều là s ứ n sở sau đó không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong đám người về sau đường phong cười khổ một cái bất quá vũ khinh tuyết rất thông minh biết hắn tại thiên việt quốc dùng tên giả mục phong liền không có nói ra tên thật của hắn một huynh làm sao nhìn thấy tỉ m ộ i chúng ta đến đây ngươi n u ố t ở phía sau là có ý gì a diệp khinh hoa tính cách nhất là sáng sủa cũng nhất là lửa nóng một đôi mắt to nhìn về phía đường phong nhẹ dơ lên bước liên tục liền hướng đường phong đi đến A ha ha, nguyên lai là phong hoa tuyết n g u y ệ t bốn vị c ô đ ư ờ n g thực sự là đã lâu không gặp thậm chí tưởng niệm a đường phong cười ha ha một tiếng ôm quyền nói một huynh hôm nay tới đây là có chuyện thương lượng vũ khinh tuyết khỏe miệng nổi lên tiếu dung nhìn lấy đường phong đúng vậy a một đại ca mượn một bước nói chuyện đi nguyễn khinh phong so sánh thẹn thùng thoạt nhìn so sánh yếu đuối nhưng là nhất có cảm giác thân thiết cho nên nàng trực tiếp lấy một đại ca s ư n g hô lãnh khinh n g u y ệ t không nói gì chỉ là mắt không hề nháy một cái nhìn lấy đường phong lúc này thiên việt quốc mười cái thanh niên từng cái c h ừ n g t r o n g mắt nhìn chăm chú lên đường phong trong mắt hâm mộ không che giấu chút nào phong hoa tuyết nguyệt cư bốn vị hoa khôi lại là cùng đi tìm đường phong hơn nữa nhìn bộ dáng cùng đường phong quan hệ còn không cạn bộ dáng đây cũng quá để cho người ta hâm mộ tìm ta có việc thương lượng bốn người các ngươi đại cô đ ư ờ n g tìm ta có chuyện gì a đường phong sờ lỗ mũi một cái thầm thì trong miệng hướng về tứ nữ đi đến hắn thì thầm mặc dù nhỏ giọng nhưng y y hải nguyên bị có ít người nghe được lập tức cái kia ước ao ghen tị a mỹ nữ hẹn nhau hơn nữa còn là bốn cái tuyệt thế mỹ nữ đổi lại người khác vậy còn không hưng phấn chết rồi đường phong ngược lại tốt tốt giống còn có một số dáng vẻ không tình nguyện đây người so với người thực sự là tức chết người có ít người a i t h á n đặc biệt là hoàng hùng cùng phùng hiểu trong lòng giống to láo thiên bất công a vậy ta cáo t ử một chút a đường phong hướng về bắt công chúa đám người liền ôm quyền sau đó cùng vũ khinh tuyết đám người đi đến một bên trong đám người nhìn qua đường phong cùng t ứ nữ hướng đi một phương hướng khác vương g i á c thở dài hơi có chút hâm mộ nói không nghĩ tới một huynh vẫn là chi nhân thật là khiến người ta hâm mộ a này các ngươi những nam nhân này liền biết hâm mộ những cái này sao mặc dĩnh bĩu môi khinh thường lường vương g i á c một chút cái này vương g i á c có chút xấu hổ một bên khác đường phong cùng vũ khinh tuyết bốn người đi đến một bên không biết bốn vị cô nương tìm ta có chuyện gì đường phong mở miệng hỏi làm sao không có chuyện gì liền không thể tìm n g ư ờ i sao diệp khinh hoa chớp con mắt nhìn chăm chú lên đường phong đương nhiên có thể đường phong tùy thời hoan n ê n đường phong cười nói ha ha ha diệp k i n h hoa che miệng nở nụ cười vũ k i n h tuyết cũng lộ ra mỉm cười nói đường huynh kỳ thật lần này đến đây cũng không có việc gì chỉ là muốn cùng đường huynh lưu lại sinh mệnh lạc ấn đến lúc đó tại thái thượng kiếm cung trong phân cung cũng có thể liên bởi vì cái này sự tình đường phong hỏi cái gọi là sinh mệnh lạc ấn chính là người một loại khí tức mà thôi bởi vì truyền âm ngọc phù muốn chính xác truyền đến vị liền cần lẫn nhau lưu lại loại này là khấn đương nhiên bằng không thì đường huynh cho là chúng ta tìm n g ư ờ i có chuyện gì vũ khinh tuyết khẽ cười nói tốt nhất không có việc gì bằng không thì ta có thể cũng bị người ư ớ cao ghen t ị đường phong sờ lỗ múi một cái nói nơi này không có cái gì ngăn cản tầm mắt đường phong thấy rõ ràng tại bốn phía thỉnh thoảng có từng đôi mắt nhìn hướng bên này lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét thậm chí có một chút bất tiện đường phong không khỏi cảm thán mỹ nữ lực sát thương là phi thường lớn chương 408, vượt châu phi thuyền đường phong lời nói dẫn tới vụ khinh tuyết đám người một trận yêu kiều cười ngay cả trong trẻo lạnh lùng lánh khinh nguyện đều lộ ra ý cười bốn vị k h i n h thành mỹ nữ vây quanh đường phong một trận yêu kiều cười cái này khiến chúng quanh thanh niên càng thêm ghen ghét cùng hâm mộ từng đôi sắc bén ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía đường phong đường phong không chút nghi ngờ nếu như ánh mắt là lợi kiếm l ờ i nói hắn lúc này đã trải qua thiên sang bách khổng làm hại đường phong tranh thủ thời gian cùng vũ khinh tuyết đám người lưu lại sinh mệnh lạc cấn bằng không thì tiếp tục như vậy l ờ i nói không biết trong lúc vô hình đắc tội bao nhiêu người mặc dù đường phong không sợ phiến phức nhưng cũng không muốn nhiều chuyện đ ư ờ n g huynh khi tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung về sau tiểu mội mấy người còn cần đường huynh chiếu cố nhiều hơn đâu diệm k i n h hoa vừa cười vừa nói đường phong chiến lược tại các nàng trong mắt cao thâm mặt trắc chí ít lúc trước xích minh đều chết ở đường phong trên tay cho nên bọn họ sở dĩ tìm đến đường phong cũng là ôm kết minh dự định tại kiếm cung chủ trong cung thêm một cái cường đại bằng hữu tổng không có chỗ xấu nghe nói thái thượng kiếm cung chủ trong cung rộng lớn m i n h n g ô n g đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể đụng tới mặt đi đường phong nói mặc dù như thế nhưng sự thật khó liệu không ai nói chắc được không phải diệp k i n h hoa cười nói đường phong cười nói vậy thì tốt sinh mệnh lạc cấn đã lưu lại không có chuyện gì khác đường phong cáo tử liên ôm quyền sau đó hướng về thiên việt quốc bên kia mà đến phía sau bốn nữ tử nhìn qua hắn diệp k i n h hoa cái miệng nhỏ nhắn hơi quyết nói cái này đường phong thật đúng là không hiểu phong tình có chúng ta bốn người bồi hắn nói chuyện còn lưu nhanh như vậy đường phong ta từng tại ngân long đế quốc gặp qua hắn khi đó tu vi của hắn chiến lược so hiện tại tranh lệch vô cùng xa xôi nhưng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến mức độ này thiên tư độ cao khó có thể tưởng tượng chúng ta tận lực cùng hắn tạo mối quan hệ tổng không có sai vũ k i n h tuyết trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị xem hồ đang nhớ lại theo k i n h tuyết như lời ngươi nói đường phong người này s á c thực khủng bố d i ệ p k i n h hoa nói sau đó tứ nữ hướng về lúc tới phương hướng mà đến thương lượng lên kiếm c u n g chủ c u n g sự tình m à đ ư ờ n g phong thì là về tới thiên việt quốc bên kia ngồi xếp bằng thời gian chậm rãi qua đi giang sơn vương không chế c ự c phẩm linh khí liền xem như mang theo vài trăm người tốc độ ý ý ảnh nguyên phi thường khủng bố cái này khiến đường phong âm thầm l i ễ u lưỡi hắn đoán chừng giang sơn vương tu vi so với lúc trước tiến đánh đông huyền tông xích â m còn phải cao hơn rất nhiều liền xem như dạng này ý ý ảnh nguyên trải qua hai ngày mới đi đến bọn hắn đích đến của chuyến này đêm núi đêm núi có hát thiên đế quốc đệ nhất cự phong danh sưng đứng thẳng vào tầng mây vô cùng hùng vĩ mà ở đêm núi đ ỉ n h núi lại người đến người đi phi thường náo nhiệt bởi vì nơi này là hát thiên đế quốc duy nhất một chiếc vượt châu phi thuyền đố địa phương tại đêm núi đ ỉ n h núi bị người công phu sửa chữa qua phi thường vương vức mà ở trung ương một chiếc quái vật khổng lồ đậu ở châu đó đây là một chiếc chiến thuyền bộ dáng thuyền lớn toàn thân đen nhánh tỏa sáng lại k h ắ c đầy trận văn nó có thể dài tới vạn mét khoảng t r ư ờ n g rộng cũng có ngàn mét tuyệt đối là một chiếc cự vô bá đây chính là vượt châu phi thuyền có thể vượt đại châu mà đi vượt châu phi thuyền tại toàn bộ vân đông địa khu chỉ có hai chiếc hắc thiên đế quốc một chiếc bách độc tông một chiếc trên lý luận mà nói võ giả dựa vào chính mình phi hành cũng có thể vượt châu thì như linh biến cảnh cường giả tốc độ phi hành kinh người nhưng là nhân lực luôn có tận thời điểm từng cái đại châu ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa mà có chút lớn châu càng là cách xa nhau lấy cái khác đại châu khoảng cách này càng là khủng bố như thế khoảng cách rất xa xa xôi lộ trình liền xem như linh biến cảnh cường giả cũng phải hao phí thời gian dài mà nửa đường cũng muốn nghỉ ngơi không có khả năng bay thẳng đến được giống trước đó thiên việt quốc loại kia chiến thuyền kỳ thật cũng là cùng linh khí không sai biệt lắm có thể thu nhỏ biến hóa cũng là mạc phong bạch lấy nguyên lực thao túng nhưng là vượt châu phi thuyền liền không có những vấn đề này vượt châu phi thuyền nó không là linh khí nó thuần túy là một loại vận chuyển công cụ thể tích khổng lồ nhưng không thể thu nhỏ biến lớn kiến tạo ra được bao lớn chính là bao lớn nhưng ưu thế của nó chính là duy nhất một lần tối thiểu có thể cưới mấy vạn người mà chỉ cần có nguyên thạch liền có thể không ngừng vận chuyển đồng thời tốc độ nhanh vô cùng so rất nhiều linh biến cảnh cường giả đều muốn nhanh cho nên đồng dạng khoảng cách dài đi đường liền muốn cưới vượt c h â u phi thuyền trừ phi là thông huyền cảnh cường giả loại kia cấp bậc cường giả tốc độ cùng sức chịu đựng đều đạt đến trình độ kinh khủng không cần vượt c h â u phi thuyền cũng có thể một mình vượt c h â u giang sơn vương vừa đến ngọn núi này đỉnh đã có người nên lánh ra chuẩn bị xong chưa giang sơn vương hỏi giang sơn vương yên tâm tất cả chuẩn bị ổn thỏa tùy thời có thể bay lên được giang sơn vương gật đầu quay đầu hướng cự kiếm bên trên người trẻ tuổi kêu lên theo ta cùng một chỗ theo ta bên trên vượt c h â u phi thuyền sau đó đám người dưới chân cự kiếm thu nhỏ cuối cùng bay vào giang sơn vương thân thể biến mất không thấy gì nữa Bạch! giang sơn vương thân hình khẽ động hướng về phía dưới vượt châu phi thuyền bay đi đường phong đám người theo sau lưng cũng hướng về vượt châu phi thuyền bay đi tới gần mới phát giác vượt châu phi thuyền thực sự quá khổng lồ dài v ạ n gạo rộng ngàn mét giống như là một hòn đảo nhỏ đồng dạng vài trăm người rơi vào vượt châu phi thuyền đầu thuyền bong thuyền chỉ là chiếm cứ một bộ phận cực nhỏ vị trí mà thôi lúc này bong thuyền đã có mấy chục người đang đợi cầm đầu hai người là hai cái lao giả râu tóc bạc trắng thoạt nhìn vô cùng phổ thông giống như là hai cái không biết võ công ông giả bình thường nhưng vừa thấy được hai vị lão giả giang sơn vương liền vội vàng hành lễ nói giang sơn gặp q u a hai vị trưởng lão cái này khiến sau lưng rất nhiều thanh niên đều là s ư ơ n g sở lấy giang sơn vương thân phận nhìn thấy hai cái này lão giả đều muốn không mình hành lễ có thể thấy được hai cái này lão giả kinh khủng thân phận một chút thanh niên nhao nhao nói thầm suy đoán lên hai cái thân phận của ông lao tới hai người này chỉ sợ sẽ là vượt châu phi thuyền c h ấ n thủ giả tại đường phong bên cạnh mạc dĩnh một mặt kính u y nói ra vượt châu phi thuyền c h ấ n thủ giả tu vi rất cao sao vương g i á c hơi nghi hoặc một chút hỏi đương nhiên rất cao ta từng nghe phụ hoàng nói qua có thể làm vượt châu phi thuyền c h ấ n thủ giả tu vi bình thường đều đạt đến linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong thậm chí có thể là thông huyền cảnh mạc dĩnh nói cái cái gì linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong thậm chí là thông huyền cảnh vương g i á c phát ra một tiếng kinh hô miệng há thật to không chỉ có là vương g i á c những người khác cũng giống vậy mỗi một cái đều là khuôn mặt trấn kinh há hốc mồm nhìn qua cái kia hai cái lao giả lúc này bên trong một cái lao giả vớt râu nói giang sơn vương không cần khách khí lần này chính là những tiểu tử này sao đúng thế giang sơn vương gật gật đầu ừ t ố t tiếp xuống liền phân phối gian phòng đi một lao già mở miệng nói sau đó phân phó vì mọi người phân phối gian phòng ngay sau đó có từng cái thân mặc đại hán áo đen mang theo đường phong đ ắ n g người đi phân phối gian phòng vượt châu phi thuyền phía trên thế nhưng là xây dựng tầng tầng điện vũ từng tầng từng tầng, tầng không biết có bao nhiêu cái gian phòng không chỉ có như thế mặt trên còn có tu luyện thất phòng luyện đan luyện khí thớt có thể nói là công trình đầy đủ cái gì cần có đều có rất nhanh đường phong liền theo một tên đại hán đi vào trong một cái phòng gian phòng này bốn phía vách tường chất liệu cùng vượt châu phi thuyền chất liệu rất tương tự đều là lấy một loại hát sắc kim loại chế tạo thành đen nhánh tỏa sáng gian phòng không gian cũng không tệ lắm rất lớn bốn vách tường bên trên nạm dạ quang thạch đem gian phòng chiếu rọi một mảnh sáng tỏ chương bốn trăm linh chín ngưng đan bảy trọng vượt c h â u trên phi thuyền điều kiện vượt quá tưởng tượng tốt đường phong biết tại bình thường nếu phải ngồi ngồi vượt c h â u phi thuyền tuyệt đối không có đơn giản như vậy phải đi qua từng đạo từng đạo chương trình đồng thời ở lại căn phòng cũng là có đẳng cấp căn cứ bất đồng đẳng cấp cần nguyên thạch cũng là không đồng dạng như vậy nhưng mặc kệ cấp bậc gì căn phòng cưới vượt c h â u phi thuyền cần phí tổn đều phi thường khủng bố c h ỉ ít đều là lấy vạn khối nguyên thạch khởi bước đây là khoảng cách gần khoảng cách xa giá cả cao hơn có thể tưởng tượng một lần mấy vạn người muốn thu bao nhiêu nguyên thạch quả thực là kinh người nhưng lần này vượt châu phi thuyền chỉ có bọn hắn vài trăm người đồng thời một khối nguyên thạch không cần đường phong đi tiến gian phòng cẩn thận quan sát một chút sau đó khoanh chân ngồi tại bên trên ông không đến bao lâu đường phong cảm giác gian phòng run lên đường phong biết vượt châu phi thuyền muốn bay lên thạch châu ta tới hình nhi ngươi chờ ta đường phong ánh mắt lấp lóe có chút mong đợi rốt cuộc phải rời đi vân châu tiến về thạch châu hắc thiên đế quốc ở vào vân châu phương đông mà thạch châu thì là tại vân châu tây bắc bộ khoảng cách cách nhau vô cùng xa xôi mà bọn hắn mục đích của chuyến này là thạch châu miền nam thần kiếm sơn trang coi như lấy vượt châu phi thuyền cũng muốn phi hành một tháng lâu cho nên đường phong bắt đầu suy tư một tháng này muốn làm gì lần này thái thượng kiếm cung chủ cung chuyến đi không chỉ có riêng vân đông địa khu thiên tài bao gồm toàn bộ vân châu còn có mấy cái khác đại châu đến lúc đó khẳng định thiên tài như mây cường giả như mưa tu vi của ta bây giờ còn còn thiếu rất nhiều nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới có thể tại thái thượng kiếm cung bên trong thu hoạch cơ duyên nghĩ tới đây đường phong tay khẽ động hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện ở trong tay đường phong nuốt ve hắc vân phệ tinh kiếm thân kiếm tự hỏi tăng cao tu vi có thể dựa vào kiếm đảm nhưng hắc vân phệ tinh kiếm vẫn là cấp quá thấp nhất định phải, phải nghĩ biện pháp tấn thăng đến trung phẩm linh khí mới được tại kiếm cung trong phân cung nhiều trận đại chiến đường phong khắc sâu cảm giác được hắc vân phệ tinh kiếm đẳng cấp hơi thấp giống những thiên tài khác cơ bản đều là dùng trung phẩm linh khí mà hắc vân phệ tinh kiếm mặc dù đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng thôn phệ tiên thiên linh đồng tinh khí đạt đến hạ phẩm linh khí cực hạn nhưng khoảng cách trung phẩm linh khí thủy t r u n g kém một tia hắn không phải là không có cái khác trung phẩm linh khí chiến kiếm nhưng là hắc vân phệ tinh kiếm là hắn một tay uẩn dưỡng lên một mực bồi tiếp hắn dùng nhất là thuận buồm xuôi gió võ kỹ uy lực cũng phải lớn hơn một chút dùng cái khác chiến kiếm khẳng định không thể hoàn toàn phát huy cho nên hắn vẫn là có ý định tăng lên hắc vân p h ệ tinh kiếm phẩm cấp nhưng là tại vượt châu trên phi thuyền hiển nhiên là làm không được chỉ có chờ đến rồi thạch châu lại nghĩ biện pháp chuyện của tôi chấm vn suy tư một chút đường phong thu hồi hắc vân p h ệ tinh kiếm sau đó tay vung lên tiểu tử xuất hiện ở trong phòng sau đó đường phong xuất ra hai khối hoang long cốt phiến nhìn thấy hoang long cốt phiến tiểu tử lập tức nhãn tình sáng lên đường phong đem hai khối hoang lòng cốt phiến quăng ra tiểu tử lập tức một hơi đem hai khối hoang lòng cốt phiến nuốt vào trong miệng tiểu tử hảo hảo đột phá cần hoang lòng cốt phiến cứ việc nói cho ta biết đường phong sờ lên tiểu tử đầu nói y y y y hẻ nha nha tiểu tử mãi thanh mãi khí kê đường phong cười một tiếng bây giờ nhục thể của hắn sức mạnh lớn t i ế n tạm thời không cần hoang lòng cốt phiến đến để thang sức mạnh thân thể cùng cường độ hắn dự định đem còn dư lại hơn hai mươi khối cốt phiến đều cho tiểu tử luyện hóa để tiểu tử đẳng cấp mau sớm tăng lên tiểu tử chiến lược thập phần c ư ờ n g đại tăng lên đến lúc đó tại kiếm cung chủ trong cung cũng sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn vung tay lên đem tiểu tử thu vào hữu xào tháp bên trong để tiểu tử toàn lực đột phá đứng lên mà đ ư ờ n g phong thì là tay khẽ động xuất hiện một khỏa kiếm đảm sau đó đã trải qua dài ba thước kiếm nguyên mạch xuất hiện thôn phệ hết kiếm đảm. Sau đó, vượt châu phi thuyền cất cánh, mà đường phong thì phệ châu phi cánh, phong đường kiếm đảm. mà đó, Sau lúc à toàn tu tu tu tăng phong luyện. luyện, đường phong tu vi tăng lên vô cùng củng lực l Có kiếm vi đảm vô bố.、Lúc、đầu đường phong đã đạt đến ngưng đan lục trọng đ ỉ n h phong nếu là không có kiếm đảm lời nói hắn coi như lại nhanh cũng phải đi qua mấy tháng tích lũy rèn luyện mới có thể đột phá ngưng đan thất trọng nhưng có kiếm đảm về sau ba ngày sau đó tu vi của hắn đã đến ngưng đan lục trọng mức cực hạn khoảng cách ngưng đan thất trọng chỉ kém một tia nhưng là tại ngày thứ tư thời điểm một tiếng oanh minh đường phong tu vi lại một lần nữa đột phá đạt đến ngưng đan thất trọng rốt cục đường phong cũng bước vào ngưng đan thất trọng hàng ngũ cảnh giới này là lúc trước ngân long đế quốc tứ đại thiên tài cảnh giới bây giờ đường phong cũng đạt tới bước vào ngưng đan thất trọng về sau đường phong cũng không tiếp tục tăng cao tu vi mà là ổn định lại tâm thần dự định củng cố một đoạn thời gian đồng thời đường phong tâm niệm vừa động tiến vào trong thức hải bước vào ngưng đan thất trọng cũng mang ý nghĩa thần giới ba p h o n g khí có thể tăng lên khách quý cấp bậc tăng lên khách quý đẳng cấp về sau cũng mang ý nghĩa đường phong rốt cục có thể tu luyện cựu cấp thậm chí thập cấp vũ kỹ vừa tiến vào trong thức hải linh nhi liền xuất hiện ở đường phong trước mặt nói tiểu phong tử coi như không tệ mặc dù không có đạt tới yêu cầu của ta nhưng vẫn là đột phá ngưng đan thất trọng rồi không có đạt tới yêu cầu của ngươi đường phong khó chịu điễu môi ừ ngươi cho rằng ngươi tu luyện vô cùng nhanh sao đừng một bộ dương dương đắc ý bộ dáng được không thật là không có thấy qua việc đời ta cho ngươi biết năm đó ở thái cổ thần giới ngươi ở độ tuổi này đạt tới ngưng đan thất trọng cái kia chỉ có thể coi là bình thường vậy bình thường mà thôi rất nhiều ngươi tuổi tác này tu vi thế nhưng là cao hơn ngươi nhiều hơn nhiều nhìn ngươi còn đắc ý ừ linh nhi khinh thường nói đường phong im lặng linh nhi động một chút lại cầm thái cổ thần giới thiên tài cùng hắn so để đường phong mỗi một lần cũng không biết nói cái gì cho phải thất ta hiện tại muốn thăng cấp khách quý cấp bậc đường phong đổi chủ đề sau đó hắn rời khỏi thức hải lấy ra từng dương nguyên thạch tiếp đó một đạo bạch quang cuốn một cái những cái kia nguyên thạch liền biến mất không thấy nhìn đường phong một trận đau lòng a đây chính là một trăm mấy chục vạn nguyên thạch a còn tốt trước đó hắn chém giết xích minh đám người chiếm được không ít nguyên thạch bằng không thì lại muốn nghèo sau đó hắn lại tiến vào trong thức hải linh nhi thăng cấp ngũ cấp khách quý đi hắn đối với linh nhi nói linh nhi gật gật đầu trong màn hình bắn ra một hàng chữ đường phong chỉ tay một cái tu vi đẳng cấp cần ngưng đan thất trọng đẳng cấp đầy đủ cần một vạn t r u n g phẩm linh thạch linh thạch đầy đủ thăng cấp làm ngũ cấp khách quý màn hình bắn ra như thế một hàng chữ ngũ cấp khách quý bây giờ có thể đi xem cựu cấp võ kỹ cùng thập cấp vũ kỹ đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên không chút do dự tiến nhập vũ kỹ công pháp khu vực sau đó tiến vào cựu cấp võ kỹ khu vực một lúc sau hắn tuyển một môn cựu cấp trường pháp bỏ ra năm vạn nguyên thạch cựu cấp võ kỹ hắn không có nhiều tuyển một môn là đủ rồi mục đích đúng là vì cựu cấp võ kỹ có thể có một môn tu luyện tới cực cảnh h á n mục tiêu chủ yếu đương nhiên là thập cấp vũ kỹ thập cấp võ kỹ danh sưng ơ linh biến cảnh chuyên môn võ kỹ vô cùng khó mà tu luyện nhưng là đường phong có thần giới ba phong khí không sợ nhất chính là khó tu luyện vũ kỹ chỉ cần có thể tại thần giới ba phong khí bên trong quan sát h á n ắt có niềm tin có thể tu luyện thành công chương bốn trăm mười thái thượng bảy mươi hai kiếm phong sau đó h á n tại thập cấp võ kỹ khu vực tinh tế tìm kiếm a thiên lòng tri dự t ì m một hồi đường phong đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên hắn thấy được một bộ thập cấp thân pháp loại võ kỹ tên là thiên long chi d ư ợ c cái này khiến hắn thấy hứng thú ấn mở xem xét đường phong con mắt to sáng lên nguyên lai thiên long chi d ư ợ c cùng lúc trước hắn tu luyện phi long chi d ư ợ c vô cùng tương tự đồng dạng là ngưng tụ ra một đôi cánh có thể đại đại gia tăng tốc độ phi hành cũng có thể đại đại gia tăng thân thể tính linh hoạt đây quả thực là phi long chi d ư ợ c thăng cấp bản bất quá phi long chi dực chỉ là lục cấp võ kỹ thiên long chi dực lại là thập cấp võ kỹ theo đường phong tu vi mạnh lên hắn cảm thấy phi long chi dực uy lực đã trải qua theo không kịp tiết ấ u lúc này đúng dịp thấy thiên long chi dực đường phong không chút do dự tuyển hơn nữa v ừ a vặn có phi long chi dực làm cơ sở hắn tu luyện nhất định sẽ làm ít công to lại tuyển một môn kiếm pháp võ kỹ quan sát xong thiên không chi dực về sau đường phong lại lần nữa thầm nghĩ tiếp đó lại chọn lửa kiếm pháp tới cuối cùng đường phong tuyển một môn tên là mạng thiên tinh vũ thập cấp kiếm pháp bởi vì cái môn này kiếm pháp cùng vẫn tinh kiếm pháp cũng có chỗ tương đồng nhất kiếm ra như tinh vũ s ẹ t qua chân trời uy lực vô cùng lớn đồng dạng có vẫn tinh kiếm pháp làm cơ sở tu luyện độ khó cũng phải nhỏ một chút hai môn thập cấp võ kỹ bỏ ra đường phong hết thể hai mươi vạn nguyên thạch bất quá không có cái gì đau lòng thập cấp võ kỹ nếu là ở bên ngoài mua một môn ít nhất phải hơn triệu nguyên thạch chọn tốt về sau đường phong liền tinh tế quan sát lĩnh ngộ đứng lên quan sát lĩnh ngộ về sau đường phong liền tiến vào h ư u xào tháp tầng thứ hai bắt đầu tu luyện võ ký tới bởi vì gian phòng dù sao phạm vi quá nhỏ mà h ư u xào tháp bên trong phạm vi đủ lớn sau đó là thời gian đường phong lợi dụng hấp thu kiếm đảm cùng tu luyện võ ký làm chủ cứ như vậy thời gian một tháng Thoán một Tu phía cái càng Vi đi đã qua. Tu vi càng đi về so a gian u tăng Thời một tháng, năng lên càng khó, cần năng lượng cũng càng lớn. Thời gian một tháng, đường khó, h p n nguyên thôn g lấy kiếm nguyên mạch, với ệ gần tăng trọn vẹn tăng lên khỏa kiếm Vi đảm, Tu t ngưng đan thất trọng đỉnh phong. thất So với bên trên vượt châu phi thuyền trước đó trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc lúc này đường phong trong tay còn thừa lại năm mươi k h ỏ a tả hữu kiếm đảm đường phong trước giữ lại không có hấp thu nói không chừng đến kiếm cung chủ trong cung còn hữu dụng đây bất quá võ kỹ tương đối mà nói thăng lên liền muốn chậm rất nhiều môn kia cựu cấp võ kỹ đường phong cơ bản không có tu luyện hắn một lòng tu luyện hai môn thập cấp võ kỹ thập cấp võ kỹ dù sao cũng là linh biến cảnh chuyên môn võ kỹ người bình thường căn bản khó mà tu luyện thành công nhưng đường phong dựa vào phía trước kinh nghiệm lại thêm thần giới ba phong khí trợ giúp mạnh mẽ tại thời gian một tháng bên trong đem hai môn võ kỹ muốn tu luyện đến nhập môn cực hạn còn k é mà một bước, liền bước liền v o Tiểu Thành. Bất quá liền quá x e mạn như nhập môn h cực huy lực c ũ g khủng là lớn khủng bố. thiên Long lực, Chi Dược huy đã tinh r ả qua t o à diện siêu Việt võ lục cấp p kỹ, i Chi、Dược. Phải biết, Phi Chi thiên tinh Long Long là luyện phong đường nhưng đến cảnh. mạn Dược. Dược, cực thế tu Mà vũ kiếm pháp uy lực cũng rất lớn nhưng bây giờ còn không thể cùng vẫn tinh kiếm pháp sánh vai mà lúc này có người ở ngoài cửa thông c h i thạch châu thần kiếm sơn trang lập tức phải đến, đến rồi đường phong thu hồi hữu sao tháp mở cửa phòng hướng về b ô n g thuyền đi đến lúc này cái khác thanh niên cũng từng cái ra khỏi phòng đi vào b ô n g thuyền đường phong thấy được mạc dĩnh âu dương vũ vương g i á c đám người hiển nhiên đám người trong một tháng này đều liều mạng tu luyện dù sao lần này có thể muốn đối mặt mấy cái đại châu thiên tài mỗi tăng lên một chút đều sẽ nhiều một phần hy vọng đường phong cùng mạc dĩnh đám người chào hỏi liền đứng ở bong thuyền biên giới nhìn hướng phía dưới phía dưới là v ô ngần đại địa rộng rãi lại t r ắ n g lệ đây chính là thạch châu đại địa các ngươi nhìn đó là đ ỗ n g nhiên có người giật mình kêu lên kỳ thật không cần người này nhắc nhở chúng người đã thấy tại vượt châu phi thuyền phía trước xa xôi chỗ từng t ò a thẳng sân phong thẳng nhập chân trời một t ò a liền một t ò a tối thiểu có mấy chục t ò a nhiều chỉ là những cái này sân phong thực sự quá cao hơn một chút phải biết vượt châu phi thuyền thế nhưng là tại mấy vạn mét không chúng phi hành nhưng là nhìn xa xa những cái này sân phong thế mà cùng vượt châu phi thuyền song song đây là giải thích những cái này sân phong từng t ò a đều đạt đến mấy vạn mét nghĩ đến đây cái ở đây người trẻ tuổi từng cái hít sâu một hơi mấy vạn mét cao sân phong một t ò a đều rất hiếm thấy đều muốn bị nhân tôn là thánh địa nơi đây thế mà xuất hiện mấy chục tòa nhiều quá mức kinh người các ngươi nhìn những cái này s ơ n phong hảo giống một thanh c h u ô i chiến kiếm a một thanh niên chỉ về đằng trước sân phong kêu lên khoan hay nói đi qua hắn cái này một nói nhìn kỹ lại những cái kia s ơ n phong quả nhiên rất giống một thanh c h u ô i chiến kiếm đứng v ữ n g ở trong thiên địa đây chính là lúc trước thái thượng kiếm cung lưu lại thái thượng thất thập nhị kiếm phong không biết lúc nào giang sơn vương cũng xuất hiện ở bông thuyền lúc này mở miệng giải thích đây chính là thái thượng thất thập nhị kiếm phong một cái người trẻ tuổi đều mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ truyền thuyết ban đầu thái thượng kiếm cung liền ở chỗ này lúc này vượt châu phi thuyền tốc độ đã trải qua đại đại giảm bớt đang chậm dai phi hành đám người có thể nhìn thấy cái kia từng tòa kiếm phong khoảng cách nơi đây không biết có bao xa giấu ở trong mây mù như ẩn như hiện mông lung mà vừa thần bí thiên nhiên thực sự là quỷ phủ thần công thế mà tạo thành dạng này kỳ quan một thanh niên cảm thán nói nhưng giang sơn vương cười một tiếng nói các ngươi sai rồi đây cũng không phải là thiên nhiên quỷ phủ thần công tương truyền đây là lúc trước thái thượng kiếm c u n g vô thượng đại năng mạnh mẽ từ dưới đất rút ra cái gì rút rút ra nghe lời ấy toàn trường thanh niên lập tức đều ngẩn ra từng cái mở to hai mắt nhìn há to miệng một bức vẽ không thể tin được bậc này kinh khủng sân phong lại là người từ dưới đất rút ra quả thực là khó có thể tưởng tượng kém chút đem ở đây người trẻ tuổi bị hù con mắt đều t r ư ờ n g ra ngoài đường phong trong lòng cũng là rất là chấn động trong mắt lóe ra bất khả tư nghị thần sắc bị người mạnh mẽ rút ra vậy người này tu vi cần muốn đạt tới cảnh giới gì quá mức kinh khủng đi thái thượng kiếm cung lúc trước có thể là có chân vũ cảnh tồn tại hơn nữa còn không chỉ một vị đây chính là chân vũ cảnh tuyệt thế đại năng số lượng giang sơn vương nói bất quá hắn trong mắt cũng hiện lên vẻ kính sợ chân vũ cảnh tồn tại coi như tại hắn cường giả như vậy trong mắt đó cũng là không cách nào tưởng tượng cường giả chân vũ cảnh ở đây người trẻ tuổi từng cái trong miệng khẽ đọc lấy chữ này trong mắt tràn đầy kính sợ đường phong cũng là như thế bất quá hắn trong mắt còn có chờ mong còn có hướng tới c h â n vũ cảnh c ư nhiên như thế cường đại tương lai của ta nhất định phải đặt chân lĩnh vực này đường phong trong lòng âm thầm nói nhỏ t ố t thất thập nhị kiếm phong đến lúc đó chính là thái thượng kiếm cung chủ cung lối vào nhưng bây giờ còn chưa mở ra chúng ta tới trước thần kiếm sơn trang nơi đó chờ đợi giang sơn vương mở miệng nói lúc này vượt châu tốc độ của phi thuyền càng chậm hơn đang chậm dại hướng về phía trước trượt không lâu sau đó một mảng lớn bình nguyên xuất hiện ở trước mắt mọi người bên trên bình nguyên vô cùng rộng lớn cho dù mọi người tại mấy vạn mét không trùng y y ảnh nguyên có mênh mông cảm giác rất x a nhìn lại bên trên bình nguyên phân bố năm tòa thành trì chương 411, t h ầ n kiếm s ơ n trang từ xa nhìn lại năm tòa thành trì một lớn bốn nhỏ thành hình quạt sắp xếp một tòa thành trì lớn nhất nhìn xa xa giống như là cự vô bá đồng dạng Tòa lạc trên lạc nguyên, bình đương ồ n bình nguyên, đồng thời, đã ở bình nguyên chỗ sâu nhất, thành đằng nhìn n g thời, tại tòa trì thể thấy chỗ h kia đã ở sâu sau, có thể nhìn thấy như ẩn như hiện thái thượng kiếm phong.、Mà、còn bốn thành chỉ, muốn、so、tòa kia nhỏ rất nhiều, thành hình quạt, đem tòa kia thành lớn nhất n thái kiếm lại kia kia tại vệ tòa trì, tòa rất quạt, tòa trì mặt quạt Mà đem so bảo i t r ọ yếu. đ ư ơ nhiên g n cái này là nhìn xa xa giống như là hình quạt kỳ thật mỗi một tòa thành t r ì ở giữa khoảng cách đều vô cùng xa xôi liên bắt bọn hắn lúc này cự li này tòa thành trì lớn nhất mà nói tối thiểu vượt qua ngàn dặm ngược lại cái kia bốn tòa vệ thành có một tòa cách bọn họ gần nhất đại khái chừng trăm d ặ m chẳng lẽ đây chính là thần kiếm sơn trang thần kiếm thành sao có người hỏi không sai tòa kia thành trì lớn nhất chính là thần kiếm sơn trang thần kiếm thành mà cái kia bốn tòa thành nhỏ chính là thần kiếm thành bốn tòa vệ thành giang sơn vương mở miệng giải thích sau lại nói thần kiếm sơn trang thế nhưng là lục cấp thế lực cho nên ta nói cho các ngươi biết tuyệt đối đừng đắc tội thần kiếm sơn trang người bằng không thì bản vương cũng không thể nào cứu được các ngươi giang sơn vương sắc mặt nghiêm túc nghiêm túc khuyên bảo trong lòng mọi người run lên tự nhiên nhao nhao gật đầu đặc biệt là trừ hắc thiên đế quốc trở ra thế lực khác phần lớn là bắt cấp thế lực cùng cựu cấp thế lực mà thôi trong mắt bọn hắn thất cấp thế lực đã là vật khổng lồ huống chi là mạnh hơn lục cấp thế lực a các ngươi nhìn đó là vượt châu phi thuyền thật nhiều chiếc vượt châu phi thuyền đột nhiên có cái đứng ở bong thuyền danh giới thanh niên kêu lên đám người vội vàng tại bong thuyền biên giới xem xét quả nhiên tại trước mặt bọn họ cách đó không xa bên trên bình nguyên ngừng lại từng chiếc to lớn vượt châu phi thuyền một chút nhìn ngươi tối thiểu có hơn hai mươi chiếc vượt châu phi thuyền hơn hai mươi chiếc vượt châu phi thuyền tại bên trên bình nguyên xếp thành một hàng mỗi một chiếc đều phi thường to lớn nhỏ nhất cũng không kém cùng bọn hắn chiếc này lớn bằng có chút còn lớn hơn nhiều như vậy chiếc vượt c h â u phi thuyền xếp thành một hàng trang diện thực sự là hùng vĩ có thể đoán được đã có hơn hai mươi cái không nhỏ hơn h thiên đế quốc thế lực đến rồi ht tp cái này tuyệt không chăm chú là vân châu thế lực còn có cái khác đại châu người đến ngừng bước đột nhiên phía trước chuyển đến giống to một tiếng ở phía trước trên bầu trời có một đội người hết thể một trăm tạ i người thành xếp thành một hàng lập ở trong hư không hơn một trăm người đều là đại hán trung niên từng cái thân hình c a o lớn an mặc hát sắc t r á n g phục con ở sau lưng một thanh c h i ê n kiếm từng cái chỉ là tùy ý lập ở trong hư không nhưng cho người cảm giác lại giống như là từng trôi vô cùng sắc bén thần kiếm sừng sững ở trong thiên địa cho người ta một loại vô cùng áp lực cực lớn vượt trâu trên phi thuyền đường phong con ngươi rụt lại một hồi trong mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc linh biến cảnh chính là đều là linh biến cảnh hơn một trăm cái đại hán rõ ràng đều là linh biến cảnh cừng giả cái này quá qua để cho người ta c h ấ n kinh rồi vượt trâu trên phi thuyền hắc thiên đế quốc đệ tử còn đỡ một ít nhưng này chút bắt cấp cựu cấp thế lực thanh niên đồng dạng khiếp sợ không thôi lúc này giang sơn vương thân hình đã trải qua bay ra trên không trung ôn quyền nói h á t thiên đế quốc tư đồ giang sơn gặp qua thần kiếm sơn trang các vị bằng hữu giang sơn vương lời nói để trên phi thuyền người trẻ tuổi trong lòng đều là khẽ đ ộ u quả nhiên là thần kiếm sơn trang người lục cấp thế lực quả nhiên khủng bố à, cái này hơn một trăm người đoán chừng là ở đây canh cổng tiếp đãi mà thôi cho dù dạng này đều là linh biến cảnh cừng giả lục cấp thế lực thực lực thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng Há, nguyên lai là hắc thiên đế quốc bằng hưu nơi đây chính là thần kiếm sơn trang địa giới chắc hẳn các ngươi biết quy củ vượt châu phi thuyền không có thể mở đi vào nhất định phải dừng sát ở nơi này hơn một trăm người bên trong một cái thoạt nhìn như là thủ lĩnh lớn như vậy hán đi ra cao giọng nói còn nữa các ngươi không thể vào thần kiếm thành chỉ có thể vào tứ đại vệ thành đại hán kia lại nói được cái quy củ này chúng ta tự nhiên biết giang sơn vương liền ôn quyền sau đó vượt châu phi thuyền chỉ huy vượt châu phi thuyền hướng phía dưới bình nguyên hạ xuống mà đến ầm ầm không đến bao lâu vượt châu phi thuyền chấn động cùng với những cái khác vượt châu phi thuyền một dạng đáp xuống bên trên bình nguyên thần kiếm sơn trang đã đến tiếp xuống hạ vượt châu phi thuyền phi hành tiến vệ giang sơn vương hướng mọi người nói đám người gật đầu từng cái xuống vượt châu phi thuyền bất quá cũng không nhìn thấy cái kia hai cái c h ấ n thủ giả thân ảnh hiển nhiên hai người còn muốn tại vượt châu trên phi thuyền c h ấ n thủ xuống vượt châu phi thuyền về sau phát hiện bên trên bình nguyên có một người mặc hoa p h ủ hơi có vẻ người trung niên gầy gò chờ ở nơi đó vừa nhìn thấy giang sơn vương người trung niên này lộ ra tiếu h dung nói hắc thiên đế quốc bằng hữu đường x a mà đến bản sơn trang đã tại tứ đại vệ thành một trong huyền thành vì chư vị chuẩn bị trụ sở còn mời đi theo ta thần kiếm sơn trang thực sự là quá k h á c h khí giang sơn vương không dám thất lễ vội vàng đáp lại trung niên nhân cười một tiếng nhưng sau đó xoay người hướng về bình nguyên chỗ sâu bay đi giang sơn vương dẫn trước những người khác theo sát lấy ước trừng phi hành trăm dặm một tòa đại thành xuất hiện ở trước mắt tòa thành lớn này kỳ thật cũng vô cùng hùng vĩ tại thành lớn trên cửa thành viết một chữ to huyền Thần kiếm sơn Trang tứ Sơn kiếm đây ạ i thiên Tiến niên vệ vào về mệnh thành, thành trung huyền hoàng mệnh danh. Tiến vào huyền h n lấy địa sau, n dẫn bọn hắn trực tiếp tới một tòa thật to đi phủ đệ. đ â là thần kiếm sơn trang vì bọn họ an bài trụ sở dù sao thái thượng kiếm cung chủ cung còn chưa mở ra mà thần kiếm sơn trang xem như nơi này chủ nhân đương nhiên phải hết tình địa chủ p h ủ đệ rất lớn gian phòng không biết có bao nhiêu cái bọn hắn mặc dù có vài trăm người nhưng mỗi người một cái phòng không có chút nào vấn đề đường phong tiến gian phòng không đến bao lâu mặc dĩnh cùng vương giác tôn tiểu đao liền mở tìm đường phong muốn cứ gọi đường phong cùng đi ra đi đi đường phong tự nhiên đáp ứng hắn cũng muốn đi ra ngoài một chút hỏi thăm một chút tình huống mặc dù bây giờ rất nhiều đại thế lực tề tụ ngư long hỗn tạp nhưng nơi này là huyền thành chính là thần kiếm sơn trang tứ đại vệ thành một trong thần kiếm sơn trang đã trải qua phát ra hiệu lệnh không cho phép trong thành động võ nếu không đem lọt vào thần kiếm sơn trang giết chết bằng không mà nói bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng không dám ra ngoài cửa bởi vì không biết có bao nhiêu người ngấp nghẽ bọn hắn núi trên người kiếm đảm nhưng có thần kiếm sơn trang đầu này hiệu lệnh liền không có cái này cố kỵ ở chỗ này không có mấy cái thế lực dám đem thần kiếm sơn trang lời nói xem như gió bên hai bốn người ra phủ đệ đi ra ngoài huyền thành phi thường náo nhiệt đặc biệt là hiện tại càng là náo nhiệt tại trên đường cái có thể nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi những người tuổi trẻ này đủ loại có khí thế bức người có chút lại là khí tức yêu đ ớt như ẩn như hiện nhưng đường phong mấy người cũng không dám xem thường bọn hán phải biết có thể tới nơi này đều là các nơi người nổi bật trong đó có cái gì tuyệt thế thiên tài cũng là rất bình thường bốn người tùy ý đi dạo cuối cùng đường phong đề nghị tiến về luyện đan sư công hội khu vực bởi vì đường phong đã biết nơi đây không chỉ có thần kiếm thành có luyện đan sư công hội phân hội liền xem như tại bốn tòa vệ thành cũng có luyện đan sư công hội phân hội cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra thần kiếm sơn trang cường đại mà đến luyện đan sư công hội bên kia đường phong chủ yếu là tưởng thu cấu một chút luyện chế nguyên nguyên đan dược liệu bởi vì kiếm cung chủ cung chuyến đi cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể kết thúc đan dược nhất định là nhất định mà mạc dính đám người vơ vặn cũng phải một chút đan dược lập tức đám người liền hướng luyện đan sư công hội mà đến chương 412, phong vân hội tụ l ụ c cấp thế lực quả nhiên không phải tầm thường rất thuận lợi đường phong hãy thu mua đến một nhóm lớn để hắn hài lòng dược liệu mà mạc dĩnh đám người cũng mua đến mong muốn đan dược sau đó mấy người lại hướng về luyện khí sư công hội bên kia đi đến bởi vì đường phong muốn nhìn một chút có cái gì thích hợp vật liệu luyện khí hắc vân phệ tinh kiếm đã đến hạ phẩm linh khí mức cực hạ còn kém một bước liền đến trung phẩm linh khí nhưng phải thì phải kém một bước lại chậm chạp khó mà đột phá đường phong dự tính chỉ cần có cái gì chân quý vật liệu luyện khí dung luyện tiến hắc vân phệ tinh kiếm bên trong liền có thể để hắc vân phệ tinh kiếm đột phá nhưng là sau khi vòng vo một vòng đường phong có chút thất vọng đều là một chút tầm thường vật liệu luyện khí cũng không có cái gì chân phẩm tầm thường vật liệu luyện khí đường phong trong không gian giới chỉ không hề thiếu không cần lại mua sau đó đám người dạo qua một vòng nghe được không ít tin tức lần này không chỉ có là vân châu kiếm cung phân cung sụp đổ cái khác đại châu kiếm cung phân cung đều là giống nhau đều sụp đổ nói cách khác tất cả thái thượng kiếm cung phân cung đều sụp đổ cái này để người ta khiếp sợ đồng thời cũng sinh ra càng nhiều hy vọng có lẽ những cái kia thông huyền cảnh đại năng phỏng đoán là đúng cái này đem là thái thượng kiếm cung chủ cung một lần cuối cùng xuất thế đem cơ duyên ra hết cũng cũng giống như thế để người nhiều hơn hướng nơi này vào tới thậm chí rất nhiều không có kiếm đả m người trẻ tuổi đều tới hy vọng có thể thu mua đến bốn người nghe được một chút tin tức về sau là s o n g chỗ cư trụ mấy ngày kế tiếp đường phong vẫn như cũ toàn lực tu luyện thiên long chi dực cùng mạng thiên tinh vũ kiếm pháp mà mấy ngày nay thần kiếm sơn trang bên này càng thêm náo nhiệt không chỉ có là những thành trì khác liền xem như huyền thành người cũng càng ngày càng nhiều mà liên quan tới lần này kiếm cung chủ cung xuất thế tin tức cũng càng truyền càng hung mãnh có người nói lần này sẽ có chân khí xuất thế cũng có người nói sẽ có chân võ chiến kỹ xuất thế các loại thuyết pháp giác động nhân tâm nhưng là tới hai ngày có một đầu nổ tính tin tức truyền ra một ít t ử chấn động tất cả mọi người nghe nói lần này sẽ có chân võ truyền thừa xuất hiện mà cái này trong truyền thừa có thế nào đột phá chân vũ cảnh phương pháp cùng kinh nghiệm tin tức này vừa truyền ra toàn bộ thần kiếm sơn trang địa khu đều hành động không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi người ngay cả người đời trước đều ngồi không yên đặc biệt là những cái kia thế lực cường đại tỉ như thất cấp thế lực đặc biệt là lục cấp thế lực càng là chấn động bởi vì những thế lực này đều cũng có thông huyền cảnh đại năng thông huyền phía trên chính là chân võ nhưng chân võ con đường vô cùng gian nan quả thực là khó mà lên trời thậm chí có thuyết pháp so lên trời còn khó vô số thiên tài vô số kinh thái tuyệt diễm nhân kiệt kỳ tài vô số yêu nghiệt bọn hắn khả năng c ó thể một đường phá quan thậm chí bước vào thông huyền nhưng thường thường sẽ dừng bước tại thông huyền cả một đời cũng vượt không vào được chân võ liền lấy vân châu mà nói lớn như vậy cương v ự c thiên tài vô số nhưng không có một cái chân vũ cảnh vô thượng cường giả không chỉ có là vân châu không phu cận mấy cái đại châu cũng không có chân vũ cảnh tồn tại có thể thấy được chân võ hiếm hoi lúc trước thái thượng kiếm cung ngay cả có chân vũ cảnh tồn tại mới có thể xưng bá mấy cái đại châu uy c h ấ n vô tận cương vực bây giờ phu cận mấy cái đại châu vân châu do châu ưu châu còn có thách châu bao nhiêu cái thế lực cường đại thông huyền cảnh đại năng tuyệt đối không ít nhưng là một cái chân vũ cảnh đều không có cho nên nếu có người nào thế lực sinh ra một cái chân vũ cảnh vậy tuyệt đối có thể quét ngang những thế lực khác xưng b à mây châu không nói chơi cho nên cái tin tức này kinh động vô số đại nhân vật nhao nhao khuyên bảo môn hạ thiên tài nhất định phải tận lực cấp được chân võ truyền thừa mà dưới tình huống như vậy kiếm đảm giá cả cũng càng ngày càng cao nghe nói có càng xa khu vực cường giả chạy đến Chúng nhiều thế lực cường nhiều thế hội h đại, tụ t ầm n k i ế sơn trang. ầm một m ngày này huyền thành trên không chuyển đến từng đợt kịch liệt tiếng ầm ẩm, ẩm đinh thai nhức góc đường phong kết thúc tu luyện ngẩng đầu nhìn lên trời có chút giật mình bởi vì tại bên trên bầu trời một tòa quái vật khổng lồ hướng về phía trước chạy mà đến cái kia rõ ràng là một chiếc vượt c h â u phi thuyền phương hướng là bình nguyên chỗ sâu thần kiếm thành đây là cái gì thế lực vượt c h â u phi thuyền lại có thể không ngừng trực tiếp tiến vào bình nguyên c h ỗ sâu có người thanh niên kêu lên ta xem hơn phân nửa cùng thần kiếm sơn trang một dạng đồng dạng là lục cấp thế lực bằng không thì thần kiếm sơn trang không có khả năng bỏ vào có cái hát thiên đế quốc thanh niên sắc mặt nghiêm túc nói t từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm vang lên lại một cái lục cấp thế lực xuất hiện sao lục cấp thế lực cũng không phải rau cải trắng tùy tiện thì có một cái lục cấp thế lực đủ để xưng bám một cái đại trâu trong lòng mọi người cảm giác gáp lực lại lớn một chút chúng ta tiến vào kiếm cung chủ cung về sau gặp được những cái này lục cấp thế lực thiên tài tận lực né tránh là được có người thanh niên lắc đầu thở dài một tiếng chớ nhìn bọn họ đều là thiên tài đó cũng là tại cựu cấp thế lực bắt cấp trong thế lực xưng hùng mà thôi cùng những cái này mạnh hơn thiên tài so sánh liền muốn kém rất nhiều lục cấp thế lực sao không biết sẽ lợi hại đến mức nào thiên tài trong đám người đường phong khẽ nói nhưng trong ánh mắt của hắn không có vẻ sợ hãi ngược lại ẩn ẩn phát ra một tia hưng phấn cũng có vẻ mong đợi chi s á c rất nhanh to lớn vượt châu phi thuyền bay vào bình nguyên chỗ sâu biến mất nhưng là huyền thành bầu không khí lại càng thêm nhiệt liệt đứng lên mà lúc này một cái tin truyền ra huyền thành sẽ tại sau ba ngày cử hành đại hình phách hội trận này phách hội là từ thần kiếm sơn trang cử hành không gần như chỉ ở huyền thành có cái k h á c bốn cái vệ thành còn có thần kiếm thành cũng có đồng thời cử hành theo thần kiếm sơn trang người chuyên gia lần này p h é p h ộ i không chỉ có phẩm cấp rất cao các loại đăng dược chân quý vật liệu luyện khí các loại thiên tài địa bảo linh khí công pháp các loại còn có kiếm đảm đợp tin tức vừa ra oanh động toàn thành tất cả mọi người đều có chút mong đợi đương nhiên rất nhiều người là bởi vì kiếm đảm nguyên nhân cũng có rất nhiều người cũng muốn một chút linh khí đan dược các loại lúc này gia tăng thực lực mới là trọng yếu nhất phách hội sao đường phong nghe được tin tức này cũng có chút mong đợi hắn cũng không phải bởi vì kiếm đảm nguyên nhân mà là hắn nghĩ tại phách hội bên trên nhìn xem có hay không chân quý vật liệu luyện khí có thể trợ giúp h ắ c vân phệ tinh kiếm tấn thăng bây giờ kiếm đảm giá cả càng nhao nhao càng ác liệt giá cả một đường tiêu t h ă n g hiện tại đã trải qua xào đến một k h ỏ a n g mười sáu mười bảy vạn giá cao nhưng y y nguyên có tiền mà không mua được tin tưởng cái này ở phách hội khẳng định sẽ còn dâng lên thăng cũng có thể vượt qua hai mươi vạn một k h ỏ a ta muốn hay không gửi đấu một chút đâu đường phong suy nghĩ đứng lên trong khoảng thời gian này hắn không có tại lấy kiếm nguyên mạch thôn v ệ kiếm đảm một cái là bởi vì hắn muốn củng cố một đoạn thời gian hai là hắn hiện tại chỉ còn lại có năm mươi k h ỏ a thả hữu muốn giữ lại nhìn có hữu dụng hay không hiện tại liền để hắn động lòng có hai mươi vạn một k h ỏ a ra ngoài tuyệt đối có thể kiếm lớn không thửa cơ hội này kiếm một món hời qua đi kiếm đảm liền không có cái gì giá trị ngay sau đó đường phong quyết định gửi đấu một bộ phận kiếm đảm sau đó đường phong hướng về huyền thành đập hành t à u đi khi hắn xuất ra hai mươi mốt k h ỏ a kiếm đảm muốn đập thời điểm đập đi thần kiếm sơn trang nhân viên tự nhiên giật nảy cả mình sau đó chính là cuồng hỉ lập tức có hai mươi một khỏa kiếm đàm đập lần này phách hội nhất định sẽ càng lửa nóng chương bốn trăm m ư ơ i ba đại hội đấu giá gửi đấu hảo kiếm gan về sau đường phong lại đến luyện khí sư công hội bên kia tại rất nhiều linh khí mua trong cửa hàng đem trên người nguyên khí hạ phẩm linh khí trung phẩm linh khí đại bộ phận đều rơi mất trong khoảng thời gian này đến nay hắn trong không gian giới chỉ nguyên khí linh khí đã trải qua thành đống cái này tự nhiên là từ những người khác nơi đó có được thành quả thắng lợi nguyên khí tự nhiên không cần phải nói riêng là hạ phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí cộng lại đều nhanh một trăm kiện thanh lý mất về sau chiếm được đem gần một trăm vạn khối nguyên thạch đường phong chỉ để lại mấy món dự bị thanh lý mất về sau đường phong liền về tới chỗ ở chờ đợi phách hội tổ chức ba ngày thoáng một cái đã qua phách hội đúng hạn cử hành một ngày này phách hội bên trong người đông nghìn nghịt bất quá đường phong rất dễ dàng liền tiến vào còn có một cái rất không tệ vị trí cái này may mắn mà có hắn gửi đấu hai mươi mốt khỏa kiếm đảm phách hội đại sảnh phi thường to lớn có thể đủ d u n g nạp trên vạn người nhưng ý ghi h nguyên bị chen đầy có người tuổi trẻ cũng có lớn tuổi chính là mọi người yên lặng một chút đang quay xe trên đài cao đi ra một lao giả hiển nhiên hắn là thần kiếm sơn trang người thần kiếm sơn trang người đi ra trên sân mới an tính lại thưng đôi mắt nhìn chằm chằm lao giả khu khu lao giả ho khan mấy tiếng sau đó nói lão hủ thần kiếm sơn trang lục hữu định lần này phách hội liền từ lao hủ chủ trì một lần này phách hội cũng phi thường đặc thù bởi vì chư vị ở đây có rất nhiều là đến từ cái khác đại châu đây là một lần khó được thịnh hội cho nên ta thần kiếm s ơ n trang lần này cử hành phách hội cũng sẽ không để chư vị thất vọng lần này xuất hiện đều là chân phẩm mấu chốt nhất là còn có kiếm đảm tin tưởng mọi người đều biết lần này rất có thể là thái thượng kiếm cung chủ cung một lần cuối cùng xuất thế đem cơ duyên ra hết thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện chân võ truyền thừa cơ hội như vậy tuyệt đối với hiếm có mà kiếm đảm là tiến vào thái thượng kiếm cung chủ cung duy nhất bằng chứng cũng có thể nói là chìa khóa không có kiếm đảm căn bản là không cách nào tiến vào cho nên kiếm đảm giá trị tin tưởng mọi người đều biết thút không nói nhiều nói hiện tại bắt đầu đập nói xong lục hữu định vung tay lên một cái mỹ lệ thiếu nữ liền bưng một cái bình ngọc đi tới hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là tam cấp cực phẩm đăng ăn dược xích linh đan tin tưởng mọi người cũng biết xích linh đan chính là chữa thương đăng ăn dược mà cái này một bình bên trong có chín quả toàn bộ là tam cấp c ự c phẩm hiệu quả cực dai lần này chư vị ở đây tuổi trẻ anh kiệt tiến vào kiếm cung chủ cung khó đảm bảo không sẽ đụng phải nguy hiểm mà c ự c phẩm xích linh đan thời điểm k h e n chốt tuyệt đối bảo toàn cánh mạng thần đan hiện tại chín quả xích linh đan giá khởi điểm ba vạn nguyên thạch cất bước mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một đồng thạch hiện tại khai mạc lục h ư u định rất lớn tuổi nhưng thanh â m phi thường trong sáng lại giàu có sức cuốn hút hắn lời nói vừa nói đã có người ra giá ta ra ba năm năm ngàn khối nguyên thạch một thanh niên kêu lên tam cấp c ự c phẩm chữa thương đan dược tuyệt đối hiếm thấy hơn nữa quất một cái thì là chín quả ba vạn nguyên thạch tuyệt đối là t h ấ p tam cấp c ự c phẩm đan dược đối với ngưng đan cảnh mà nói trợ giúp là phi thường lớn lập k h á c liền có người tăng giá ta ra bốn vạn nguyên thạch Ta ra vạn ngàn. Không ngừng chín ó Nói người ra giá, giá cả liên tiếp dâng lên. giá, giá tiếp ra cả t ậ t tam phẩm, cấp cực l i quả xích linh đan giá cả rất nhanh liền xông lên tám vạn cuối cùng bị một thanh niên lấy chín vạn nguyên thạch đập đi chín vạn nhanh một vạn khối một quả nếu là tại bình thường tuyệt đối không đến cái giá tiền này nhưng là bây giờ không giống nhau kiếm cung trong phân cung tuyệt đối dùng tới được tốt hôm nay kiện thứ hai vật đấu giá là một kiện linh khí trung phẩm linh khí ngũ giác khai sân phủ thanh này trung phẩm linh khí uy lực tại trung phẩm linh khí bên trong tuyệt đối thuộc về thượng tầng hiện tại bắt đầu cạnh tranh tám vạn nguyên thạch cất bước tăng giá không ít hơn năm khối nguyên thạch lục hữu định nói xong nhưng trong lúc nhất thời không có người ra giá trên sân đám người đều là các đại thế lực thiên tài trung phẩm linh khí mặc dù chân quý người bình thường sẽ thiếu nhưng bọn hắn không thiếu quá rồi một hồi lâu mới có người đấu giá lấy chín vạn giá cả bị người mua đi cái trang diện này để lục hữu định có chút xấu hổ cho nên hắn vội ho một tiếng lớn tiếng nói tiếp xuống một kiện vật đấu giá tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng món này vật đấu giá là một tôn lò luyện đan lò luyện đan hiện trường người trong mắt hơi kinh ngạc trên sân hơn n ữ a tuổi còn trẻ không có hứng thú gì nhưng là rất nhiều nhân vật đời trước đều lộ ra cảm giác hứng thú thân s ắ c nhân vật thế hệ trước rất nhiều đều sẽ đọc lướt qua một chút phương diện luyện đan kỹ thuật đặc biệt là một chút luyện đan đại sư đều chảy ra cảm giác hứng thú thân s ắ c đường phong con mắt cũng là sáng lên hắn một mực cũng muốn mua một tôn lò luyện đan đây không biết là cấp bậc gì có người hỏi ha ha vị bằng hữu này hỏi thật hay lão hủ cũng không quan tử cái này một tôn lò luyện đan chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc lục hữu định ha ha cười nói cái gì lại là thượng phẩm cấp bậc lò luyện đan lần này để toàn trường tất cả giật mình bởi vì thượng phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan có thể là ít thấy vô cùng rất nhiều linh biến cảnh luyện đan đại sư dùng đều là trung phẩm linh khí cấp bậc lò luyện đan bởi vì lò luyện đan luyện chế muốn so chiến đấu loại linh khí khó luyện chế nhiều hiện trường không thiếu một chút linh biến cảnh luyện đan đại sư lập tức trong mắt phóng ra ánh sáng tới đường phong nghe được là thượng phẩm cấp bậc lò luyện đan về sau con mắt cũng là sáng rõ mua lại đường phong cắn răng một cái có một tôn thượng phẩm linh khí lò luyện đan đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài gặp hiện trường không khí quả nhiên bị điều động lục h ư u định vung tay lên mấy người đại hán khiêng ra một tôn đan lô đi lên đan lô toàn thân thành xích hồng sắc vô cùng tinh mỹ thượng phẩm linh khí đan lô viêm hỏa lô hai trăm vạn nguyên thạch gửi đấu mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn năm vạn nguyên thạch lục hữu định lớn tiếng nói lời này nói ra trên sân đột nhiên yên tĩnh trên sân rất nhiều đều là người trẻ tuổi hai trăm vạn nguyên thạch thật sự là khủng bố cũng âm thầm cảm thán lo luyện đan thực sự quá mắc cái số này đường phong sau khi nghe được trong lòng cũng đ ố n g nhiên co rút lại mấy lần khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ đây cũng quá đắt ta hắn hiện tại toàn thân gia sản cộng lại cũng liền gần hai trăm vạn a khả năng đều chụp không được đến a xem r a đành phải lấy đợi lát nữa muốn vô kiếm đảm thế chân đường phong nghĩ thầm hai vạn mười vạn ngay tại đường phong suy tư thời điểm một lao già mở miệng rất hiển nhiên lão già này đột ố i linh biến đại lại người giá. cái giả giá. Giá cả đã đến 260 vạn. Giả là lao cảnh vạn. Ngay vạn. vạn. đến vạn. vạn. thủ. cao có Trước có cả đó, đã đ sau ra sau, ra ra 220 230 240 260 300 nhiên đập trên sân một đạo âm thanh trong trẻo truyền ra cái gì ba trăm vạn lập tức trên sân đám người giật nảy cả mình nhao nhao nhìn về phía nguồn thanh nhắm chỗ chờ thấy rõ về sau càng là giật mình bởi vì ra giá là một người trẻ tuổi người này làm lại chính là đường phong chương bốn trăm mười bốn phát tài người trẻ tuổi này là ai thế mà có tiền như vậy mở miệng chính là ba trăm vạn hơn nữa tuổi còn trẻ nhìn về phía đường phong có chút giật mình nói không biết ta đoán chừng là cái nào đại thế lực công tử bằng không thì chỗ nào có thể mở miệng liền ba trăm vạn giá cả thật là có tiền a ta nếu là có ba trăm vạn nguyên thạch liền tốt một cái người trẻ tuổi đang nghị luận đây không phải là thiên việt quốc m ộ t phong sao cũng có hát thiên đế quốc thanh niên thấy là đường phong cũng giật n ả cả mình nhỏ giọng nghị luận đường phong hơi có chút c ư ờ i khổ sờ lô mũi một cái người trẻ tuổi người mua cao cấp như vậy lò luyện đan có làm được cái gì cũng không cần cùng lao phu tranh giành lao phu ra ba trăm hai mươi vạn Ta ra 330 vạn. mấy cái giá cả lại mang lên đường phong im lặng cuối cùng thở dài dự định từ bỏ giá cả quá cao hắn lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là nhìn xem có hay không vật liệu luyện khí về phần lò luyện đan về sau có cơ hội lại mua không mượn suy nghĩ một chút đường phong quyết định thôi được rồi ba trăm sáu mươi vạn cuối cùng lò luyện đan vọt tới ba trăm sáu mươi vạn bị một lao giả mua đi mắt thấy lò luyện đan ra giá cao như vậy lục hưu định trên mặt lộ ra tiếu dung kế tiếp đến lại lần lượt vỗ mây món sau đó ánh mắt của lão giả lại phát sáng lên lớn tiếng nói hôm nay không ngại nói cho chư vị một tin tức tốt lúc đầu kim thiên huyền thành phách hội kiếm đảm số lượng chỉ có ba mươi khỏa phân làm mười tổ đập nhưng lâm thời có một vị người thần bí lấy ra hai mươi mốt khỏa cùng một chỗ gửi đấu cho nên lần này kiếm đảm đập chia làm hai nhóm tiếp đó muốn vỗ chính là thần bí nhân kia gửi đấu hai mươi mốt khỏa kiếm đảm mỗi ba khỏa một tổ một tổ một tổ đập hiện tại tổ thứ nhất ba khỏa kiếm đảm cất bước giá ba mươi vạn nguyên thạch mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn một vạn nguyên thạch bắt đầu cạnh tranh lục hữu định vừa mới nói xong trận người trên có rất nhiều con mắt t o sáng lên tha ra ba mươi lăm vạn có người lập tức tăng giá ta ra bốn mươi vạn ta ra năm mươi vạn ta ra năm trăm hai mươi ngàn kiếm đảm vừa ra đầu ra không ngừng giá cả cũng một đường kéo lên cái này nhìn đường phong mừng rỡ không thôi cái này hai mươi mốt k h ỏ a kiếm đảm có thể là của hắn a ta ra sáu mươi vạn lần này giống to một tiếng truyền ra đường phong theo tiếng kêu nhìn lại không khỏi s ư ơ n g sở đạo này thanh â m chủ nhân nguyên lai là một mập mạc hơn nữa không phải bình thường mập mạp mà là mập khủng bố đường phong không khỏi nghĩ tới mập mạp chú ý tiêu g i a o chú ý tiêu g i a o đã trải qua rất mập nhưng cùng cái tên mập mạp này một bút đơn giản tính miêu điều cái tên mập mạp này rõ ràng là một người trẻ tuổi số tuổi tuyệt đối không đánh dáng r ấ p bạch bạch n ộ n n ộ n đoán chừng hai mươi tuổi vẫn chưa tới nhưng hắn thực sự quá béo chỉ là ngồi ở chỗ đó mà thôi nhưng chiếm vị trí tối thiểu có ba bốn hắn kêu ra sáu mươi vạn về sau một mặt đắc ý nhìn lấy bốn phía mập mạp coi là lớn tiếng không nổi a ta ra sáu mươi lăm vạn thời gian ngắn có người khó chịu tiếp tục tăng giá bảy mươi vạn vẫn là cái tên mập mạp kia tiếng như hồng trùng một thân kêu to trên người thịt m ỡ thẳng run người ta ra bảy mươi lăm vạn người kia giống to tám mươi vạn mập mạp kêu nhẹ nhàng thoải mái giống như tám mươi vạn chút lòng thành đồng dạng rốt cục kêu lên tám mươi vạn thời điểm thanh âm khác yên tĩnh lại ba khoả kiếm đảm tám mươi vạn thật sự là quá kinh khủng tại giới trước kiếm cung chủ cung mở ra thời điểm một khoả kiếm đảm nhiều nhất mấy vạn nguyên thạch mà thôi làm sao có thể khủng bố như vậy lần này quá đặc thù kiếm đảm mới bị xào đến rồi ra trên trời lúc này đường phong đã trải qua cười nở hoa ba k h ỏ a tám mươi vạn hắn cảm giác hắn muốn phát ta tổ thứ nhất ba khỏa cứ như vậy bị cái tên mập mạp này mua đi sau đó chính là tổ thứ hai bất quá tổ thứ hai không có điên cuồng như vậy rất nhiều người có sẽ không cạnh tranh ra giá đều là những cái kia không có hoặc là không có từng tiến vào kiếm cung phân cung người còn có một số lao bối nhân vật mua nổi đến là vì cho văn bối tổ thứ hai cuối cùng giá cả sáu mươi hai vạn nhưng đường phong ý d ì h nguyên vô cùng cao hứng bởi vì mỗi một khỏa đều vượt qua hai mươi vạn cái giá tiền này nhìn rất nhiều có được kiếm đảm lòng người bên trong nóng hừng hực a đều muốn lấy ra nhưng nghĩ đến kiếm cung chủ trong cung cơ duyên lại nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này tổ thứ ba cũng vỗ tới sáu mươi bốn vạn sau đó mỗi một tổ đều vỗ tới hơn sáu mươi vạn giá trên trời đường phong ngồi ở c h ỗ đó đã trải qua cười không ngậm mồm vào được hai mươi mốt k h ỏ a tổng cộng ra bốn trăm năm mươi hai vạn giá trên trời liền xem như cho đập đi năm phần trăm phí tổn còn có hơn bốn trăm hai mươi vạn đây là pha ta đường phong cảm thán hắn thực có một loại xúc động muốn đem còn dư lại ba mươi k h ỏ a kiếm đảm lấy ra nhưng cuối cùng ngẫm lại thôi được rồi cuối cùng ba mươi k h ỏ a hắn tiến vào kiếm cung chủ cung còn muốn dùng xong ba k h ỏ a cũng chỉ còn lại hai mươi bảy viên hắn dự định trước giữ lại Một đợt kiếm đảm, đợt t kéo hôm e o k h n hiện trường, tiếp đó, phách hội tiến nhập nhiệt liệt giai đoạn. Bất quá đường phong có chút thất vọng, bởi vì vẫn không hắn lòng luyện hiện. từng từng không đến bao lâu, liền trụng g giai khí khí phách hội chút thất hài tiếp liệt bởi liệu cái cái Bất vật xuất Vật trên t ra r đó, đầu có có quá lâu, bao bị vì vũ, ă i ệ nay Tốt, hôm n phách hội đến cuối cùng còn thừa lại cuối cùng hai loại chân phẩm một loại không cần phải nói vẫn là kiếm đảm ba mươi khoả kiếm đảm lưu tại cuối cùng đập hiện tại chúng ta muốn vỗ là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí loại này vật liệu luyện khí tuyệt đối tính được là kỳ chân hiện tại ta để cho người ta khiêng ra tới lục hữu định vung tay lên lập tức có hai cái trần chuồng đại hán d ơ lên một vật lên đài vật như vậy lấy miếng vải đen tre nhìn không rõ ràng nhưng là đó có thể thấy được hai đại hán bắp thịt cả người nâng lên từng bước một thoạt nhìn rất chật vật nhấc lên đài cao liền biết vật như vậy tuyệt đối vô cùng trọng đập giữa sân đám người cũng nhao nhao suy đoán đây là cái gì vật liệu luyện khí thế mà nặng như vậy hơn nữa thoạt nhìn thể tích cũng không nhỏ bộ dáng trận n g ư ờ i trên đang sôi nổi nghị luận mà đường phong trong mắt cũng lộ ra hứng thú n ồ n g hậu t r â n quý vật liệu luyện khí đúng là hắn một lần này mục tiêu a ẩm hai đại hán đem một số vật gì đó đặt lên đài sau đó vừa để xuống dưới q u n y một tiếng toàn bộ đài cao đều run rẩy một chút nhìn lấy đám người nghị luận ầm ĩ bộ dáng lục hữu định khoe miệng phát khởi tiếu dung nói t ố t cũng không cùng chư vị quan tử chư vị mời xem nói xong đem c h e ở phía trên miếng vải đen s ố c lên lộ ra một khối to bằng vải nước đen nhánh kim loại đây là hắc vân trọng thiết vợ nhìn thấy khối này kim loại đường phong đầu tiên là giật nảy cả mình sau đó chính là cuồng hỉ hắn liếc mắt liền nhìn ra khối này đen nhánh kim loại lại là hắc vân trọng thiết hắn hắc vân phệ tinh kiếm bản thể chính là lấy hắc vân trọng thiết chế tạo khối này hắc vân trọng thiết hắn tình thế bắt buộc đây là cái gì kim loại đường phong nhận ra không có nghĩa là những người khác cũng nhận ra có ít người một mặt mờ mịt rất nhiều người đều lắc đầu biểu thị không biết hắc vân trọng thiết vô cùng hy hữu rất ít gặp rất nhiều người không biết cũng không kỳ quái chương bốn trăm mười lăm cạnh tranh hắc vân trọng thiết đây là hắc vân trọng thiết đúng lúc này một đạo giống to chi tiếng vang lên đạo thanh âm này bên trong mang theo mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng đường phong giật mình hướng về phát ra tiếng chi nhân nhìn lại lại là cái kia cự hình mập mạp lúc này cái tên mập mạp kia đứng lên lộ ra thân thể cao lớn hắn thân cao hai mét có thửa thân thể to mọng vô cùng là thường nhân gấp ba bốn lần nhiều to mập trên thân thể mặc một bộ t h e o đầy kỳ dị văn lộ của n áo màu trắng lúc này tại hắn cái kia bạch bạch nộn nộn trên mặt một đôi đôi mắt nhỏ tản mát ra ánh sáng nóng bỏng cái tên mập mạp kia giống to một tiếng về sau trên sân đột nhiên yên tĩnh sau đó buộc phát ra một trận to lớn ồn ào náo động thanh âm cái gì đây chính là trong truyền thuyết hắc vân trọng t i ế t không thể nào truyền thuyết hắc vân trọng t i ế t thế nhưng là trong thiên địa kỳ chân a đây chính là có thể luyện chế chân khí vô thượng vật liệu a đúng vậy à, h ắ c vân trọng thiết kỳ trọng vô cùng coi như không có lớn như vậy năng lực luyện chế chân khí luyện thành linh khí đó cũng là cứng rắn vô cùng không thể phá hủy a người ở chỗ này mặc dù trên cơ bản cũng chưa từng thấy h ắ c vân trọng thiết nhưng phần lớn đều nghe nói qua h ắ c vân trọng thiết thế nhưng là có thể dùng để luyện chế chân khí vô thượng kỳ chân trình độ chân quý không thể tưởng tượng chân khí đây chính là chân vũ cảnh cương giả mới có thể luyện chế được binh khí uy lực vô cùng kinh khủng có thể xem như chân khí tài liệu giữa thiên địa vốn là không nhiều mỗi một loại đều là kỳ chân hiếm có bởi vì chân khí uy năng quá mạnh phổ thông vật liệu căn bản không thể tiếp nhận bậc này kỳ chân thế mà xuất hiện như vậy một tảng lớn ha ha vị bằng hữu này hảo nhãn lực đây chính là hắc vân trọng thiết là luyện chế chân khí vô thượng vật liệu mà một khối này trọn vẹn trọng cân. thế gian khó gặp a lục hữu định trong mắt tỏa ánh sáng miệng lưới lưu loắt nói ừ lao đầu ngươi không muốn nói dễ nghe như vậy hắc vân trọng thiết lại là kỳ chân nhưng là không có chân vũ cảnh vô thượng cao thủ đem nó luyện chế thành chân khí cái kia tác dụng của nó liền nhỏ rất nhiều nếu đem nó luyện chế thành linh khí đơn giản liền nặng một chút kiên cứng một chút mà thôi không có gì lớn dùng lục hữu định vừa dứt lời cái kia đại mập mạp lập tức chen lời nói mảy may không nể g mặt hắn n g ư ờ i đ ạ i mập mạp lời nói để lục hữu định sắc mặt một trận khó coi hắn vốn là muốn lấy chân khí danh khí kích động lên mọi người thần kinh chờ một chút để hắc vân trọng thiết giá cả tăng vọt ra một cái kinh người giá cả nhưng bị mập mạp này vừa nói như thế cố gắng của hắn đều h ổ n g phí cái tên mập mạp kia nói rất không tệ không có chân vũ cảnh vô thượng cừng giả hắc vân trọng thiết mua đi cũng khó có thể phát huy ra giá trị thực sự bằng không thì thực chân quý như vậy cũng sẽ không bị người lấy ra vỗ vị bằng hữu này nói không sai nhưng hắc vân trọng thiết dù sao cũng là có thể luyện chế chân khí vật liệu nếu để cho chân vũ cảnh người nhìn thấy tuyệt đối phải phong thưởng cho dù bản thân không dùng được nếu về sau nhìn thấy chân vũ cảnh tiền bối hiến cho chân vũ cảnh tiền bối đó cũng là thiên đại công lao a lục hữu định lại bắt đầu phiến động chân vũ cảnh tiền bối ngươi ngược lại là cho ta một cái quen biết một chút lại là cái tên mập mạp kia lập tức lại mở miệng nói thực sự một tia cũng không cho lục hữu định mặt m ũ i mập mạp vừa mới nói xong trên sân lập tức phát ra một chàng cười cái tên mập mạp kia nói không có sai chân vũ cảnh vô thượng cường giả chỗ nào có thể tùy tiện nhìn thấy hơn nữa phụ cận mấy cái đại châu cũng căn bản không có nghe nói có chân vũ cảnh tồn tại không có chân vũ cảnh ngươi hiến cho ai đi lục hữu định âm thầm cắn răng trong lòng đem cái kia mập mạp mắng tổ tông mười tám đời mập mạp này có phải hay không là ngốc không biết hắn là thần kiếm sơn trang người sao thế mà lao hủy đi hắn đải trong đám người đường phong cười một tiếng nhưng trong mắt lại có quang mang đang nháy hiện hắc vân trọng thiết hắn chắc chắn phải có được mặc kệ hoa giá bao nhiêu bởi vì hắn không có cái này lo lắng hắn hắc vân phệ tinh kiếm dung hợp phệ tinh thần thiết chỉ cần kiếm bản thân vật liệu đủ mạnh liền có thể không ngừng thôn phệ hấp thu cái khắc kim thuộc tính tinh hoa không ngừng tấn thăng cho nên hắc vân trọng thiết với hắn mà nói là chân chính có tác dụng lớn lục hữu định sắc mặt có chút khó coi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói hắc vân trọng thiết dù sao cũng là kỳ t r â n mua xuống về sau đưa cho thông huyền cảnh đại năng cũng khó nói có tác dụng lớn t ố t hiện tại bắt đầu cạnh tranh hai trăm vạn nguyên thạch giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không được vượt qua mười vạn nguyên thạch bắt đầu ta ra hai trăm mười vạn khối hắc vân trọng thiết dù sao cũng là kỳ chân lục hữu định vừa mới nói xong đã có người bắt đầu ra giá ta ra hai trăm hai mươi vạn khối hai trăm ba mươi vạn hai trăm bốn mươi vạn khối hắc vân trọng thiết giá cả liên tục tăng lên rất nhanh liền đạt đến ba trăm vạn khối nguyên thạch giá cao đến rồi cái giá tiền này ra giá người từ từ giảm bớt dù sao có thể xuất ra ba trăm vạn khối nguyên thạch dù sao cũng là số ít bình thường linh biến cảnh cường giả đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên thạch trừ phi là những đại thế lực kia thân phận người không bình thường từ từ giá cả bị gọi tới bốn trăm vạn khủng bố giá cả quá trình này đường phong một mực nhũ mày không có ra giá làm gọi vào bốn trăm vạn thời điểm trên sân yên tĩnh trở lại cái giá tiền này đã trải qua phi thường khủng bố có ít người sẽ nghĩ tới vừa mới cái kia mập mạp luyện không trở thành sự thật ý, h o a lớn như vậy giá cả đáng giá sao t ố t vị bằng hữu này ra đến bốn trăm vạn còn có ai ra giá vẫn chưa có người nào ra giá vạn cân nặng hắc vân trọng thiết thế gian khó gặp bỏ lỡ lần này có thể lại cũng không có còn có hay không tăng giá lại không ra giá liền bị vị bằng hữu này mua đi à. lục hữu định lực kêu lên ta ra bốn trăm năm mươi vạn h ố i đột nhiên một tiếng như hồng trung thanh â m vang lên lại là cái kia đại mập mạp h ắ n thế mà ra giá bốn trăm năm mươi vạn khối lập tức tăng giá năm mươi vạn khối để rất nhiều người đều thất kinh có người kêu lên này mập mạp ngươi vừa rồi đem hắc vân trọng thiết nói không được tốt lắm làm sao hiện tại chính mình ra cao như vậy giá cả bọn hắn hoài nghi trong đó có phải hay không là có cái gì mờ ám đại mập mạp nết miệng cười một tiếng nói không ngại nói cho các ngươi biết nhà ta tộc là chuyên môn luyện khí mua về đương nhiên là phải nghiên cứu một chút đám người giật mình nguyên lai、like、là luyện khí thế g i a cái kia nhìn thấy chân quý vật liệu luyện khí không buông tha là bình thường lúc này lục hưu định trên mặt rốt cục lộ ra t i ể u dung gọi vào hiện đang gọi vào bốn trăm năm mươi vạn khối nguyên thạch còn có hay không bằng hưu muốn tăng giá còn có hay không nhưng đại mập mạp một hơi tăng thêm năm mươi vạn khối nguyên thạch lộ ra một bộ tình thế bắt buộc bộ g i á n g trong lúc nhất thời không có người tại gia giá còn có hay không tăng giá bốn trăm năm mươi vạn còn có hay không tăng giá lục hữu định lần nữa kêu lên bốn trăm sáu mươi vạn đúng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo ở nơi này đập trên sảnh văng lên còn có người ra giá trên sân trong lòng mọi người chấn động đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại thấy là một cái tuổi trẻ thân ảnh cái này ra giá dĩ nhiên chính là đường phong được vị thiếu hiệp kia ra giá 460 vạn còn có hay không cao hơn lục hữu định lại kêu to ta ra 470 vạn cái kia đại mập mạp lại gọi vào đồng thời một đôi đôi mắt nhỏ hướng về đường phong xem ra trong mắt lướt qua khó chịu chi s á c hắn không nghĩ tới hiện tại lại còn có người cùng hắn tranh 480 vạn đường phong không chút do dự tiếp tục tăng giá n ộ t cái kia tên nhỏ con đúng đúng nói đúng là ngươi đây lúc này cái kia đại mập mạp đột nhiên chỉ đường phong hét lớn nhìn ngươi cái kia một bộ tiểu thân bản ngươi mua hắc vân trọng thiết làm gì cho dù cho dù luyện thành linh khí ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắp chân dùng động sao vừa nói đại mập mạp huy động bản thân cái kia so người khác eo còn to cánh tay khoa tay lấy lại nói tiếp hơn nữa ngươi biết luyện khí sao sẽ không luyện khí ngươi mua đi làm gì đường phong đĩu môi nói những cái này cũng không cần ngươi quan tâm ngươi thút ta ra bốn trăm chín mươi vạn khối đại mập mạp sắc mặt rất khó coi cắn răng gọi vào chương bốn trăm m ư ơ i sáu đến hắc vân trọng thiết năm trăm vạn đường phong không chút do dự gọi ra năm trăm vạn giá trên trời lúc này cái kia đại mập mạp ngây ngẩn cả người cái kia s o n g mắt nhỏ dùng sức trừng mắt đường phong tới nửa ngày kêu lên này tiểu tử ngươi là chuyên môn cùng ta thiên chủ y ra ra gây khó dễ đúng không đường phong cười lạnh một tiếng nói ta mua đồ của ta mắc mớ gì tới ngươi ngươi nói cái gì ngươi theo ta đoạt hắc vân trọng thiết chính là quan chuyện của ta ngươi có phải hay không coi là thiên chủ y ra ra không có nguyên thạch ta cho ngươi biết thiên chủ y ra ra ta nguyên thạch nhiều dùng không hết ngươi dám cùng ta đoạt ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết đại mập mạp chừng mắt đôi mắt nhỏ tại cái kia cắn răng nghiến lợi kêu gào a nếu dạng này vậy ngươi ra giá a theo quy củ đến người trả giá cao được đường phong cười nói đường phong một câu để đại mập mạp thanh âm tiểu xuống dưới thầm nói thiên chủ y ra ra ta nguyên thạch còn nhiều nhưng ta cho ngươi biết ta hôm nay là không có mang đủ có bản lĩnh ngươi chờ một chút ngươi chờ một chút ta hiện tại liền truyền âm muốn nguyên thạch chờ một chút nếu như ta nhớ được không sai Phách hội thể không có đỉnh chỉ thạch đám có có củ, cũng người đụng nguyên thạch quý lục à này tại chỗ đập, tại chỗ cho nguyên thạch. Tốt, trở thạch, trọng thiết, liền thuộc về ta. Đường phong lớn tiếng nói, sau đó ánh mắt vạn ngươi nổi cái khối liền nói, chỗ chỗ cho hắc không phong ánh nhìn về phía đập, đã Đường đó vậy nguyên lên nguyên vân lớn sau bỏ ra về về l hữu định Được, vị thiếu hiệp kia ra giá 500 vạn nguyên thạch, có cao thạch. vị vạn vạn thiếu hiệp hay không cao hơn kia giá nguyên nguyên ra lại ụ c hữu định l bắt đầu hỏi trên sân không ai lên tiếng cái kia đại mập mạ tại cái kia nghiến răng nghiến lợi tại cái kia than thở trong miệng nói nhỏ cũng không biết đang nói cái gì lục hữu định đang hỏi ba lần về sau đều không có người ra giá nếu không có người ra giá vậy cái này khối nguyên thạch liền về vị công tử này tất cả mời vị công tử này đến nội đường nhận lấy hắc vân trọng thiết lục hữu định vừa cười vừa nói đường phong đứng dậy đi vào nội đường không đến bao lâu liền có mấy người đại hán đem to bằng vại nước hắc vân trọng thiết nhất đi qua công tử ngươi hai mươi mốt khỏa kiếm đảm tổng cộng v ô bốn trăm năm mươi hai vạn khối nguyên thạch theo quy củ thu lấy thủ tục của ngài phí hẹn hai mươi hai vạn còn thừa lại bốn trăm ba mươi vạn mà ngài mua xuống hắc vân trọng thiết cần năm trăm vạn nguyên thạch cho nên ngài còn cần thanh toán bảy mươi vạn khối nguyên thạch một cái cô gái xinh đẹp hướng về phía đường phong nói ra đường phong gật gật đầu xuất ra bảy mươi vạn khối nguyên thạch cho đối phương. đối sau đó đường phong hướng đi khối kia hắc vân trọng thiết một nắm chặt hắc vân trọng thiết một góc trực tiếp vừa dùng lực đem hắc vân trọng thiết nhẹ nhõm nhấc lên không dùng nguyên lực hoàn toàn là bắp thịt lực lượng công tử thực sự là thiên sinh thần lực a bên cạnh mấy người sau khi thấy nhao nhao tán thưởng đường phong cười một tiếng đem hắc vân trọng thiết thu lại liền đi ra bên ngoài phách hội cũng đem kết thúc chuyến này đường phong còn là vô cùng hài lòng 21 khỏa kiếm đảm, lại đảm, trong đầu vang lên linh nhi thanh âm đây cũng là vận khí của ngươi a tại địa phương nhỏ này thậm chí ngay cả chân vũ cảnh đều không có một cái nào khiến cho bảo vật bị long đong ta cho ngươi biết nếu là có chân vũ cảnh ở đây cái giá này giá trị coi như để cao gấp trăm lần thậm chí nghìn lần cũng không đủ linh nhi lại nói gấp trăm lần nghìn lần đường phong âm thầm liễu lưỡi cho nên nói khiến cho bảo vật bị long đong cho dù bọn hắn biết hắc vân trọng thiết có thể luyện chế chân khí nhưng dù sao không có từng sinh ra chân vũ cảnh cừng giả lại làm sao biết loại bảo vật này tầm quan trọng đâu chân khí cũng không phải dễ luyện chế như vậy hắc hắc ngươi về sau sẽ biết linh nhi cười một tiếng nói đường phong trong lòng cũng là trong bụng nở hoa xem ra lần này thực sự là đã kiếm được đem như thế một tảng lớn hắc vân trọng thiết dung luyện t i ế n hắc vân vệ tinh kiếm bên trong tuyệt đối có thể làm cho hắc vân vệ tinh kiếm tân cấp a đường phong âm thầm tự hỏi nhưng là bây giờ hắn lo lắng một vấn đề lấy hắn trận văn chi đạo thuật luyện khí có thể thành công hay không đâu cho tới nay đường phong mặc dù không làm gì liền sẽ tại thần giới ba phong khí bên trong quan sát trận văn cùng luyện khí chi pháp tiến triển cũng là vô cùng nhanh nhưng thời gian còn thiếu hiện tại để hắn một mình luyện chế một cái hạ phẩm linh khí còn tốt nếu là luyện chế trung phẩm linh khí vậy tuyệt đối làm không được cho nên đây là hắn lo lắng húng mà lại còn là hắc vân trọng thiết quý trọng như vậy vật liệu luyện khí dung luyện độ khó lớn hơn bất kể như thế nào vẫn là muốn thử một lần nếu như không được vậy thì chờ đằng sau trận văn cùng thuật luyện khí tăng lên đi lên lại đi luyện chế hoặc là tìm một cái luyện khí đại sư hỗ trợ đường phong trong lòng suy nghĩ sau đó hắn hướng về luyện khí sư công hội mà đến hắn dự định đi thuê một cái luyện khí thất tiểu tử tên nhỏ con ngươi đứng lại đó cho ta lúc này đột nhiên từ phía sau chuyển đến giống to một tiếng còn âm hồn bất tán nghe được đạo thanh âm này đường phong đôi lông mày nhữ lại xoay người lại quả nhìn thấy một cái to lớn vô cùng v i ế n thịt hướng về đường phong bên này lăn đi qua lại là cái kia đại mập mạp bất đồng chính là hiện tại đại mập mạp sau lưng còn đi theo một cái trung niên đại hán người trung niên này đại hán dáng người cũng khôi ngô quá phận kích cỡ không thể so với đại mập mạp thấp lấy hai tay lộ ra như khối thép đồng dạng bắp thịt của phanh phanh phanh đừng nhìn đại mập mạp mập mạp vô cùng nhưng đi trên đường ngược lại là nhanh chóng liên tục mấy bước sẽ đến đường phong trước mặt hắn thân cao tới hơn hai mét đứng ở nơi đó giống như là một c ự c thị tường ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đường phong nói tên nhỏ con ta rốt cuộc tìm được ngươi kỳ thật đường phong dáng người thon dài đề bạt so với thường nhân cao hơn nữa ra nửa cái đầu căn vốn không phải là cái gì tên nhỏ con bất quá cùng cái tên mập mạp này so sánh thật vẫn xem như tên nhỏ con đường phong ngoài miệng ngậm lấy một tia cười lạnh nói đại mập mạp ngươi tìm ta làm gì xin ngươi đừng gọi ta đại mập mạp được không thiên chú ý ra ra ta chỉ là đầy đạn đầy đặn ngươi hiểu không đại mập mạp t r ừ n g mắt đôi mắt nhỏ t r ừ n g mắt đường phong quắt đại mập mạp ngươi tìm ta cũng là bởi vì chuyện này đường phong hỏi ngươi còn gọi đại mập mạp giống to nói ra ra ngươi ta gọi nhâm thiên truy không cứ gọi đại mập mạp còn có ta đây là đầy đạn đầy đạn đại mập mạp lại giống to khiến cho người qua đường nhao nhao ghé mắt lúc đầu cái tên mập mạp này quay đầu xuất cũng rất cao lần này cao hơn mà đường phong xoay người rời đi không nghĩ lý sẽ cái tên mập mạp này này ngươi đ ừ n g đi ta hiện tại đến là cùng ngươi mua hắc vân trọng thiết ta tiến đến nguyên thạch ta nguyện ý ra giá tiền cao hơn đại mập mạp thân hình loay lên ngăn ở đường phong trước người không tránh ra đường phong ánh mắt lạnh lẽo không ta liền kỳ quái ngươi cái này tiểu thân bản mua hắc vân trọng thiết như vậy nặng vật liệu luyện khí làm gì ngươi xem thiên chủ y ra ra ta vóc người này cái kia mới xứng với hắc vân trọng thiết ngươi nói có đúng hay không cái tên mập mạp này cũng là kỳ hoa nói xong lại so với cái kia so người khác e o còn tỏ cánh tay trông thì ngon mà không dùng được đường phong lưu lại một câu nói kia hơi có chút im lặng hướng một bên đi đến chương bốn trăm mười bảy chiến đại mập mạc cái gì ngươi nói cái gì ngươi lại còn nói thiên chủ y ra ra ta trông thì ngon mà không dùng được à tức chết ta rồi tức chết ta rồi chưa từng có dám nói thế với ta tên nhỏ con ta muốn khiêu chiến ngươi đồng cấp một trận chiến lần này đại mập mạp nhâm thiên truy giống như nhận cái gì kích thích đồng dạng to mập thân thể nhảy lên cao ba mét phi thường linh hoạt lại ngăn ở đường phong trước người đường phong n h u n h u mày nói thật cái này đại mập mạp cho hắn một loại áp lực rất mạnh cái tên mập mạp này tu vi thơm bất khả trác chủ yếu nhất là vừa rồi cùng hắn đến đại hắn kia càng không cách nào rớt đoán hắn chỉ là đứng ở nơi đó không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra nhưng đường phong trực giác nói cho hắn biết đại hán này tuyệt thế khủng bố mặc dù nơi này là thần kiếm sơn trang vệ thành đối phương chưa hẳn dám đậu thủ nhưng là một mực bị quân lấy cũng là một cái phiền toái ngươi muốn cùng ta đồng cấp một trận chiến đường phong hỏi không sai đồng cấp một trận chiến ta xem ra đến tu vi của ngươi hẳn là tại ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong ta sẽ đem tu vi áp chế ở ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong đánh với ngươi một trận nếu như ta thắng lợi nói ngươi liền phải đem hắc vân trọng thiết cho ta nhâm thiên truy nói vậy nếu là n g ư ơ i thua đâu đường phong nói ta thua không có khả năng không có loại khả năng này ta cho ngươi biết thiên chủ y ra ra ta đồng cấp một trận chiến chưa từng có thua qua chỉ ngươi cái này tiểu thân bản không có một chút hy vọng đánh thắng ta nhâm thiên truy lại khoa tay lên cái kia so với người eo còn to cánh tay so vạc nước còn thô rất nhiều eo còn có cái kia sóng cả mãnh liệt cơ ngực cái này vừa mới động vậy thì thật là một trận sóng cả mãnh liệt không có so qua lại làm sao biết vạn nhất ta thắng đâu đường phong cười nhạt nói vạn nhất ngươi thắng không có vạn nhất ta cho ngươi biết ai ngươi đừng đi nhâm thiên truy lại muốn bắt đầu nói khoác đường phong xoay người rời đi nhâm thiên truy vội vàng đuổi theo lại ngăn ở đường phong trước người đường phong chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn hào hào coi như ta phục ngươi nhâm thiên truy hơi có chút bất đắc dĩ nói nếu không phải tại thần kiếm sơn trang trong thành hắn đã sớm một cái tắt đập dẹp đường phong như vậy đi nếu là ngươi thắng ta cũng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu ta cho ngươi biết hắc vân trọng thiết muốn luyện chế thành khí cũng không phải dễ dàng như vậy ngay cả thiên chủ y ra ra ta đều có thể làm không được ngươi liền càng thêm không cần suy nghĩ cho nên ta đáp ứng ngươi chỉ có ngươi thắng ta liền để ta mông thúc giúp ngươi luyện khí một lần thế nào ta cho ngươi biết ta mông thúc cái kia luyện khí thuật thế nhưng là vô cùng cao thâm so thiên chủ y ra già, già ta cao thâm nhiều nhân thiên truy rồi nói tiếp đường phong đưa ánh mắt nhìn về phía tráng han g kia ánh mắt lấp lóe sau đó gật đầu nói được vậy liền một lời đã định được một lời đã định chúng ta đi huyền thành mật chiến thất một trận chiến đi gặp đường phong đáp ứng nhưng thiên truy nết miệng cười to cười chính là cái kia sán lạn a hảo giống mình đã thăng chắc đồng dạng đường phong trong lòng cũng cười lạnh đồng cấp một trận chiến hắn không sợ bất luận kẻ nào m ậ t chiến thất kỳ thật chính là thần kiếm sơn trang xây dựng cung cấp thần kiếm sơn trang đệ tử luận bản tỷ thí dùng bên trong có bảy đại trượn kiên cô không phá vỡ nổi mà bây giờ từ ở nơi này tụ tập rất nhiều cái khác đại châu thiên tài những người này khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn mà huyền thành bên trong lại không thể đ ộ n g võ cái kia giải quyết như thế nào đây thần kiếm sơn trang liền đem mật chiến thất trước thuê đi ra lấy cung cấp người khác giải quyết ân đoàn cá nhân một nhóm ba người giao tiền thuê đi vào một gian mật chiến thất bên trong mật chiến thất diện tích rộng lớn bốn phía lấy một loại hát sắc kim loại kiến tạo mà thành đồng thời khắc đẩy trận v ă n khó mà phá hư đường phong cùng nhâm thiên truy tương đối đứng thẳng ha ha tên nhỏ con không nghĩ tới đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ lại dám cùng trời chủ y ra ra đồng cấp một trận chiến t ố t ha ha chờ một chút thiên chủ y ra ra nhường ngươi mười chiêu như thế nào n h â n thiên truy dương dương đắc ý kêu lên để cho ta mười chiêu cũng không cần ngươi nói đồng cấp một trận chiến ta là sợ ngươi đến lúc đó đổi ý dùng da mạnh hơn tu vi đường phong nói dùng da mạnh hơn tu vi không có khả năng ta cho ngươi biết thiên chủ y ra ra ta muốn là dùng da mạnh hơn tu vi dù là một chiêu nửa thức đều coi như ta thua nếu không lời nói ta cũng không phải là nam nhân nhân thiên truy bộ ngực vỗ đụng chút vang được đã như vậy vậy thì bắt đầu đi đường phong khỏe miệng đã phủ lên vẻ mỉm cười thiếu da chờ một chút ra tay không nên quá trọng dù sao nơi này là thần kiếm sân trang ra tay quá nặng lời nói thái thượng kiếm cung ngươi cần phải không đi vào đứng ở một bên một mực không nói gì đại hán kia lúc này mở miệng nói yên tâm ta có chừng mực nhâm thiên truy phất phất tay sau đó nhìn về phía đường phong phanh nhâm thiên truy đột nhiên đạp mạnh sàn nhà một tiếng nổ ầm ầm tiếng về sau hắn thân thể khổng lồ kia m ạ n h liệt về phía đường phong và chạm mà tới tên nhỏ con an thiên chủ ý ra ra một q u y ề n ẩm nhâm thiên truy đấm ra một q u y ề n không gian kịch liệt chấn động đứng lên sắp như đầu người một thật lớn lại to mập nằm đấm trực tiếp hướng về đường phong đánh tới thật là mạnh uy lực một quyền này vừa ra đường phong ánh mắt kịch liệt c o rụt lại hắn có thể cảm giác một quyền này vô cùng khủng bố liệt sân quyền đường phong bắp thịt cả người x i ế t chặt vận chuyển lực lượng toàn thân còn có ngưng đan thất trọng đỉnh phong nguyên lực đấm ra một quyền ẩm hai quyền trên không chung gặp gỡ phát ra kịch liệt tiếng oanh minh n h h p a p hai n Phanh. h h a bóng người đồng thời lui về phía sau cắt lùi về sau ba bước hai người mỗi một bước dẫm trên sàn nhà đều phát ra tiếng nổ thật to giống như là một cái v i ê n cổ cự tượng dâm ở trên mặt đất nếu không phải trên sàn nhà trận pháp lập lòe tan mất lực lượng mặt đất tuyệt đối bạo liệt ra từng cái hố to tên nhỏ con lực lượng không sai khó trách lớn lối như vậy nhân thiên truy đứng vững thân hình về sau hơi kinh ngạc nhìn lấy đường phong đường phong c a o mày trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cái này đại mập m ạ c mặc dù miệng đầy không đáng tin cậy nhưng một thân lực lượng lại là hết sức cường đại tên nhỏ con có bản lĩnh đang ăn một quyền của ta ẩm một đầu kim sắc đan khí xuất hiện vơn quanh tại nhâm thiên truy quanh thân tu vi của hắn buộc phát đến ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong lần thứ hai một quyền đánh tới một quyền này so ban nãy một quyền càng thêm khủng bố Ẩm. không có cái gì do dự kim sắc đan khí nổi lên chín đạo vòng vàng phát sáng sáng trói vô cùng kim sắc đan khí bọc lấy đường phong nằm đấm đồng thời vô hồi võ ý bộc phát đấm ra một quyển phanh lại một lần nữa hai nắm đấm ranh ở cùng nhau phanh phanh phanh lần này đường phong lui về sau ba bước mà nhâm thiên truy thì là lui về sau bốn bước nhưng nhâm thiên truy vừa đứng vững về sau lại lớn tiếng kêu lên đây là thần cấp nội đan ngươi thế mà ngưng kết xuất thần cấp nội đan nhâm thiên truy ha hốc miệng trứng mắt đôi mắt nhỏ khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi quả thật là thần cấp nội đan lúc này đứng ở một bên đại hắn kia trong mắt đột nhiên buộc phát ra sáng trói vô cùng quan mang giống như là hai đám lửa hoặc như là hai v ầ n g mặt trời trong mắt hắn thiêu đốt trong n g a y mắt đường phong cảm giác được một cỗ như sâu như biển khí tức từ trên người hắn dâng lên chương 418, kinh khủng đại mập m ạ c đạo này khí tức thực sự quá mạnh giống như không có giới hạn thấp nhất như v ư ợ t sâu không đáy đồng dạng ẩm nhưng là ngay tại đại hán khí tức dâng lên thời điểm đường phong cảm giác tại mật chiến thất bên ngoài đồng dạng có một cỗ kinh khủng vô biên khí tức bao phủ tiến đến thần kiếm sơn trang bằng hữu hiểu lầm đại hán một thanh âm t r u y ề n r a sau đó khí tức trên thân cấp tốc hạ xuống tới lại như một người bình thường đồng dạng mà phía ngoài cái kia đạo khí tức cũng tối lui biến mất không thấy gì nữa sau đó đại hán kia nhìn lấy đường phong con mắt sáng tỏ trong miệng nói nhỏ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải ngưng kết thần cấp nội đan thiên tài cảm thán một tiếng đại hán liền không nói gì thêm ha ha ha tên nhỏ con nguyên lai ngươi thâm tàng bất lộ Thế mà nhâm g g ư n kết t ầ thần n nội đàn, không sai, không sai, ngươi ngưng ngưng nội đàn, cũng không hiện nhưng cấp cho cho cấp của c bất phải sai, sai, biết, đối tại, kết thủ h ta ta, ta quá muốn dù là là n chính động n thủ. h â thiên truy nhìn lấy đường phong màu vàng kia đan khí chật cười to sau đó nhâm thiên truy trong tay xuất hiện hai thanh to lớn kim sắc đại trù y hai thanh đại trù y mỗi một chiếc cũng như một cái to bằng cái thớt vừa nhìn liền biết là loại kia rất nặng binh khí tiếp đó nhâm thiên truy hít sâu một hơi brain giống như một tiếng oanh minh tại nhâm thiên truy thể nội vang lên tiếp theo đường phong liền thấy nhâm thiên truy lúc đầu đã trải qua kinh khủng thân thể lại mập một vòng một tầng h ắ t sắc quan mang tại nhâm thiên truy dưới làn da ẩn ẩn thoáng hiện ha ha tên nhỏ con an thiên chủ y ra ra một chủ y ẩm nhâm thiên truy cười to bước ra một bước một chủ y liền hướng đường phong nện xuống một chủ y này uy lực so ban này hai quyền uy lực không muốn biết lớn hơn bao nhiêu lực lượng thật mạnh đường phong trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc không chút do dự gấp đôi kiếp thần kính bộc phát hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện ở trong tay vận tinh đụng hai khỏa sao trời hình thành hướng về nhâm thiên truy đại chủ y đánh tới ẩm ẩm hai tiếng nổ mạnh truyền ra đường phong cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ hắc vân phệ tinh kiếm bên trên truyền đến không khỏi hướng về sau chút đường phong cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp cùng hắn đồng cấp còn có thể áp chế buộc phát gấp đôi kiếp thần kính hắn cái này đại mập mạc mạnh vô cùng khó tin đường phong ánh mắt của ngưng trọng lên lại không biết đối diện nhâm thiên truy càng thêm chấn kinh hắn chừng mắt mắt nhỏ cũng bất khả tư nghị nhìn lấy đường phong nói không nghĩ tới a không nghĩ tới a thế mà ở chỗ này đụng phải ngươi người thú vị như vậy chiến lược mạnh mẽ như vậy t ố t t ố t ta ta chưa từng có gặp phải đồng cấp có thể đánh với ta một trận người hôm nay liền muốn cùng ngươi sảng khoái một trận chiến cong trong tay hắn hai thanh to lớn đại trù y Va và chiến ạ m một vào nhau một chút, phát ra t g vang Không ngay không lường kia lớn. hán, bên cạnh to là chỉ có cả cái sâu đường ợ c cũng nạc, đại đ kinh hán, nhìn trong mắt cũng lộ ra lộ lấy vẻ ư phong lóe ra hét ứ n đường hầu. Lại đến, nhâm thiên truy rông to, trong tay hai cây đại chủ y, liên hoàn công、tới. Chiến, đường phong g thú truy to, tay trụ hầu. hai h đại Lại tới. cây y, lớn chiến kiếm hướng về phía trước chém ra một khỏa lại một khỏa sao trời hình thành cùng nhâm thiên truy đại t r ù y không ngừng chạm vào nhau ẩm ẩm ẩm nhâm thiên truy đại chủ y mỗi một chủ y đánh xuống đều giống như một tòa núi lớn đập trúng đường phong đường phong thế mà bị áp chế hướng về sau từng bước từng bước lui lại võ kỹ của hắn thế mà cũng là cực cảnh lớn trong chiến đấu đường phong phát hiện vũ kỹ của đối phương cũng hẳn là bắt cấp võ kỹ nhưng lại tu luyện đến cực cảnh nhâm thiên truy mạnh tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi khó trách trước đó hắn nói đồng cấp một trận chiến chưa bao giờ thua qua tiểu phong tử cái này đại mập m ạ n rất có thể là thể chất đặc thù a trong đầu vang lên linh nhi thanh âm kinh ngạc thể chất đặc thù đường phong tâm niệm vừa động hơi nghi hoặc một chút thể chất đặc thù thế gian hãn hữu vô cùng cường đại hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích nếu như ngươi không đem hết toàn lực chỉ sợ nan được a linh nhi nói được vậy liền để ta toàn lực một trận chiến đi đường phong trong mắt chiến ý cũng bay lên hiện tại hắn thực sự dâng lên chiến ý mãnh liệt toàn thân nhiệt huyết giống như bốc cháy lên từ khi hắn tu luyện kiếp thần kính đến nay cái này là lần đầu tiên có người có thể cùng hắn đồng cấp đánh một trận ẩm gấp ba kiếp thần kính bộc phát vận tinh bạo gấp ba kiếp thần kính để đường phong chiến lực lại tăng lên một bậc thang ấm ấm hai tiếng oanh minh một đạo to mập thân ảnh lui về phía sau đại mập mạp liền cái này điểm lực lượng sao đường phong mắt sáng ngời chiến ý như hồng kiếm nguyên mạch nổi lên cùng chiến kiếm trùng hợp kinh khủng kiếm quang giống như là có thể bổ ra thiên vũ cong đang chiến kiếm cùng đại chủ y tương giao nhân thiên truy thân thể l ã o đảo hướng về sau liền lùi lại a đừng gọi ta đại mập mạp ta đây là đầy đạn cứ việc trong lòng cực độ c h ấ n kinh nhưng nhâm thiên truy y y hải nguyên giống to song chủ y liên tiếp ném ra không trung hai ngọn núi lớn nổi lên hướng về đường phong đẻ xuống chiến lược của h ắ n lại còn có thể tăng lên nhưng tu vi y y hải nguyên áp chế ở ngưng đan thất trọng đ ỉ n h phong đại mập mạp tới tốt lắm đường phong tấn công mà lên ẩm ẩm trong lúc nhất thời cái này mật chiến thất kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng vang lên t ừ n g đạo từng đạo tê sắc vô cùng kính khí bốn phía bay vụn bốn phía trên vách tường trận văn phát sáng đem từng đạo từng đạo kình khí chặn lại cái kia cái đại hán trung niên đứng ở một bên nhưng là những cái kia kình khí vừa bay đến trước người hắn liền vô thanh vô tức biến mất không thấy chính là giống như là hư không tiêu thất nhưng lúc này đại hán này trong mắt cũng lộ ra chấn kinh c h i sắc là đối với đường phong chấn kinh thực sự không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể đụng tới dạng này thiên tài đồng cấp một trận chiến có thể cùng thiếu ra chiến thành như vậy cái này người thiếu niên khó lường đại hán trung niên trong lòng suy tư lúc này trong sân hai người đại chiến đã đến bạch nhiệt hóa thông khoái thông khoái tên nhỏ con không nghĩ tới đồng cấp một trận chiến ngươi thế mà có thể cùng ta bất phân thắng bại nhân thiên truy một bên oanh kích một bên cười to ngang tay chưa chắc mạn thiên t ì n h v ũ đúng lúc này đường phong chiêu thức biến đổi phía sau thiên long chi d ự c ngưng tụ mà ra một cái phía dưới đường phong thân hình cấp tốc biến ảo đứng lên thiên long chi d ự c thập cấp võ kỹ tinh diệu dị thường thân hình biến ảo đồng thời đường phong trong tay chiến kiếm đâm ra chiến kiếm đâm ra không trung lập tức xuất hiện chín đạo tinh quang hướng về n h ầ m thiên truy đâm tới chín đạo tinh quang trên không trung biến hóa bất định chật trái chật phải chật cao chật thấp khó mà nhâm ắ m lấy. Tại tăng t ê thiên long chi dược phối hợp, càng thêm phiêu m miểu chi phối hợp, khó h long càng n dực dò.、Nhâm、thiên truy lập tức giật nảy cả mình song chủ ý liên tục oanh ra ngoài mặc dù có hơn phân nửa tinh quang bị oanh diệt nhưng y y h nguyên có mấy đạo tinh quang từ nhâm thiên truy cái kia nhỏ xíu sơ hở lọt vào đi vào nhâm thiên truy giật mình thân hình chớp liên tục nhưng quần áo vẫn bị đâm rách mới vừa đại chiến đường phong đã biết rồi nhâm thiên truy nhược điểm cho nên đổi một loại phương pháp tên nhỏ con người chơi xấu nhâm thiên truy kêu to cái gì gọi là chơi xấu đây không phải chiến lược một loại thể hiện sao đường phong cười khẽ lại là chín đạo tinh quang bay ra mạn thiên tinh vũ kiếm pháp mặc dù uy lực còn không có vẫn tinh kiếm pháp mạnh nhưng mấu chốt có thể khắc chế nhâm thiên truy chương bốn trăm mười chín không nên đánh mặt đại mập mạp nhâm thiên truy thân thể khổng lồ một thân lực lượng càng là vô cùng kinh khủng mỗi một chú ý oanh ra một tòa núi nhỏ đều muốn bị đặc nát nhưng là hắn cũng có nhược điểm cái kia chính là động tác còn chưa đủ nhanh nhưng đây cũng là tương đối mà nói là đối với hắn lực lượng kinh khủng kia mà nói so với bình thường người vẫn là phải nhanh rất nhiều nhưng đối với đường phong mà nói cái này đầy đủ h u h h u chín đạo tinh quang biến ảo khác biệt quý tích đánh về phía nhâm tiên truy mạn thiên tinh vũ kiếm pháp Đường phong vẫn nhập chỉ là ẩm ẩm từng đạo từng đạo tinh quang bị kích diệt nhưng vẫn không có toàn bộ ngăn trở có hai đạo tinh quang đánh vào nhâm thiên truy trên thân hai tiếng tiếng vang nhâm thiên truy trên thân thịt mỡ run run một hồi có h á c quang t o á t ra thế mà chặn lại công kích đây là cái gì thể chất thực sự là khủng bố đường phong thầm nghĩ chiến kiếm trong tay không ngừng từng đạo từng đạo tinh quang đánh vào nhâm thiên truy trên thân mặc dù đều bị thịt m ỡ chặn lại nhưng nhâm thiên truy hay là thân thể liền lùi lại trong miệng kêu la om s ò m ai nha đau chết ta rồi ngay tại lúc này nhưng vào lúc này đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nắm đấm như điện một quyền hướng nhâm thiên truy đánh tới một quyền này mau lẹ vô cùng trực tiếp từ nhâm thiên truy hai cái c h ủ ý ở giữa xuyên qua đụng sau đó hung hăng đánh vào nhâm thiên truy cái kêu béo ỵ trên mặt a nhâm thiên truy phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt to mập thân thể thế mà bị đường phong một quyền oanh bay lên bảy thiên không chi rực một cái lại xuất hiện ở nhâm thiên truy phía trên lại là đấm ra một quyền một bước é m không không kém nhâm thiên truy rơi vào hạ phòng muốn hoàn thủ đã trải qua chậm một bước phanh lại một quyền đánh vào nhâm thiên truy trên mặt ẩm nhâm thiên truy to mập thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất trên mặt đất trận văn lập lòe nhâm thiên truy thân thể thế mà bắn lên trong quá trình này nhâm thiên truy ngược lại là coi trọng chữ tín không có buộc phát ngưng đan thất trọng đỉnh phong trở lên tu vi đường phong lại muốn đánh xuống một quyền a chờ một chút không cần đánh nữa không nên đánh mặt ta nhận thua ta nhận thua nhâm thiên truy kêu to lên đường phong ngoài miệng lộ ra vẻ mỉm cười thân hình khẽ động đứng ở một bên nhìn lấy nhâm thiên truy lúc này nhâm thiên truy liền vội vàng đứng lên xuất ra một bình đan g hăng dược bóp nát sau bôi ở cái kia đã trải qua sưng lên trên mặt một bên bôi còn vừa kêu ngươi cái này quân tử động thủ không đánh mặt ngươi không biết sao ngươi nếu là hủy ta mặt anh tuấn vậy ta về sau còn thế nào tán gái còn thế nào lăn lộn a nói xong một mặt hô á n nhìn lấy đường phong đại mập mạc ngươi bại đường phong có chút im lặng nói ta biết ta biết cái này chết thế mà so thiên chủ y ra ra ta còn nhân thiên truy thu hồi một đôi đại chủ y trong miệng lẩm bẩm nói sau đó cẩn thận quan sát một chút đường phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không có tới trước ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân lực lượng thế mà mạnh mẽ như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi hắc hắc hắc vân trọng thiết rơi vào trên tay của ngươi cũng không tính mai một m ô n g thúc ta đáp ứng thua ngươi thì phải giúp hắn luyện k h í làm phiền ngươi lão nhân ra xuất thủ rồi tiếp đó nhân thiên truy vừa nhìn về phía đại hán kia lúc này đại hán trong mắt tinh quang chấp liên tục nhìn lấy đường phong lộ ra một bộ có phần có hứng thú chi s ắ c lúc này nghe vậy trên mặt rốt cục nở một nụ cười nói thiếu gia đáp ứng thuộc hạ tự nhiên hoàn thành đa tạ mông thúc nhâm thiên truy cười ha ha một tiếng sau đó đối với đường phong nói hiện tại ngươi đem hắc vân trọng thiết cho ta mông thúc đi để hắn giúp ngươi luyện khí ngay ở chỗ này đường phong xứng sở nơi này chính là mật chiến thất chính là quyết đấu tỷ võ địa phương cũng không phải luyện khí địa phương thứ gì đều không có hắn lúc đầu coi là đối phương muốn đi luyện khí sư công hội đây luyện cái khí mà thôi còn muốn chống địa phương nào nơi này là có thể ta đã sớm cùng ngươi đã nói ta mông thúc thuật luyện khí thế nhưng là so thiên chủ y ra ra ta còn muốn n g ư n g cao rất nhiều nhâm thiên truy t u é t miệng nói ra đồng thời lộ ra một bộ dáng vẻ đắc ý được vậy liền phiền phức tiền bối đem khối này hắc vân trọng thiết dung luyện tiến trôi kiếm này ở trong đường phong tay khẽ động lấy ra hắc vân trọng thiết cùng hắc vân phệ tinh kiếm cùng một chỗ Đi đại về phía h á nhâm kia. n thiên truy mặc dù miệng đầy không đáng tin cậy còn có đại hán này thâm bất khả trác nhưng tử mới vừa hành vi đến xem xem như quang minh lỗi lạc cho nên đường phong không có có mơ tưởng liền lấy ra huống hồ lấy đại hán kia tu vi thật muốn chiếm lấy hắn hắc vân trọng thiết hắn cũng ngăn không được được đại hán trung niên mỉm cười nhận lấy hắc vân trọng thiết cùng chiến kiếm a tiếp nhận hắc vân phệ tinh kiếm về sau đại hán đột nhiên khẽ di một tiếng sau đó thả xuống hắc vân trọng thiết cẩn thận quan sát hắc vân phệ tinh kiếm tới sau một hồi trên mặt của đại hán lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc nói tiểu h ư u thực sự là vận mệnh tốt ta đã sớm nhìn ra trôi kiếm này thân kiếm cũng là lấy hắc vân trọng thiết chế tạo nhưng không nghĩ tới bên trong thế mà sắp nhập vào phệ tinh thần thiết dạng này thiên địa kỳ c h â n thực sự là khó gặp a cái gì phệ tinh thần thiết một bên nhâm thiên truy sau khi nghe được cũng là giật n ả y cả mình đường phong mắt sáng lên trong mắt có chút đề phòng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà liếc mắt liền nhìn ra đã trải qua dung nhập vào trong thân kiếm vệ tinh thần thiết giống như nhìn ra đường phong ý nghĩ đại hán trung niên cười ha ha một tiếng nói tiểu hữu yên tâm ta nhâm ra chính là luyện khí thế gia tồn đời xa xưa tự có con đường luyện khí cũng có luyện khí c h i tâm từ trước tới giờ không sẽ chiếm lấy khách hàng vật liệu ta nếu đáp ứng giúp ngươi luyện khí cái kia ngươi chính là của ta khách hàng nghe lời ấy đường phong xấu hổ cười một tiếng nói van bối không có ý tứ kia ha ha tên nhỏ con ta nhâm ra nhất giữ chữ tín sẽ không cần ngươi đ ổ vật bất quá ngươi nếu là đưa cho ta ta cũng là không khách khí nhân thiên truy một đôi đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển sau này nếu có cho ngươi thêm đường phong trực tiếp cho nhâm thiên truy bánh vẽ mà đại hán trung niên lại cẩn thận quan sát càng là nhìn đại hán trung niên trong mắt vẻ kỳ dị càng đậm rượu thực sự là rượu trôi kiếm này bên trong trừ phệ tinh thần thiết bên ngoài còn có một loại vật liệu cũng rất chân quý tựa hồ là cái gì man thú trên thân vật liệu đại hán trung niên một bên nhìn vừa nói đường phong giật mình đối phương nói đ o a n chừng là hoang long chỉ cốt bên trên móng tay trừ vật liệu phương pháp luyện khí cũng là vô cùng tinh diệu d i ệ u a ta thế mà nhìn không ra là cái gì thủ pháp một bên nhìn trên mặt đại hán lộ ra kinh dị vẻ nghi hoặc chẳng lẽ hắn nói là thiên mạch luyện khí thuật đường phong trong lòng lại là khe động tiểu hữu ngươi chắc cũng sẽ thuật luyện khí a đột nhiên đại hán hỏi đường phong hiểu sơ một chút đường phong gật đầu nói ha ha tiểu hữu khiêm tốn Tiểu chương u thế tiểu hữu luận bốn t r a o đổi m ộ t c hai ú t trung con cười đường luyện khí. Đại hán、trung、niên Đại khí. h ha một t ế n sang sảng. g rất là c h ư ơ n g 420, địa tâm liên hỏa luyện khí hán tử trung niên cười to nhưng một bên nhâm tiên truy lại há to miệng một chương trắng nón nhưng lại đều là thịt mơ trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc đại hán trung niên thuật luyện khí có cao thâm cỡ nào hắn có thể cũng rõ ràng là gì mà bình thường đại hán trung niên tầm mắt cũng là cao vô cùng bình thường cái gọi là luyện khí đại sư đều căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn nhưng hắn lúc này thế mà đối với đường phong nói có cơ hội muốn cùng đường phong luận bàn giao lưu đây là có chuyện gì chẳng lẽ đường phong vẫn là một cái tuyệt đỉnh luyện khí cao thủ phải không nhưng cái này sao có thể nhâm thiên truy lắc đầu đường phong trong mắt hắn biến càng ngày càng thần bí mà đường phong thì là cười khổ một cái đại hán trung niên đoán chừng nói là thiên mạch luyện khí thuật thiên mạch luyện khí thuật theo linh nhi nói là cao minh vô cùng nhưng hắn tự thân luyện khí thuật lại không thế nào cao tiền bối quá khen ta cũng là lung tung luyện chế đường phong liền ôm quyền đến đại hán trung niên ánh mắt lấp lóe cười nói ngươi nói lung tung luyện chế quả thật có một chút bên trong mấy loại vật liệu mặc dù d u n g hợp lại cùng nhau nhưng không có chân chính hợp hai là một dạng này sẽ ảnh hưởng đến ngươi chiến kiếm sau này thuế biến hiện tại ta giúp ngươi một lần nữa dung luyện một phen đa tạ t i ê n bối đường phong liền ôm quyền lui sang một bên hô đúng lúc này đại hán trung niên trong mắt có hai đám lửa thoáng hiện mà ra như hai vầng mặt trời đồng dạng mà lúc này đường phong hắc vân phệ tinh kiếm đột nhiên toát ra một cỗ hỏa diễm cỗ này hỏa diễm thành xích hồng s á c đỏ dọa người đang thiêu đốt thời điểm mơ hồ giống như một k h ỏ a hoa sen đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa tâm liên hỏa nhìn thấy ngọn lửa này đường phong trong lòng giật n ả cả mình địa tâm liên hỏa chính là là một loại tiên thiên linh hỏa nhiệt độ cao dọa người cực kỳ thưa thớt cũng cực kỳ cường đại danh sưng có thể đốt cháy tất cả mặc dù có chút khoa trương nhưng người nào cũng sẽ không phủ nhận địa tâm liên hỏa cường đại không có nghĩ đến cái này đại hán trung niên thế mà có thể thu mà có lấy điệu ị a tâm l ê n mình dùng. Đường phong không khỏi nghĩ đến hắn hỏa cho khỏi cử rồi tâm liên hỏa là tiên thiên hỏa diễm cực kỳ bá đạo mà c ử u thế đan viêm lại là sau thiên hỏa diễm là từ luyện đan cao thủ kinh lịch vô tận tuế nguyệt mà ngưng tụ ra đáng tiếc bị thương nặng chỉ còn lại có một gốc ngọn lửa tan trong đường phong trong nội đan muốn khôi phục chỉ có thường xuyên lấy nhựa luyện đan mới có thể từ từ khôi phục bất quá tốc độ vô cùng c h ậ m t ừ t ừ địa tâm liên hỏa bọc lấy hắc vân phệ tinh kiếm không ngừng đốt bốc cháy phát ra tí tách tiếng vang t ừ t ừ hắc vân phệ tinh kiếm bị đốt màu đỏ bừng lúc này đại hán trung niên trong tay văn quyết kết xuất hắc vân phệ tinh kiếm treo lơ lửng giữa trời chủ y đại hán trung niên trong miệng k h ẽ quát một tiếng địa tâm liên hỏa bùng cháy mạnh sau đó thế mà biến thành một thanh hỏa diễm tri chủ y hướng về hắc vân phệ vân tinh về i k ế một đánh mà hạ. Cong. Đang! đánh phát Cong! Từng tiếng đánh thanh rèn luyện lên hắc vân phệ tinh hạ. hỏa chủ hắc phệ mà âm diễm kiếm m tại ra, tới. bị y, bên đường phong nhìn tán thưởng không thôi dạng này thuật luyện khí hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thân giới ba phong khí bên trong có lẽ có càng kỳ diệu hơn luyện khí thuật nhưng hắn dù sao còn cấp thấp rất nhiều là không được xem mà một bên khác n h â n thiên truy càng là nhìn mặt mày hớn hở một mặt đắc ý nhìn lấy đường phong tương xứng thanh âm thanh thúy tại mật chiến thất bên trong tiếng vọng mà h á c vân phệ tinh kiếm tại điệu tâm liên hỏa rèn luyện dưới thế mà từ từ thu nhỏ tránh ra lúc đầu h á c vân phệ tinh kiếm có bốn ngón tay rộng khoảng một m năm mươi trường nhưng lúc này tại điệu tâm liên hỏa rèn luyện thể tích từ từ nhỏ đi biến thành ba ngón rộng cuối cùng thành hai ngón tay rộng chỉ dài có chừng một mét mặc dù nhỏ đi nhưng thân kiếm lại biến càng bóng loáng trong mơ hồ có một loại sắc bén cảm giác truyền hình ra ông thân kiếm tiêu khẽ như có linh tính đường phong bên trong hơi động lòng tựa như cùng hắc vân phệ tinh kiếm sinh ra cộng minh hào kiếm nhân thiên truy đều không khỏi thốt ra hiện tại dung hợp hắc vân trọng thiết đại hán trung niên q u á t nhẹ tay k h ẽ hấp vạn cân nặng hắc vân trọng thiết trực tiếp bị hút tới trong tay hắn sau đó đ i ệ u tâm liên hỏa bao lấy hắc vân trọng thiết c h á tránh y hừng hực ra. Địa tâm liên hỏa, không hổ là tiên thiên linh hỏa, không hắc liên tiên đến tâm ra. Địa bao lâu, là vân trọng thiết tử tử hòa tan ra. rất lửa Đây nếu là ngọn lửa thông thường, là l à khó mở được, miễn cưỡng có thể làm cho hắc cũng Hắc miễn làm m thiết biến hình, cũng không tệ rồi. thiết vân trọng hình, không vân trọng tan thể tệ hỏa về sau bao lấy hắc vân phệ tinh kiếm sau đó tại hỏa diễm c h i chủ y rèn luyện dưới từ từ cùng hắc vân phệ tinh kiếm d u n g hợp lại cùng nhau ước chừng nửa canh giờ so bằng nước vân trong thiết, hoàn toàn bằng bị nước vân trọng vải thiết, hắc lúc u đầu y ệ phệ n vân tinh kiếm, cũng biến hóa hồi độ lớn ban đầu cùng giải ngắn. hóa, hắc hóa hồi mà kiếm, Vù vù. giải độ l này đại hán trung niên trong tay không ngừng trên không trung bắt đầu huy động ngón tay hắn nhanh chóng như điện chớp không trung khắp nơi đều là hắn chỉ ảnh mà từng đạo từng đạo trận văn cũng lăng không tạo ra chui vào đến hắc vân phệ tinh kiếm trong thân kiếm Quá trung hán rồi mười đại niên mới lại. mấy phút, dừng、lại. Ông. Lúc này, h ắ c vân phệ tinh kiếm kêu khẽ thế mà bay lượn trên không trung đứng lên sau đó bay đến đường phong trước mặt đường phong một nắm chặt một loại tâm ý tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra trung phẩm linh khí đường phong trong miệng nói nhỏ chính là h ắ c vân phệ tinh kiếm rốt cục tấn thăng làm trung phẩm linh khí đường phong đại hỷ hướng đại hán trung niên liền ôm quyền nói vạn b ố i đường phong đa tạ tiền bối lần này hắn không có lây thay mặt tên mà là báo tên thật ha ha không cần cám ơn ta nếu đáp ứng giúp ngươi luyện chế thân ta là luyện khí sư tự nhiên là muốn hết sức đại hán trung niên cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp ngươi trôi này trên kiếm rất không tệ lấy hắc vân trọng thiết vì thân lấy p h ệ tinh thần thiết làm t â m lại trải qua ngươi trường kỳ h ư ở n dưỡng luyện chế đã cùng ngươi liền tâm ý tương thông tựa như trên người ngươi một bộ phận cho nên ta lần này luyện chế cũng không có cưỡng ép tăng lên nó phẩm c ấ p bằng không luyện chế thành cực phẩm linh khí là không có vấn đề nhưng là ta một khi cưỡng ép đem luyện chế thành cực phẩm linh khí vậy cái này chui chiến kiếm liền bị giới hạn về sau sẽ không thể có thể lại để thăng cho nên ta chỉ là thuận theo tự nhiên luyện chế làm cho thuận theo tự nhiên tấn thăng t r u n g phẩm linh khí bất quá ta đã tại trong kiếm khắc xuống cao cấp t r ậ n văn tạm thời ẩn mà không hiện về sau ngươi chỉ phải không ngừng rèn luyện hấp thu cái khắc kim loại tinh hoa liền có thể để c h u ô i kiếm này không ngừng tăng lên đẳng cấp thượng phẩm linh khí c ự c phẩm linh khí đem không có bình cảnh cũng sẽ không cực hẳn nó về sau coi như tấn thăng đến ngụy chân khí cấp bậc cũng là có khả năng nghe lời ấy đường phong đại hỷ lần nữa hướng đại hán trung niên nói lời cảm t ạ tên nhỏ con ngươi kêu đường phong đúng không muốn c ả m ơn cũng phải c ả m ơn ta thế nhưng là ta đáp ứng m ô n g thúc cho ngươi luyện khí nhâm thiên truy đi tới nói c ả m ơn ngươi đây chính là ngươi thua cho điều kiện của ta đường phong b i ể u n g ô i nói ngươi ngươi đừng tưởng rằng hiện tại thắng ta một lần cũng đã rất giỏi ta về sau nhất định sẽ thắng trở về nhâm thiên truy giận dữ nói tùy t h ờ i phụ bồi đường phong đáp sau đó hướng đại hán trung niên nói tiền bối ta hiện tại cùng hát thiên đế quốc ở cùng một chỗ không bằng đi uống chén t r à không cần uống gì trà ta muốn trở về tu luyện tu luyện hôm nay cái này hai quyền ta nhất định sẽ tìm trở về nhâm thiên truy canh cánh trong lòng một mặt khó chịu đi ra ngoài đại hán trung niên cười một tiếng đi theo nhâm thiên truy biến mất trong n g á y mắt đường phong cười một tiếng cũng trở về chỗ ở chương bốn trăm hai mươi mốt thể chất đặc thù linh nhi ngươi nói với ta nói thể chất đặc thù là chuyện gì xảy ra một hồi đến chỗ ở đường phong liền hướng linh nhi hỏi nhâm tiên h truy thực sự quá cường đại cho nên đường phong đối với linh nhi nói tới thể chất đặc thù phi thường tò mò thể chất đặc thù tên như ý nghĩa chính là khác hẳn với thường thể chất của con người loại này thể chất có một s ư n g hào được s ư n g là tiên tiên h linh thể có tiên tiên h ưu thế vô cùng cường đại chiến lược mạnh hơn xa tại thường nhân linh nhi giải thích nói tiên tiên h linh thể đường phong có chút kinh dị còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này linh nhi gật đầu nói thể chất đặc thù thế gian hy hữu vô cùng hiếm thấy nhưng là chiến lược lại vô cùng cường đại hơn nữa chỉ cần có cùng thể chất tương ứng công pháp cùng võ kỹ tu luyện thần tốc vô cùng căn bản không là người bình thường có thể so sánh t ỷ như cái kia đại mập m ạ c nếu như ta không có đoán sai hẳn là tiên thiên linh thể bên trong c h ấ n sân thể loại thể chất này da dày thịt béo lực lớn vô cùng chiến lược thập phần cường đại còn nữa h ắ n tu luyện có quan hệ sơn một loại công pháp cùng võ kỹ tiến bộ tuyệt đối là vô cùng kinh n g ư ờ i hắn tu luyện một ngày sánh được t h ư ờ n g người tu luyện mấy tháng thậm chí là mấy năm khủng bố như vậy đ ư ờ n g phong hoảng sợ đồng thời có chút hâm mộ tiên thiên linh thể là thượng thiên nhi sủng thế gian cực kỳ hiếm thấy coi như tại ban đầu thái cổ thần giới cũng là không thấy nhiều trừ phi là tiến vào loại kia thiên tài bồi xuất thời đại hoàng kim mới có thể xuất hiện rất nhiều bất đồng thể chất. không nghĩ tới tại các ngươi nho nhỏ này địa phương đều nhìn thấy hai cái dưới linh nhi có chút cảm thán nói hai cái dưới đường phong tò mò thế nào lại là hai cái dưới vậy trừ nhâm tiên truy còn có ai hai người khác đều cùng ngươi quan hệ không ít ta linh nhi nói cùng ta quan hệ không ít đường phong nhíu mày suy tư qua một lúc đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nói chẳng lẽ là hình nhi cùng trần nguyệt hình nhi chính là đoạn tình thể có lẽ cũng là một loại mà cổ trần nguyệt chính là huyền âm chi thể cũng có thể là thiểu phong tử không tệ lắm bị ngươi đ o á n chúng linh nhi miệng niết lên nói muội muội của ngươi diệp hình chính là đoạn tình thể đoạn tình thể đúng là một loại tiên thiên linh thể còn cổ trần nguyệt sao mặc dù gọi là huyền âm chi thể nhưng cũng không phải là chân chính tiên thiên linh thể nàng chỉ là thể chất thuộc tính khuynh hướng âm hàn mà thôi cho nên nàng có thể cùng nàng nguyên mạch dung hợp nhưng cũng không phải tuyệt đối nếu nàng có cơ duyên kia lời nói cũng có khả năng đem huyền âm chi thể cùng nguyên mạch tiến hóa thành một loại đặc chất thể chất bất quá xác suất này quá nhỏ cơ hồ có thể không cần tính cho nên ta mới nói là hai cái dưới cổ t r ầ n nguyệt chỉ có thể coi là nửa cái a trần nguyệt nửa cái h ì n h nhi lại là tiên thiên linh thể đường phong thầm thì trong miệng các ngươi phiến thiên địa này rất kỳ quai à. ở nơi này chim không kéo cất địa phương đều có thể xuất hiện thể chất đặc thù thực sự là kỳ quai à. linh nhi trong miệng cũng nói nhỏ sau đó lại nói tiểu phong tử ngươi có thể phải cố gắng lên thể chất đặc thù đều xuất hiện ngươi lại không cố gắng cần phải bị người khác siêu việt bất quá trên người ngươi không phải là không có cùng thể chất đặc thù chống lại tiền vốn cái kia chính là cựu k i ế p chiến thần quyết ngươi là chỉ kiếp thần kính sao đường phong hỏi không sai hôm nay ngươi cùng cái kia đại mập mạp một trận chiến ngươi cũng đã nhìn ra tiên thiên linh thể chiến lược so ngươi buộc phát gấp ba kiếp thần kính còn mạnh hơn một chút nếu như không phải ngươi ngưng kết thần cấp nội đan lời nói đều có thể không phải cái tên mập mạp kia đối thủ nhưng là ta nói cho đây chỉ là ngươi không có đem c ử u kiếp chiến thần quyết tu luyện tới vị nguyên nhân nếu thân thể ngươi đạt tới nhất kiếp nhục thân tầng thứ lời nói liền có thể gấp ba kiếp thần kính khóa tại thể nội cùng thân thể của ngươi dung hợp vậy ngươi đem thời thời khắc khắc bảo trì tại gấp ba kiếp thần kính trạng thái đồng thời nhục thân sẽ không chút nào dị dạng tựa như phổ thông thời điểm một dạng như thế xem như hóa thành chiến thần chi thể linh nhi một mặt đắc ý giới thiệu c ử u kiếp chiến thần quyết đứng lên cái gì lại còn có thể dạng này lần này đường phong thực sự thất kinh đó là dĩ nhiên cựu kiếp chiến thần quyết vì cái gì gọi cựu kiếp chiến thần quyết chính là như thế tới hắn có thể để phổ thông thể chất tiến hóa làm thể chất đặc thù xưng là chiến thần chi thể cùng thể chất đặc thù chống lại đây là một môn chân chính vô thượng pháp môn cho nên thiếu niên ngươi phải cố gắng linh nhi bày làm ra một bộ lao khí hoành thù bộ dáng lại có thể lấy phổ thông thể chất tiến hóa làm chiến thần thể chất chống lại tiên tiên linh thể đường phong trong mắt tỏa sáng đối với cựu k i ế p chiến thần quyết càng phát mong đợi tiếp đó thân thể của hắn khẽ động xuất hiện ở h ư u xào tháp tầng thứ nhất lại cho tiểu tử hai khối hoang long cốt phiến sau đó hắn xuất hiện ở h ư u xào tháp tầng thứ hai bắt đầu bắt đầu tu luyện võ ký tới thời gian trôi qua từng ngày đảo mắt chính là nửa tháng nửa tháng sau thần kiếm sơn trang phạm vi càng thêm náo nhiệt không biết tới bao nhiêu người đến rồi bao nhiêu thế lực dù sao liền xem như lục cấp thế lực giống như đều không phải là hai ba g i a đơn giản như vậy mà một ngày này một cái tin truyền đến thái thượng kiếm cung thất thập nhị kiếm phong sương mù bắt đầu tan đi thái thượng thất thập nhị kiếm phong hàng năm bao phủ sương mù sương mù tan đi liền mang ý nghĩa thái thượng kiếm cung chủ cung muốn mở ra thái thượng kiếm cung chủ cung tức sắp mở ra hiện lại xuất phát giang sơn vương thanh âm chuyên khắp toàn bộ hắc vân đế quốc trụ sở b ệ n h b ệ n h b ệ n h từng cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện nhưng theo sau giang sơn vương đám người hướng về bình nguyên chỗ sâu thất thập nhị kiếm phong mà đến huyền trong thành lần lượt từng bóng người bay lên bầu trời lít nha lít nhít hướng về bình nguyên chỗ sâu mà đến bay một khoảng cách phát hiện mặt khác ba tòa vệ thành đồng dạng bay ra rậm rạp chẳng chịt đám người bốn c ố dòng người hướng về thất thập nhị kiếm phong mà đến bất quá bốn c ố dòng người cũng không có hội tụ vào một chỗ bởi vì thất thập nhị kiếm phong mỗi một tòa kỳ thật đều cách xa nhau lấy khoảng mười dặm khoảng cách thất thập nhị kiếm phong cùng một chỗ kỳ thật chiếm diện tích vô cùng rộng lớn mà thất thập nhị kiếm phong mỗi một tòa kiếm phong kỳ thật đều là cửa vào căn bản không có tất yếu nhét chung một chỗ、Hưu. Hưu. lần lượt từng bóng người trên không trung xuyên toa hướng về thất thập nhị kiếm phong t i ế n đến tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng ngàn dặm khoảng cách không đến bao lâu liền nhảy vọt qua phía trước một tòa to lớn vô cùng đại thành xuất hiện ở trước mắt cái kia chính là thần kiếm thành đường vòng phía trước giang sơn vương kêu to hướng về thần kiếm thành một bên bay đi bởi vì thần kiếm thành trên không có thần kiếm thành cao thủ chặn đường thần kiếm thành là không thể tùy tiện bay v ọ n huyền thành người đều đi vòng thần kiếm thành hướng về phía trước bay đi tại một lát nữa từng tòa to lớn vô cùng cao mấy vạn mét như kiếm đồng dạng sân phong xuất hiện ở trước mắt một tòa liên tiếp một tòa hết thể có bảy mươi hai tòa lúc này hàng năm bao phủ tại kiếm phong bên trên sương mù từ từ lui đi mà các tòa kiếm phong bên trên đều có một tầng quang huy đang tràn ngập lúc này bọn hắn ngừng thân hình lập tại bầu trời bên trên các ngươi nhìn thần kiếm thành có người đi ra thật nhiều người lúc này có người kêu lên đường phong quay đầu nhìn lại ở cách nơi này bên ngoài mấy chục dặm quả nhiên thấy thần kiếm thành bên kia bay ra r ầ m rạp chẳng chịt đám người đồng dạng lập ở trong hư không thần kiếm thành người đi ra ngoài thế mà so huyền thành còn nhiều hơn vậy cũng là lục cấp thế lực thiên t à i sao một bên có người thấp giọng nói thanh âm có vẻ hơi khô khốc. Những n âm có vẻ g ưu ờ i cái sắc mặt rất ngưng trọng, liền ngoại khác, không như thất cấp thế chủ cũng sắc cấp lực, cũng c từng ngưng trọng, mặt rất xem lệ.、Chương、422, n g mở ra. t ừ từ, kiếm phong bên trên sương mù nguyên lai càng ít mà mỗi một tòa kiếm phong ánh sáng ngông lung huy lại càng ngày càng nồng đầm mỗi một tòa kiếm phong kỳ thật đều là một cửa vào cho nên thất thập nhị kiếm phong có bảy mươi hai cửa vào nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ chờ một chút cửa vào mở ra thời điểm các ngươi muốn cùng một chỗ từ một cửa vào đi vào nếu như vậy các ngươi tại kiếm cung phân trong cung liền có cơ hội ở vào gần khu vực có thể liên hợp lại cùng nhau lúc này giang sơn vương đối bọn hắn nhắc nhở nói giang sơn vương ý của ngài là nói chỉ cần chúng ta từ một cửa vào tiến vào liền có thể tập hợp một chỗ sao mà từ khác nhau lối vào tiến vào liền không thể tập hợp một chỗ sao có người hỏi giang sơn vương lắc đầu nói cũng không nhất định hoàn toàn là dạng này căn cứ kinh nghiệm của di vãng từ một cửa vào tiến vào chỉ là có tương đối lớn tỷ lệ xuất hiện ở gần khu vực mà thôi nhưng là không nhất định có khả năng cũng sẽ xuất hiện tại cách xa nhau phi thường xa xôi khu vực mà không cùng cửa vào tiến vào cũng có khả năng xuất hiện ở cùng một khối khu vực đây đều là có khả năng chỉ là tỷ lệ lớn nhỏ mà thôi nghe vậy đám người nhẹ gật đầu đợi lắm nữa bọn hắn tự nhiên sẽ cùng một chỗ tiến nhập dù sao tập hợp một chỗ khẳng định phải so một người mạnh rất nhiều chúng người lẳng lặng chờ lấy chờ đợi lấy kiếm cung chủ cung mở ra bảy mươi hai tòa kiếm phong quang huy càng ngày càng thịnh cuối cùng t ừ n g đạo từng đạo trận văn lập lòe mà ra về sau trận văn ngưng tụ một đạo lại một đạo kiếm khí phóng lên tận trời những kiếm khí này to lớn vô cùng đem nguyên một tòa kiếm phong đều bao phủ tiến vào kiếm cung cửa vào đã trải qua mở ra những kiếm khí này chính là cửa vào nhớ kỹ các ngươi tuyển định một tòa tiến vào xuất phát giang sơn vương hét lớn một tiếng đi hắc thiên đế quốc bên trong một thanh niên giống to đi đầu hướng về phía trước bay đi bệnh bệnh bệnh từng đạo từng đạo tuổi trẻ bóng người nghĩ đến phía trước kích bắn đi đương nhiên đều là người trẻ tuổi lão bối nhân vật ở đây ngừng bước bởi vì từ giờ khác này kiếm cung cơ duyên tranh đoạt đã bắt đầu lao bối nhân vật không được bước vào cũng không thể xuất thủ nếu không sẽ bị quần công đây là qua nhiều năm như vậy quy củ vù vù h ắ c thiên đế quốc bên này các đại thế lực cộng lại không sai biệt lắm khoảng ba trăm người lúc này nhất tề hướng về một tòa kiếm phong mà đến mà thế lực khác cũng kém không nhiều đều tự chọn chúng một tòa kiếm phong bay đi hhh ắ c ắ hắc thiên đế quốc tạp thoái môn tòa này kiếm phong về chúng ta đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm vang lên đồng thời một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang hướng về hắc thiên đế quốc bên này chém tới cái này một đạo kiếm quang tuyệt thế sắc bén giống như là có thể đem không gian đâm xuyên đây là thuộc về linh biến cảnh cường g i ả nhất kiếm bách độc tông hắc thiên đế quốc bên trong phát ra gầm lên giận dữ một thanh niên bá phóng đi một cây chiến qua bổ về phía đạo kiếm con kia ẩm tiếng vang truyền ra bên cạnh từng đạo từng đạo bách độc tông thanh niên thân ảnh cấp tốc hướng về bên này phi hành mà đến nhân số trọn vẹn hơn bốn trăm cái so hắc thiên đế quốc bên này cộng lại còn nhiều chừng một trăm người còn không có tiến vào đại chiến liền mở ra bách độc tông các ngươi muốn làm gì hậu phương giang sơn vương gầm lên giận dữ hh ắ c ắ c tư đ ổ giang sơn ngươi gào cái quỷ gì chỉ là không muốn để cho các ngươi cùng một chỗ tiến vào mà thôi cách đó không xa một người mặc huyết hồng trường bảo lão giả cười lạnh nói ầm ầm trên bầu trời đại chiến bạo phát t ừ n g đạo t ừ n g đạo công kích đánh vào cùng một chỗ lập tức h ắ c thiên đế quốc bên này trận hình cũng có chút rối loạn trận hình vừa loạn chiến lược liền yếu lúc đầu h ắ c thiên đế quốc bên này có mười cái thế lực tại rơi tại hạ phong thời điểm làm sao có thể đồng lòng lập tức biến từng người tự chiến đi chúng ta đi vào trước một cái b ắ t cấp thế lực thanh niên giống to lập tức mang theo hắn một cái kia thế lực hướng về một tòa kiếm phong cấp tốc mà đến hhh bách độc tông người cũng không có đuổi theo tiếp tục trùng kích những người còn lại đi chúng ta cũng đi lần này tự nhiên càng nhiều thế lực riêng phần mình làm trận lấy thế lực của chính mình làm hành tâm hướng về phụ cận kiếm phong phóng đi đi mặc dĩnh cũng kêu lớn đi đầu hướng về một ngọn núi phóng đi bởi vì bách độc tông huyết xà đường theo dõi bọn hắn nếu ngươi không đi khủng bố sẽ tổn thất nặng nề thiên việt quốc đám người đương nhiên theo sát phía sau đường phong mắt sáng lên cũng đi theo bách độc tông tiểu nhân hèn hạ muốn chết hắc thiên đế quốc người gầm thét ra sức trùng sát hắc hắc hắc thiên đế quốc vậy chúng ta ngay tại kiếm cung chủ trong cung một phân cao thấp đi lúc này bách độc tông bên kia có người cười lạnh sau đó bọn hắn tụ tập cùng một chỗ hướng về một tòa kiếm phong mà đến tự nhiên không thể ở chỗ này liền quyết chiến không nói trước nếu như đại chiến ở chung với nhau hao phí thời gian cửa vào có thể sẽ hơn nữa hắc thiên đế quốc cũng có tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ nếu như phát cuồng bách độc tông bên này những tu vi thấp kia đoán chừng sẽ chết thảm trọng cho nên kiếm cung bên trong mới là quyết thắng thua địa phương nơi này chỉ là vì phân tán hắc thiên đế quốc chiến lược mà thôi hắc thiên đế quốc bên này thanh niên cao thủ tự nhiên giận dữ nhưng cũng không có truy kích dù sao bọn hắn ít người lúc này hắc thiên đế quốc bên này bị cái này tấn công một đòn đã trải qua có không ít thế lực bị tách ra tiến vào trước kiếm cung bên trong cứ như vậy hắc thiên đế quốc tiến vào kiếm cung bên trong có thể tụ tập ở chung với nhau thực lực nhất định sẽ yếu bớt đây chính là bách độc tông mục đích thực sự là hèn hạ hắc thiên đế quốc bên này giận dữ nhưng cũng đành chịu những người còn lại tụ tập cùng một chỗ tiến nhập một tòa kiếm phong mà thiên việt quốc bên này đã trải qua sớm một bước tiến vào kiếm cung bên trong kiếm k i ê u phong trên kiếm khí kỳ thật thì tương đương với không gian con đường đường phong một sông đi vào quen thuộc cái loại cảm giác này chuyển đến đồng thời đã sớm thả vào trong ngực ba khỏa kiếm đảm phát ra hào quang s a n g trói cùng kiếm khí cộng minh không lâu sau đó choáng váng cảm giác kết thúc chờ đường phong khôi phục như cũ thời điểm mới phát hiện mình thân ở một mảnh trong núi lớn chính là đây là một mảnh đại sơn bốn phía cổ mộc che trời cỏ xanh như tấm đệm hoàn toàn yên tĩnh c u n g ngoại giới không có chút nào khác nhau đây chính là thái thượng kiếm cung chủ cung sao truyền thuyết cái này mặc dù là một cái tiểu thế giới nhưng địa vực phi thường bao la thiên địa pháp tắc đã trải qua phi thường hoàn thiện đã trải qua thai ngén đặc biệt sinh linh bây giờ xem ra quả là thế đường phong âm thầm sợ hãi thán phục ông lúc này trong ngực hắn ba cái kiếm đảm chấn động sau đó vừa bay mà ra lơ lửng giữa không trung tản mát ra hảo quang sáng trói tiếp đó ba cái kiếm đảm thế mà d u n g hợp lại cùng nhau biến thành một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài a đây là có chuyện gì ba khỏa kiếm đảm thế mà hóa thành một tấm lệnh bài cái này ở di vãng có thể chưa từng xảy ra nhìn thấy tình huống này đường phong có chút kinh dị bởi vì theo kinh nghiệm của di vãng chỉ cần vừa tiến vào kiếm cung bên trong ba khỏa kiếm đảm liền sẽ tự động tiêu tán thành vô hình kiếm đảm chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi tiến vào kiếm cung chìa khóa về phần sẽ hóa thành một tấm lệnh bài cái này ở di vãng nhiều lần bên trong đều chưa từng xảy ra chưa từng nghe thấy chẳng lẽ là cùng kiếm cung chủ cung một lần cuối cùng mở ra có quan hệ đường phong suy tư có lẽ cũng chỉ có lời giải thích này a lệnh bài bên trên có tự đột nhiên đường phong nhìn thấy trên lệnh bài có một hàng chữ chương bốn trăm hai mươi ba cốt kiếm tộc lúc này đường phong nhìn thấy trên lệnh bài có một hàng chữ nổi lên đường phong cầm lấy xem xét chín trôi tử kim kiếm thược xuất thế thái thượng bí điện mở ra đến chân võ truyền thừa nhìn thấy trên lệnh bài hàng chữ này đường phong giật nảy cả mình thử kim kiếm thực chân võ truyền thừa đường phong nói nhỏ hai cái tử trong đầu miên man bất định thử kim kiếm thực là cái gì thử kim kiếm thực chẳng lẽ là một loại chìa khóa hơn nữa còn là chín trôi đường phong cau mày suy tư sau đó tay hắn khẽ động trong tay xuất hiện một thanh xanh đen tiểu kiếm trôi này tiểu kiếm là đường phong tại kiếm cung phân cung kiếm huyệt ở bên trong lấy được một mực không biết có làm được cái gì mà thanh tiểu kiếm này trên chuôi kiếm vừa vặn có một chín tự cái này khiến hắn nghĩ tới rồi trên lệnh bài viết chín chuôi tử kim kiếm thực chẳng lẽ chuôi này xanh đen tiểu kiếm chính là chín chuôi kiếm chỉ ở một trong nhưng là nhìn kỹ một chút lại không giống bởi vì trên lệnh bài nói là tử kim kiếm thực mà chuôi này tiểu kiếm đen kịt một mảnh thấy thế nào cũng không giống là tử kim a cũng n nữa, chân truyền Chẳng ngoại truyền chân truyền bên trong thừa. thừa, có có có bước vào chân thuyết thật, thật võ võ vào v giới lẽ là sự c ả h h p ư ơ n pháp phong kinh nghiệm. Cái này khiến Cái cùng này đường tỷ r như l ệ n h bài phía trên vì sao lại xuất hiện dạng này một hàng chữ có thể nói tính là một loại gợi ý vì sao lại xuất hiện dạng này nhắc nhở thái thượng kiếm cung không phải đã trải qua hủy diệt mấy vạn năm sao đến rồi bây giờ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy cái này khiến đường phong có chút nghĩ không thông được rồi dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng kiếm cung chủ cung mở ra thời gian đại khái là nửa năm đến một năm dáng vẻ tại cái phạm vi này biến hóa ngắn nhất lời nói đều còn có nửa năm đến lúc đó tự nhiên sẽ biết không cần suy nghĩ nhiều lắc đầu không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa nếu đã tới liền không thể tay không mà về nếu là tìm tới mấy cái thông huyền cảnh cường giả đ ộ o phụ cái kia tuyệt đối đáng giá đường phong suy nghĩ sau đó tuyển một cái phương hướng mau chóng đuổi theo một đường bay đến bay nửa giờ khắp nơi là cổ m ụ c sơn lâm núi rừng bên trong hoàn toàn yên tĩnh không hề có một chút thanh âm liền xem như chim trùng thanh âm đều không có nghe được quá mức cán tĩnh hơn nữa cũng không có thấy những người khác thân ảnh bạch đường phong bay thấp mà xuống rơi vào giữa rừng núi dự định trước cho mạc dĩnh bọn hắn truyền âm hỏi một chút phương vị của bọn hắn rơi xuống sơn lâm về sau liên tục ba đạo truyền âm ngọc phù bay ra biến mất cuối chân trời sau đó hắn ngồi xếp bằng chờ đợi mạc dĩnh đám người hồi âm xa xa xa đúng lúc này giữa rừng núi một trận xào xạt thanh âm vang lên Có đồ đường vật tới gần, phía o trong n nhiên đứng dậy, trong tay vân、phệ、tình kiếm xuất hiện, nhìn g đột tay xuất hắc phệ h kiếm dậy, về p m ộ trước cái tốc cùng, kia, phương hướng.、Âm、thanh nhanh đến gần, Âm mà từ t xa độ vô lá cây k h ẽ động một đạo hồng sắc thân ảnh cấp tốc đập ra đồng thời một đạo hồng sắc k i ế m quang đâm phá hư không vô cùng sắc bén hướng về đường phong đâm tới phá không chút do dự nhất kiếm đâm ra so với đối phương còn nhanh một đoạn phốc phốc đạo thân ảnh kia trực tiếp bị đường phong kiếm quang xuyên thủng thân thể trước sau xuất hiện một cái động lớn nhưng khiến đường phong giật mình là không có nửa giọt máu tươi chảy ra trên kiếm của hắn cũng không có máu tươi cái thân ảnh kia chỉ là bị đường phong kiếm khí h oanh bay ra ngoài nhưng thế mà không chết x o á t một tiếng nhảy dựng lên lấy tốc độ cực nhanh thoát đi mà đến đây là cốt kiếm nhất tộc đường phong ánh mắt ngưng tụ nói vừa rồi trong n g á y mắt hắn vẫn là thấy rõ đối phương hình dạng lớn lên như hình người toàn thân bao t r ù n lấy màu đỏ mọc lồng miệng rộng đầy răng nanh cái này cùng di vãng tiến vào kiếm cung người lưu lại ghi chép một dạng tiểu thế giới này dựng dục ra đặc thù sinh linh cái kia chính là cốt kiếm tộc nghe nói cốt kiếm tộc cùng ngoại giới sinh linh phi thường không giống nhau bọn hắn cũng không phải là thuần túy huyết nhục sinh mệnh thể nội không có máu tươi cái này vô cùng kỳ lạ ban nãy một cái cốt kiếm tộc toàn thân hồng mao chính là hồng mao cốt kiếm tộc tương đương với ngưng đan lục trọng chiến lược đường phong k h ẽ nhũ mày không nghĩ tới vừa tiến đến không đến bao lâu lại đụng phải cường đại như vậy cốt kiếm tộc có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì xa xa xa lúc này núi xa xa trong rừng vang lên kịch liệt tiếng xào xạc mà một mảnh kia sơn lâm lá cây cũng đang kịch liệt lay động đường phong b i ế n sắc hiển nhiên là có một đoàn cốt kiếm tộc tại ở gần đi không do dự đường phong phi thân lên hướng về một phương hướng khác mau chóng đuổi theo xa xa xa nhưng lúc này một phương hướng khác cũng vang lên xa xa xa thanh âm nhiều như vậy cốt kiếm tộc ta không hội nộ g gặp cốt kiếm triều đi đường phong có chút im lặng nghĩ đến cốt kiếm triều là lấy hướng tiến vào kiếm cung người lấy danh tự ý tứ chính là nhóm lớn cốt kiếm tộc cẩn hiện như sóng triều đồng dạng xa xa xa núi rừng bên trong lá cây lay động sau đó từng đạo từng đạo thân ảnh màu đen còn có thân ảnh màu xám cho từ phía dưới núi rừng bên trong tung nhảy dựng lên từng đạo từng đạo hát s á c ánh kiếm màu xám hướng về đường phong chém rết mà tới từng cái toàn thân mọc đầy mọc lông miệng rộng đầy răng nanh rõ ràng chính là cốt kiếm tộc hình tượng rết nếu bị bao vây chỉ có một trận chiến một đạo dài đến trăm mét kiếm khí bạo trảm mà ra mười mấy cái cốt kiếm tộc bị chém làm hai đoạn những cái này cốt kiếm tộc so vừa mới cái kia hồng mào cốt kiếm tộc muốn yếu rất nhiều toàn thân lông đen đại khái tương đương với võ giả ngưng đan tam trọng chiến lược mà toàn thân lông xám còn không có ngưng đan cảnh chiến lược tương đương với hóa nguyên ngưng c ử u trọng tả hữu chiến lược nhưng là màu xám cho cốt kiếm tộc nhiều nhất mười mấy cái cốt kiếm tộc bị chém làm hai đoạn rơi xuống khỏi sơn lâm nhưng là có càng nhiều cốt kiếm tộc liều chết xung phong những cái này cốt kiếm tộc không biết phi hành nhưng là sức bật kinh lời nhảy lên thế mà có thể vọt lên trăm mét cao thẳng hướng đường phong hiu lần thứ hai nhất kiếm chém ra mảng lớn cốt kiếm tộc rơi xuống sau đó đường phong thân hình khái động hướng về chỗ cảng cao hơn bay đi bay đến chừng ba trăm thước không trùng những cái kia cốt kiếm tộc rốt cục nhảy vọt không được bệnh bệnh bệnh chỉ thấy lúc này phía dưới giữa rừng núi từng đạo từng đạo màu xám thân ảnh màu đen đang không ngừng toát ra trong miệng phát ra cạc cạc tiếng kêu nhưng đều câu không đến đường phong lại hướng rơi xuống những cái này cốt kiếm tộc thật đúng là kỳ diệu đường phong quan sát tỉ mỉ lấy những cái này cốt kiếm tộc dáng dấp thực là phi thường giống người chỉ là móng nuốt rất dài có đầy lợi chảo kỳ lạ nhất là tại từng cái cốt kiếm tộc phía sau xương sống nơi đó có một đoạn như kiếm chuôi một dạng n ô lên n ô lên chỗ cũng dài lấy mọc lông đường phong rõ ràng nhìn thấy có chút cốt kiếm tộc nhảy lên một cái móng nuốt nắm chặt sau lưng n ô lên sau đó liền có một đạo kiếm quang bạo t r ả n mà ra cái kia n ô lên lại là một thanh như kiếm đồng dạng xương cốt là từ cốt kiếm tộc thể nội mọc ra cốt kiếm nhất tộc danh tự cũng là bởi vậy mà tới đây là trời sinh vũ khí hôi m a u cốt kiếm tộc rút ra cốt kiếm thành hôi s á c hắc m a u cốt kiếm tộc rút ra cốt kiếm thành hắc s á c cái này khiến đường phong cảm thán thiên nhiên thực sự là thần kỳ dạng di chủng tộc kỳ dị đều có thể thai ngén mà ra Bệnh! lúc này một đạo hồng sắc thân ảnh thế mà nhảy lên ba trăm mét không trung một đạo hồng sắc kiếm quang hướng về đường phong chém tới chương bốn trăm hai mươi bốn hắc vũ phái lại một cái toàn thân hồng m a u cốt kiếm tộc hướng về đường phong đánh tới hồng m a u cốt kiếm tộc so hắc m a u cốt kiếm tộc hiển nhiên muốn cao một cái cấp bậc ánh kiếm màu đỏ như một nói giải lụa màu đỏ đánh về phía đường phong ma lòng chi chảo đường phong ánh mắt nhất động vung tay lên một cái cự chảo hình thành trực tiếp đem cái này hồng m a u cốt kiếm tộc một nắm chặt phanh cự chảo chấn động một c ỗ lực lượng kinh khủng buộc phát ra hồng mao cốt kiếm tộc thân thể bị chấn lốp bốp bạo hưởng sau đó không có khí t ứ c một t r à o đánh chết hồng mao cốt kiếm tộc về sau nguyên lực chấn động một đạo hồng quang l ó e lên một thanh kiếm xuất hiện ở đường phong trong tay nói đúng ra đây là một thanh cốt kiếm trôi kiếm này giống là sống trôi kiếm chiều dài hồng mao mà thân kiếm thành hồng s á c nhưng một chút cũng có thể thấy được không phải đúc bằng kim loại mà thành cùng xương cốt thành phần rất tương tự mặc dù thân kiếm không phải rất phản cả nhưng đúng là một thanh kiếm hơn nữa còn là từ cốt kiếm tộc trong thân thể mọc r a thực sự là kỳ diệu nghe nói còn có đẳng cấp cao hơn cốt kiếm tộc thậm chí có tương đương với linh biến cảnh cốt kiếm tộc kỳ cốt kiếm là luyện chế linh khí cực phẩm vật liệu đường phong nhìn lấy c h ô i này cốt kiếm trong lòng suy tư lúc này phía dưới nhóm lớn cốt kiếm tộc tại giữa rừng núi nhảy vọt số lượng nhiều vô số bất quá trừ hồng mao cốt kiếm tộc cái khác đều nhảy không được cắc cắc c ả nhưng vào lúc này một bên chân trời đột nhiên truyền đến kịch liệt giống lên một tiếng sau đó đường phong nhìn thấy mảng lớn mây đen hướng về bên này bao phủ m à tới đây là phi thiên cốt kiếm tộc nhìn thấy đám mây đen này về sau đường phong giật n ả y cả mình vậy nơi nào là cái gì mây đen rõ ràng chính là nhóm lớn nhóm lớn cốt kiếm tộc nhưng là những cái này cốt kiếm tộc thế mà phía sau trường có một đôi cánh thịt đồng dạng có hôi m a u hát m a u cái này bị d i v ã n g tiến vào kiếm cung người xưng là phi thiên cốt kiếm tộc nhưng không phải nói phi thiên cốt kiếm tộc cực ít sao đồng dạng ở tại một chút mênh mông trong núi lớn nhưng là trước mắt lại là phô thiên cái địa như sóng chiều đồng dạng vào tới ở đâu là cực ít đường phong sắc mặt nghiêm túc đứng lên cho dù hắn chiến l ư ợ c c ư ờ n g đại nếu như bị cái này vô số cốt kiếm tộc vây quanh vậy cũng vô cùng nguy hiểm đi đường phong q u a y người thiên long c h i rực vung lên hướng về một bên cấp tốc bay đi cắc cắc cạc đằng sau vô số cốt kiếm tộc mau chóng đuổi m à tới những cái kia cốt kiếm tộc tốc độ thế mà nhanh vô cùng cánh thịt vô ở giữa giống như là tại cưới gió m à đi cấp tốc hướng đường phong chạy đến bất quá đường phong tốc độ cuối cùng vẫn là càng nhanh từ từ kéo dài khoảng cách quá rồi chừng nửa canh giờ đường phong hoàn toàn bỏ qua rồi phía sau cốt kiếm tộc hô đường phong hô thở ra một hơi rơi hạ một ngọn núi dự định nghỉ ngơi một chút nhưng hắn còn không có ngồi vài phút lại nghe thấy cốt kiếm tộc giống lên một tiếng bạch đường phong thân hình k h ẽ động liền bay lên bầu trời cách đó không xa một đám mây đen lớn hướng về bên này cấp tốc vào tới đó là vô số phi thiên cốt kiếm tộc mà ở mảnh này cốt kiếm tộc trước mặt của còn có mười cái thân ảnh mười mấy cái thanh niên mặc áo bào đen đang ở l i ề u mạng chạy trốn cái này mười cái thanh niên áo bào đen trên đều theo có một đầu lâu không biết là thế lực nào nhìn thấy nhiều như vậy phi thiên cốt kiếm tộc không chút do dự đường phong quay người liền hướng một phương hướng khác mà đến nhưng là cái kia mười cái thanh niên thế mà lập tức chuyển hướng theo ở phía sau h ắ n đường phong ngứng mày lại vòng vo cái phương hướng nhưng đối phương tiếp tục đi theo qua đây rõ ràng là cố ý tiểu tử ngươi trốn cái gì trốn nhìn thấy ta hắc vù phái người còn không qua đây hỗ trợ còn dám trốn lúc này tại mười mấy người ở giữa có một thanh niên quất lạnh nghe lời ấy đường phong cười lạnh đi qua hỗ trợ đây không phải là lấy tính mạng của mình đi giúp bọn hắn sau đó hảo để bọn hắn đảo tẩu có ai ngu như vậy nhưng hết lần này tới lần khác người thanh niên kia kêu, kêu giống như đương nhiên một dạng đường phong cười lạnh một tiếng lại đổi một cái phương hướng tiểu tử ngươi còn dám chạy có phải hay không là an hùng tâm báo tử đảm người thanh niên kia quát lạnh sau đó hắn vung tay lên một đầu màu trắng cốt tiên giống như là một tia chớp hướng về đường phong xoắn tới tốc độ nhanh chóng chớp mắt liền đến đường phong sau lưng đường phong trong mắt lanh quang l o ạ lên đột nhiên dừng thân hình đưa tay một cái hướng đầu kia bạch cốt tiên trộm tới hắn thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi những người này mang theo cốt kiếm tộc hướng bên này đến còn chưa tính khi thấy hắn sau vẫn còn đuổi theo hắn chạy hiện tại lại còn xuất thủ rõ ràng là muốn bắt hắn làm kẻ chết hay hảo ngăn một chút những cái kia cốt kiếm tộc hắn không xuất thủ thật vẫn coi hắn làm quả hồng mềm ngắt trên tay nguyên lực phun trào một phát bắt được đối phương bạch cốt tiên k i ế p thần kính trong nháy mắt bộc phát một cô cường đại nguyên lực theo bạch cốt tiên dũng m á n h lao tới c ư ờ n g đại nguyên lực trong nháy mắt thông qua bạch cốt tiên đánh vào đối phương thể nội thân thể người nọ cuồng rung động kêu lên một tiếng đau đớn thân thể không khỏi hướng về sau bay đi đằng sau chính là vô số cốt kiếm tộc c á c cạc vô số cốt kiếm tộc nhìn thấy thanh niên bay tới k h à n giọng kêu to hướng về thanh niên bay đi sau đó chính là không mấy đạo kiếm quang hướng về thanh niên bao phủ tới à, sư huynh cứu ta a giờ k h ắ c này người thanh niên này phát ra kinh hãi kêu to giờ phút này trong lòng của hắn là hối hận hắn hối hận tại sao phải đi gây đường phong hắn vốn là nhìn đường phong bất quá là ngưng đan thất trọng tu vi mà hắn nhưng là ngưng đan bắt trọng đối phó đường phong dư x à i còn có thể lấy đường phong hơi ngăn cản một chút cốt kiếm tộc nhưng không nghĩ tới một chiêu liền bị đường phong chấn bay ngược sư đệ một người thanh niên khác giống to một đầu bạch cốt tiên bay ra c u ố n về phía người thanh niên kia tiểu tử muốn chết còn có mấy khác thanh niên thì là quát lạnh trong mắt sát cơ thoáng hiện mấy đầu bạch cốt tiên bắn ra c u ố n về phía đường phong những cái này bạch cốt tiên không biết là cái gì luyện chế thành vung lên ra có thể vượt ngang khoảng trăm thước trong n g a y mắt đã đến đường phong trước người còn thật sự cho rằng ta là quả hầm mềm đường phong ánh mắt lạnh xuống hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện chém đường phong hét lớn một đạo dài đến trăm mét to lớn kiếm khí hướng về mười cái thanh niên chém ngang mà đến cái kia mấy đạo bạch cốt tiên bị kiếm khí một kích liền vừa bay mà quay về kiếm thật l ớ n khí tiếp tục hướng bọn hắn chém tới cái này khiến mười cái thanh niên biến sắc tiểu tử người muốn chết có mấy người thanh niên tu vi vô cùng khủng bố t ừ n g đạo từng đạo kim sắc đan khí bay múa mà ra riêng phần mình oanh ra một quyền thế mà đều có ngưng đan c ử u trọng tu vi có hai người ngưng tụ là thiên cấp nội đan đồng thời tu vi đều đạt đến ngưng đan c ử u trọng cái này là tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại khó trách tiêu ngạo như vậy ẩm ẩm mấy tiếng oanh minh đường phong kiếm khí bị đánh tan chém nhưng tiếp theo đường phong lại chém ra một n ỗ i kiếm thật lớn khí dài đến trăm mét to lớn kiếm khí lại bao phủ hướng đối phương đường phong mục đích căn bản không phải giết địch mà là ngăn cản bọn h ắ n a đối phương thét dài hiển nhiên cũng nhìn ra đường phong mục đích quyền kinh oanh minh đánh bể đường phong kiếm khí nhưng nên đón bọn họ lại là mấy đạo cự đại kiếm khí tiểu tử n g ư ơ i dám cùng ta hắc vu phái động thủ ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta nếu không muốn ngươi muốn chết không xong một người ngưng đan c ử u trọng thanh niên phát ra phẫn nộ giống to nhưng mặc cho bọn hắn làm sao giống to đường đi lại bị đường phong chặt lại cắc cắc cạc nhưng là lúc này vô số cốt kiếm tộc đã trải qua đổi tới đem mười cái thanh niên chém mất giết mười cái thanh niên phẫn nộ giống to dốc hết toàn lực chém giết đường phong cười lạnh thiên long chi rực một cái bay khỏi nơi này chương bốn trăm hai mươi lăm bị bao vây đường phong tuyển bên trong một cái phương hướng một mực hướng về phía trước đảo mắt đã qua mấy canh giờ trong lúc đó hắn nhiều lần đụng phải cốt kiếm tộc cái này khiến đường phong nhiễm mày vì cái gì cốt kiếm tộc nhiều như vậy cái này rất không bình thường chẳng lẽ hắn vừa vặn tiến nhập phiến khu vực này là cốt kiếm tộc hang ổ hơn nữa hắn tại một mảnh có chút bừa bãi giữa rừng núi phát hiện vết máu cốt kiếm tộc không có, có máu chỉ có một cái khả năng cái kia chính là tiến vào người nơi này nhưng nhưng không thấy thi thể、Bệnh. đúng lúc này đường phong nhận được mạc dĩnh chuyên âm nam khâu thành đường phong nói nhỏ tại mạc dĩnh truyền âm ngọc phù bên trong biết được mạc dĩnh vương giác âu dương vũ đám người đã trải qua hội tụ đến cùng một chỗ đang ở nam khâu thành bên trong còn tiêu chú đại khái phương vị theo mạc dĩnh nói tới nam khâu thành tứ phía núi hoang cùng nơi này còn có chút tương tự chẳng lẽ liền tại phiến khu vực này đường phong suy tư sau đó cho mạc dĩnh hồi một đạo tin tức sau đó đường phong liền tiếp theo phi hành cắc cắc cạc nhưng là sau một canh giờ hắn lại đụng phải cốt kiếm tộc giữa rừng núi không biết phi hành cốt kiếm tộc tại tung càng chạy đi trên bầu trời phi thiên cốt kiếm tộc che khuất bầu trời thực sự là không may đường phong kém chút măng to thay đổi phương hướng bay thật nhanh hiu hiu đúng lúc này ở phía dưới giữa rừng núi có mấy đạo bóng người màu tím lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía đường phong đồng thời mấy đạo sắc nhọn sắc vô cùng t ử sắc kiếm quang chém về phía đường phong chỗ yếu thử m a u cốt kiếm tộc trong n g a y mắt đường phong trong đầu hiện lên cái tên này không chút do dự hắc vân phệ tinh kiếm xuất thủ hai khỏa sao trời hướng về tử sắc kiếm quang đánh tới ầm ầm mấy tiếng nổ vang bốn đạo bóng người màu tím bay ngược về đằng sau thế mà lập ở không trung cũng không hạ lạc bốn cái toàn thân mọc đầy t ử sắc lông dài cốt kiếm tộc không có cánh thịt lại có thể bay lên không đây là t ử mao cốt kiếm tộc so hồng mao cốt kiếm tộc muốn cao hơn một cấp chiến lược tương đương với võ giả ngưng đàn cựu trọng v ù vù bốn cái t ử mao cốt kiếm tộc mỗi lần bị đẩy lui trong nháy mắt lại hướng đường phong đánh tới bốn đạo t ử sắc k i ế m quang phối hợp lẫn nhau phong tỏa đường phong bốn cái chỗ yếu trong nháy mắt phá vỡ trường không Ẩm. đường phong khí thế trên người đại thịnh gấp ba kiếp thần kính bộc phát toàn lực đánh ra bởi vì hậu phương nhóm lớn cốt kiếm tộc liền muốn chạy đến vẫn tinh xuyên thấu vẫn tinh kiếm pháp mạnh nhất một thức đường phong thân cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang đâm rách hư không Phanh. một kiếm này trực tiếp đem một cái tử m a u cốt kiếm tộc đầu kích vỡ ra đầu bạo liệt tự nhiên tại chỗ bỏ mình Giết. đường phong sát khí như nước thủy triều quét sạch cái khác ba cái cắc gạc đúng lúc này tại nhóm lớn phi thiên cốt kiếm tộc bên trong lại bay ra ba đạo bóng người màu tím cái này ba bóng người cũng mọc đầy tử m a u bất quá bọn hắn trên người đã có cánh thịt có được cánh thịt tử m a u cốt kiếm tộc tốc độ càng thêm khủng bố cánh thịt một cái giống như là hai vệ ánh sáng màu tím xẹt qua hư không trong nháy mắt ba đạo tử sắc kiếm quang đã đến đường phong trước người mà cái khác phi thiên cốt kiếm tộc cung cấp tốc hướng về đường phong đánh tới giết đường phong sát ý như nước thủy triều quét sạch mà ra kim s á c đan khí vân quanh kiếm nguyên mạch hiển hiện một đạo tuyệt thế kiếm khí sắc bén thấu thể mà ra ẩm ẩm hai cái sao trời xuất hiện sau đó nổ tung hai cái tử mao cốt kiếm tộc bị tạc vỡ nát s ư ơ n g vỡ bây giờ đường phong đã đạt đến ngưng đan thất trọng đỉnh phong cực hạ còn kém một bước liền bước vào ngưng đan bắt trọng trong khoảng thời gian này nếu như không phải đường phong muốn củng cố một chút tùy thời đều có thể phá nhập ngưng đan bắt trọng nhưng lập tức lợi dụng ngưng đan thất trọng tu vi giết ngưng đan c ử u trọng cường giả ý nghĩa nguyên dễ như t r ở bàn tay trừ phi là ngưng kết thiên cấp nội đan ngưng đan c ử u trọng thiên tài mới có thể cùng đường phong chính diện giao thủ nhưng là vẹn vẹn có thể giao thủ mà thôi c á c cạc nhưng lúc này cốt kiếm tộc đại quân rốt cục đổi tới mảng lớn kiếm quang hướng về đường phong bao phủ m à tới chém đường phong chiến kiếm chém ra mảng lớn kiếm quang phá thoái một đạo dài trăm thức kiếm quang quét ngang mười mấy cái cốt kiếm tộc bị chém làm hai đoạn nhất kiếm nữa hai khỏa sao trời hình thành sau lại bạo liệt đem một cái tử m a u cốt kiếm tộc đánh g i ế t trên bầu trời đường phong dũng manh phi thường vô địch mặc dù lâm vào vây quanh nhưng không có một cái nào cốt kiếm tộc có thể đến gần đều là bị nhất kiếm chém giết vậy liền để ta đại chiến một trận vừa vặn bắt các ngươi luyện kiếm đường phong ánh mắt như điện song mi khẽ động như hai đem thần kiếm nhảy lên nhất kiếm đâm ra trên bầu trời đột ngột xuất hiện chín đạo tinh quang m ạ n thiên tinh vũ kiếm pháp kiếm ra như chín khỏa lưu tinh vạch phá bầu trời p h ú c p h ú c chín đạo tinh quang đánh chúng vào chín cái cốt kiếm tộc đầu chín cái đầu manh liệt vỡ ra giết lại là chín đạo tinh quang thoáng hiện mà ra lại có chín cái đầu b ạ o liệt đường phong cũng không có sử dụng hưu xào tháp hộ thể bởi vì tạm thời không cần thiết h ắ n phải lấy đại chiến để rèn luyện kiếm pháp bên trên bầu trời tinh quang thoáng hiện không ngừng chín đạo biến mất lại xuất hiện chín đạo từng cái cốt kiếm tộc thi thể như sau mưa đồng dạng mà hạ trong lúc đó đường phong hét dài một tiếng kiếm khí như nước thủy triều nhất kiếm đâm ra Thiên không xuất hiện 36 đạo tinh、quang. Đột không hiện phá, h giờ quang. k đạo ắ càng n y đ ư ờ phong mạng thêm i n tinh i vũ k ế pháp, thành n c ô giày đột đặt đến t phá, ể u t h n h Tiểu thành, thành mạng thiên, mạn thiên Phúc. Phúc. d đặc nổ đầu tiếng vang lên tại bên trên bầu trời giống như là tấu khởi một khúc dễ nghe chương nhạc đường phong chiến ý như hồng càng chiến càng hăng không thể ngăn cản. đường phong đột nhiên phát hiện phía trước lui tránh là sai cốt kiếm tộc là tốt nhất tu luyện kiếm pháp đối tượng bởi vì đối phương dùng cũng là kiếm bên trên bầu trời tạo thành một bức rất quỷ dị hình ảnh vô số cốt kiếm tộc vây quanh đường phong đen nghịt một mảnh tạo thành một cái cự đại viên cầu nhưng là ở cái này đen nghịt viên cầu dưới đáy lại có một thân ảnh không ngừng rơi xuống theo thời gian trôi qua đột ư ờ n phong không nhiêu g giết chém bao đã trải qua không biết chém giết bao nhiêu cốt t kiếm qua c c nhưng bốn phía, là ố kiếm tộc ý h vô vô nhiên tại cốt kiếm tộc trong đám chuyển ra một tiếng cực độ tiếng kêu trói thai sau đó một đạo tia chớp màu bạc lấy để đường phong khó tin tốc độ hướng về đường phong bên này mà tới đồng thời một đạo ánh kiếm màu bạc vô thanh vô tức phá t o á i hư không đâm về đường phong cổ họng vô thanh vô tức không phải là bởi vì uy lực không đủ mà là đạo kiếm quang này tốc độ rất xa vượt qua thanh âm tốc độ đây là đường phong giật này cả mình muốn phải tránh đã trải qua không còn kịp rồi bởi vì đạo kiếm quang này tốc độ thật sự là quá nhanh Bạch! trong chấp nhoáng này đường phong duy nhất có thể làm chỉ có thể tận lực hướng một bên di động mà thiên long chi d ự hợp lại chắn trước người thử trong nháy mắt đạo kiếm quang này liền đem thiên long chi rực xuyên thủng nhưng là bởi vì trong chớp nhóm này đường phong thân hình khăng khăng rời đi nhưng là một đạo lăng liệt kiếm khí y y hải nguyên bùng lên m à ra chém vào đường phong trên người ngăn trở đường phong giống to kim sắc đan khí vờn quanh tại quanh thân chín đạo vòng tròn đang tản ra hào quang sáng trói p h a n h trong chốc lát đường phong cảm giác một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn trùng kích ở trên người hắn để thân hình của hắn như một khoả đạn pháo một dạng hướng về sau bay ra ngoài m à phía sau thì là mảng lớn kiếm quang